Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 20 của Chuyện Nghiêu Nam. chương 246, tinh dầu thứ này sử dụng mặc dù tốt sản xuất cũng khá khó khăn, nhất là cánh hoa thứ hồng của nhà lão Chu Tinh Luyện ra tinh dầu, bởi vì tỷ lệ ra tinh dầu rất thấp, mỗi một giọt tinh dầu đều phải tiêu hao rất nhiều sức người sức của. Mọi người tham gia hoạt động hái hoa trên núi tới rồi lại đi, nhóm châu mỗi ngày thổ cánh hoa và đồ ăn lên núi xuống núi, so sánh cùng lượng công việc khổng lồ, mỗi ngày tinh luyện ra một chút tinh dầu kia, luôn có vẻ ít tới đáng thương. Trong khoảng thời gian gần đây, hoa hồng Damarchus cũng bắt đầu lục tục nở, hoa hồng Damarchus có thể hái cả bông, sức lao động cần có ngược lại không cần nhiều như vậy, bên tứ hợp viện mỗi ngày sắp xếp mấy người lên núi hái là được. Vốn trên sườn núi đó. Từ trước đó lâm khoát tổ chức trồng một mảnh hoa thứ hồng, chủ yếu vẫn là lấy hái nụ hoa là chính bởi vì sản xuất tinh dầu thật sự cần hao phí sức lao động rất nhiều. Nếu tổ chức nhân công từ bên lão Chu, lợi nhuận sau cùng thật sự rất khó phân phối, mà ở trên mạng nụ hoa thứ hồng của nhà lão Chu vẫn là có thị trường nhất định sản lượng tiêu thụ bên cực vị lâu đồng thành cũng rất tốt. Tinh dầu của hoa thứ hồng và tinh dầu của hoa hồng Damacus phải tách ra tinh luyện, này liền có nghĩa cần phải lại đặt mua một bộ thiết bị, cũng may tiền hàng của đọc tinh dầu đầu tiên cũng đã đúng thời hạn nhận được, lúc này lão Chu rất sớt khoát, mắt cũng không chớp lấy một cái, liền lại đặt mua một bộ thiết bị, tại một cái nhà kho khác bên cạnh, vì tinh luyện hoa hồng Damacus đơn độc bày một cái máy tinh luyện tinh dầu này. Hai cái máy này đều cho Lưu Dũng Huy trông nom Bản thân lão chua tối đa chính là tại lúc bận rộn nhất di qua giúp một tay Bằng không chính là thi thoảng đi qua thay thế một chút Để Lưu Dũng Huy đi ra ngoài hít thở không khí một chút Tránh cho không cẩn thận một cái khiến bàn tử này quá mệt mỏi Người ta năm sau liền không tới nữa Tuy rằng Lưu Dũng Huy này không làm chuyên môn rất nhiều năm Nhưng gã tốt xấu cũng là có gốc hơn nửa tính cách trầm ồn lại Cực kỳ cẩn thận việc tinh luyện tinh dầu gã làm mấy ngày Lão chu nhìn nhìn cảm thấy cực kỳ hài lòng Lúc người này vừa tới Mọi người kỳ thật cũng đều không coi trọng gã lắm, nhìn cái người ngồi không mà hưởng như gã vậy, vừa nhìn liền sẽ không là một người có thể kiên định làm việc. Tại sao nói nhìn người không thể nhìn bề ngoài, trước đây Lưu Dũng Huy này lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp tuy rằng cũng là dựa chút gốc dễ của ba mẹ gã, nhưng mà kiến trúc càng lớn bên trên, đều là gã tự mình xây từng tầng một lên. Đối ông chủ mập tung hoành thương trường này mà nói, mỗi ngày gì cũng không suy nghĩ, chơi đùa cánh hoa, tinh luyện một chút tinh dầu, cái này quả thực liền tương tự nghỉ phép vậy, hơn nữa trên như vương trang phong cảnh hợp lòng người, đãi ngộ của lão chu cho gia đình gã lại không kém, ăn ngon ở cũng không tệ, còn có tiền lương lấy đó, lão lưu gã mấy năm nay chỉ trả tiền lương cho người khác, thỉnh thoảng kiếm một chút từ trong tay người khác, tư vị này cũng hay. Về phần con gái nhà gã, đi theo ba mẹ đi loanh quanh mấy ngày, đại khái cũng cảm thấy có chút không thú vị gì, Liêu Dũng Huy liền dùng một chút tiền đưa con gái đi nhà trẻ, để con cùng chơi với trẻ con của Trấn Trên, dù sao con gái cũng sắp tới tuổi phải đi nhà trẻ rồi, hai tháng này coi như là để con bé thích hướng thước. Lão lưu tới tôi chuẩn bị thêm rau xanh cho anh. Lại là lúc một bữa cơm trưa, Liêu Dũng Huy bảo vợ gã gã trong non công việc chính mình bưng hai cái thố cơm đi lấy cơm. Cho thêm chút thịt đi tôi không ăn vợ tôi còn ăn mà. Liêu Dũng Huy thấy món xào béo mẩy liền tham, nghe nói hôm nay này là lão chu đi tới trong làng mua, heo nhà nông hàng thật nuôi khoảng 8 tháng, ăn ngon không rẻ, lão chu bình thường không nỡ mua lắm. Lão Liêu à, đàn ông chúng ta ấy mà, mặc chút cũng không sao, dù sao cũng không chú ý dáng người lắm, nhưng một khi nếu ảnh hưởng tới sức khỏe rồi, này cũng thật không phải đùa đâu. Hầu mập vừa múc đồ ăn vào trong hai thố cơm của Lưu Dũng Huy, vừa nhìn không được liền lại nhảy, trên nghiêu vương trang chỉ có mấy người mập, trong đó liền lấy hầu mập tố chất thân thể kém cõi nhất lần này tới một cái đệm lót cho gã, hàng này lập tức tìm về cảm giác yêu Việt rồi. Thịt, lão Lưu hất hất cầm, bàn từ chết tiệt này dám cả gan cắt xén một phần kia của gã thử xem. Được được cho anh thịt, chật thân thể không tốt còn không kiêng ăn, đều như vậy còn ăn thịt không thể ăn đừng ăn nha, chừa cho người thân thể tốt ăn. Đúng rồi bàn tử, sáng nay không phải còn giết gà sao. Gà đâu, Liêu Dũng Huy nói xong, cầm thố cơm đứng qua một bên, tới bên cạnh múc hai phần canh. Đừng gọi tôi bàn tử. Trong lòng bàn tử lầm bầm, hai ta còn không biết ai mập hơn đâu. Gà đó là của đại bảo, không phần của chúng ta. Đại bảo, Liêu Dũng Huy biết đại bảo, một con chó trắng lớn của nhà lão chu, gã nói cái con đó lớn lên sao lại mập ú như vậy, thì ra đều là do cho ăn như vậy. Gà trống nhỏ của Ngư Vương Trang một con mấy trăm tệ đó, những người này nhưng thật chịu chi Lại nhìn nhìn mấy miếng thịt có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thố cơm của mình Lưu Dũng Huy nhìn không được thở dài một hơi thật sâu Nhưng mà trước khi ra khỏi tin gã vẫn là nhịn không được nói một câu cùng hầu mập Đừng gọi tôi lão lưu tôi còn chưa tới cái tuổi đó đâu Vậy anh ta bao tuổi? Hầu mập nhịn không được hỏi Vạn Lương Sơn đằng sau Cùng tuổi với tôi, Vạn Lương Sơn nhét miệng cười nói Hầu mực nhìn nhìn người trẻ tuổi nhân khôn cầu dạng nhẹ nhàng khoan khoái trước mắt này, lại nhìn nhìn bóng dáng ông chú của Lưu Dũng Huy cả đời lần đầu tiên, gã cảm thấy có lẽ cần phải giảm béo. Nhân khôn cầu dạng chỉ người có hành vi bên ngoài thoạt nhìn rất ngăn nắp đứng đắn kỳ thực nội tâm đê tiện hoặc tính tình yếu đuối. Phần lớn là để chào phúng. Đại bảo liền chưa từng có qua phiền não như vậy, nó hoàn toàn hài lòng đối dáng người của chính mình, vấn đề hôn nhân lại không cần nó quan tâm, giao cho lão chu xử lý liền được. Lúc này đại bảo và nha nha đang mãnh liệt gặm một chậu thịt gà, hiện tại nha nha coi như là được đền đáp rồi, trước đó lúc đại bảo đang lớn, sức ăn thật lớn, không ít ăn ké cơm trong thố nó, hiện giờ con trai nó có tiền đồ rồi. Lúc này có thể kiếm về cả nguyên một con gà chống nguyên vẹn, nó làm cha tự nhiên cũng hưởng xí theo. Vốn lão Chu đáp ứng để đại bảo ăn một tuần gà trống nhỏ Nhưng mà sau đó chờ tìm ra cây linh Anh lại có chút hối hận bầy con gà trống nhỏ không là gì hết Liền bằng một hân bản lĩnh của đại bảo nhà bọn anh tùy tiện lại để nó tìm thêm được mấy cái cây linh nữa Cho dù cho nó ăn thịt gà cả đời chính mình đều không bị ăn lỗ Chẳng qua một ngày một con gà cứ ăn miết một tuần như vậy Con chó này tới khi đó phải mập thành cái dạng gì đây Làm không tốt một cái bị ba cao gì đó, trực tiếp ảnh hưởng tuổi thọ này anh nhưng thật liền lỗ rồi, kết quả là lão chu thương lượng một chút cùng đại bảo nhà bọn anh quyết định cách một ngày giết một con gà trống nhỏ cho nó, vốn một tuần gà trống nhỏ, lại là ăn nửa tháng, hôm nay chính là một con cuối cùng. Bình thường nhóm chó trên như vương trang cũng ăn không ít thịt nhưng mà nếu muốn ăn được gà trống nhỏ trên trang chúng nó cũng không phải là dễ dàng như vậy, đại bảo hài lòng thỏa giả liếm một ngụm nước canh cuối cùng trong chậu phe phải cái đôi lại đi tuần tra đàn gà. Trên một mảnh sườn núi trồng cây sơn trà, hai con chó con của nhà lão đại đã chờ ở nơi này rồi. Hai thằng này là tới tìm đại bảo học nghệ, bởi vì chúng nó phát hiện ở trên núi tìm kiếm các loại ăn ngon như thế nào nữa. Cũng không có rồng như đại bảo vậy tìm cây linh một lần sau đó an an ổn ổn ăn nửa tháng thịt gà đã nghiền. Go! Đông nhất đông nhị chạy chậm tới bên cạnh bọn nha nha đại bảo cả một buổi chiều kế tiếp hai đứa nó đều định lăn lộn cùng hai cha con này, không bao lâu nữa, sau khi mấy con chó con của nhà lão tam sinh ra, đội ngũ chúng nó nhất định còn lớn mạnh hơn. Đại bảo cực kỳ để tâm đối đám gà chống gà mái dưới tay nó quản lý, nhất là đám gà trống nhỏ mới lớn, nếu có thể lại phát hiện một con mang kê linh, nó liền lại có nửa tháng thịt gà ăn. Mấy con chó lớn chó nhỏ người người nơi này người người nơi kia trong đàn gà Nhóm gà trống gà mái cũng đều quen rồi Cũng không để ý lắm tự chăm chú bới đồ ăn trong đất Gâu, gâu gâu, bên kia, hai anh em của nhà lão đại đột nhiên hưng phấn sổ lên Ô, nha nha, đại bảo không chút nghĩ ngợi, nhún nhảy chạy như điên qua bên đó À ô, hai cha con nha nha vùng đuôi lớn liều mạng chạy Còn tưởng rằng bên kia lại có nửa tháng thịt gà chờ chúng nó Không nghĩ tới chào đón chúng nó nhưng không phải thịt gà, mà là một sâu trái cây xanh xanh đỏ đỏ. Chỉ thấy tại dưới một cái sườn núi, mấy cây dâu rừng gai cành lá nằm dạp trên ruộng dốc, nhìn từ phía trên, trái cây bị nhiều cái lá màu xanh biết che lấp, cũng không rõ ràng, nhóm chó thò đầu nhìn xuống dưới, có thể nhìn tới trong đó không hề ít, trái cây cũng đã chín rồi, đang phát tán mùi trái cây chua chua ngọt ngọt. Ao ao! Nha nha nhẹ nhàng dùng chân lay cành lá này một chút Kết quả đám cành này đều có gai Còn là gai nhọn lại vừa cứng lại sắc bén Đâm tới nó a ô một tiếng liền rụt chân về Ô Đại bào muốn dùng miệng ngậm trái cây này ăn, kết quả bởi bụi dâu rừng gai này cành lá tươi tốt quá mức gai bên trên rất nhiều, mấy lần cũng không thành công, cuối cùng nó chui xuống dưới bụi cây này, ngẩn đầu nhìn liếc mắt nhìn trái cây đỏ rực bên trên một cái, sau đó xoay người một cái, chổng bốn chân lên trời, dùng chân quạc cái cành bên trên xuống, duỗi cổ qua cắn đám trái cây này ăn. Gâu, Đông Nhất, Đông nhị nằm sắp bên ngoài nhìn một lát, rất nhanh cũng đều tự tìm một mảnh phong thủy bảo địa tận tình nhấm nháp đám dâu rừng gai chín đầu tiên của Ngưu Vương Trang. Nhà nhà tự nhiên cũng không bị tụt lại, con này nếu có thể không hề khúc mắc ăn ké thịt gà của con nó, hình tượng gì đó, ở trong mắt nó căn bản không tình là gì, chui vào bụi dâu rừng gai trồng bốn chân lên trời ăn trái cây, sau đó lại lăn một thân bùn đất trở về, đối nó mà nói không hề áp lực. Gâu ô, gâu, ao ao. Trái cây vị rất ngon, ngược lại cái gai thực hung tàn, không phải đâm đầu lưỡi chính là đâm cái mũi, nhóm chó bị thương ô ô kêu lớn, càng không ngừng vươn chân chó về phía cành cây trên trời, mấy cái đôi chó lộ ra ở bên ngoài, khi thì hạnh phúc lắc lư mấy cái, khi thì đau tới thẳng run lên. chương 247. Từ đó nhóm chó lớn chó nhỏ trên nghiêu vương trang cả ngày nơi nơi tìm dâu rừng gai ăn, chờ lúc lão chu phát hiện dâu rừng gai nhà anh đã chín rồi, nhóm chó này đều dã không biết ăn mấy lần rồi. Dâu rừng gai của nhà lão chu ăn dĩ nhiên ngon, nhưng mà trái này hái cũng cực khó, trái nhỏ đã đành, trên cành lá còn có gai nhọn hơn nữa dâu rừng gai này vẫn là thuộc loại quảng mỏng, nếu không chú ý bảo quản hái về chưa được mấy tiếng đồng hồ, liền đều thành nước canh rồi, bán cũng không chạy tự nhiên liền không bán được giá tốt rồi. Vấn đề bảo quản này thật cũng không phải không thể giải quyết, tứ hợp viện còn có hai cái kho lạnh, bình thường lúc đồ đặc không nhiều lắm cũng chỉ dùng một cái, bây giờ chính là mùa xuân, đồ năm ngoái cũng tiêu hao tầm tầm rồi. Năm nay trên núi còn chưa sản xuất cái gì, chỉ mở một cái kho lạnh cũng là trống không, ngoại trừ chứa thùng lớn nước dây mướp hơi chiếm chỗ một chút, trên giá hàng bốn phía cũng chính là thư thất đặt một ít. Trong hai cái kho lạnh phân biệt đều có tủ đông, bây giờ nếu dâu rừng gai trên trang hái về, lập tức bỏ vào trong tủ đông, nếu thời gian không dài, để ba năm ngày khẳng định là không thành vấn đề. Khiến lão chu đau đầu nhất vẫn là vấn đề nhân công, vốn thấy cảnh xuân gần đây rất tốt, anh còn đánh qua chú ý kêu gọi đám con nít của trấn trên tới chơi xuân nhiều chút chính là lại ngẫm lại, bọn con nít này ham ăn lắm, kêu bọn nó tới hái trái cây, này không phải thả con chuột vào kho gạo sao. Ngẫm lại vẫn là bỏ qua, đám nhóc xanh này thật muốn tới cũng chỉ có thể thả bọn nó lên núi, để bọn nó hái nụ hoa, dù sao năm ngoái bọn nó cũng từng làm rồi, lại còn làm tới không tệ, năm nay tiếp tục vậy. Chẳng qua trong khoảng thời gian này mới bắt đầu này còn tốt, số lượng trái cây chín của mỗi ngày có hạn, người của bên tứ hợp viện lúc rãnh rỗi, kết nhóm đi ra ngoài hái mấy lượt cũng liền không sai biệt lắm, chờ sau này trái cây chính nhiều rồi, khẳng định còn phải tìm người hỗ trợ. Làm sao mới có thể khiến người hỗ trợ hái trái cây không ăn trái cây của nhà bọn anh đây? Vì chuyện này lão chu cực kỳ cân nhắc mất 2 ngày, rốt cuộc cũng không khiến anh cân nhắc ra cái biện pháp gì. Đáng ghét nhất chính là đám chim trên trời, mỗi ngày trời vừa sáng chỉ mổ ăn trái cây lớn nhất đỏ nhất một hơi ăn trái cây kêu tới một cái thích ý, hiện tại lão chu nhìn gai mắt lũ chim chóc chuyên môn thích ăn trái cây không thích ăn sâu này. Trong khoảng thời gian ban dầu này, trái cây mỗi ngày hái về không nhiều lắm, ngoại trừ tiêu hao sạch một chút ở bên tứ hợp viện cơ bản đều bị bán cho cực vị lâu. Bên tiệm bán đồ ăn sáng trấn trên, la hồng phượng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không lấy, không bao lâu nữa dâu tây sẽ chín rồi. Bên cô vẫn là bán nước dâu tây giá ổn định là được dâu rừng gai ở vùng bọn cô cũng không hiếm thấy, trên núi mọc dại liền có chân chính muốn bán ra cái giá cao, này cũng là không khả năng, dứt khoát vẫn là dành bán cho người thành phố ăn thôi. lúc trái cây này vừa mới chín. Bản thân bọn la Mông cũng từng ép nước uống, hương vị đó thật sự là không thể chê còn ngon hơn nhiều so với chai hàng ngoại trước đó anh uống trong nhà hàng, chỉ tiếc nếu muốn ép nước một ly nước ép liền cần rất nhiều thịt trái, một người hái non nửa ngày mới có thể hái đồ nguyên liệu cào một ly nước ép một ly nước ép uống mấy ngụm liền uống hết rồi, hơn nữa thật sự là cực kỳ xa xỉ. Người khác thế nào bọn anh không biết, dù sao bản thân lão Chu là không nỡ, bé khỉ nhà bọn anh, bình thường cũng chính là vít một hai chùm ngon xuống, để bé tự mình hái ăn, là Mỹ Tuệ là Mỹ Linh cũng vậy, lúc muốn ăn phần lớn đều là tự đi hái, trái cây có sẵn trong viện tử đều rất ít đụng tới, càng đừng nói ép nước, cũng liền lúc mới đầu nêm chút mới mẻ thôi, sau đó liền không có rồi. Mấy đứa trẻ con nhà bọn anh tuy rằng nhóm người lớn đều là yêu thương, nhưng mà không hề nuông chiều lắm, ngoại trừ ăn uống ngon hơn một chút so với nhà người bình thường trong làng tiền tiêu vặt trong tay nhiều hơn bọn con nít khác hai tệ cái khác liền không đặc biệt gì. Cũng không phải lão chu kêu kiệt không nỡ cho bọn trẻ con ăn các thứ chỉ là trái cây đầy núi lớn tùy ý bọn nó hái ăn tại sao còn phải động tới của người khác hái về. Đám nhóc này chăn khỏe chạy nhiều hai ba bước có sao. Chiều hôm nay lúc trong viện tử nấu đậu hoa, hầu mập lại làm ra một trậu nhỏ nước sốt la mông và tiếu thụ lâm ở bên căn nhà nhỏ của mình nghe nói cũng bỏ lại việc trong tay tới bên này ăn đậu hoa nóng. Kỳ thật mấy ngày nay hai người bọn anh cũng không có việc gì làm công việc tinh luyện tinh dầu bị hai vợ chồng lão lưu tiếp nhận là mong khó khăn mới có thể thư thả tự nhiên là tự cho chính mình nghỉ xả hơi mấy ngày. Hai ngày nay lúc anh không tới tứ hợp viện ngay tại căn nhà nhỏ của mình nhìn tiếu thụ lâm điêu khắc óc chó thuận tiện giúp con trai anh xoa quân cờ óc chó hoặc là liền giúp ba mẹ anh làm bánh quy rất nhàn hạ tự do. Một thời gian không ăn đậu hoa nóng rồi hôm nay sao đột nhiên lại nhớ tới vậy. Lão Chu vừa hỏi vừa múc một người một tô lớn cho anh và thiếu thụ Lâm, một lát sau ăn xong rồi, hai người bọn anh còn lên núi cho khí ăn. Ha ha ai nhớ tới cũng không tính, thế nào cũng phải là chị Hoa chúng ta nhớ tới muốn ăn đậu hoa nóng, chúng ta mới có thể ăn kế theo. Miên Đại Quân đang cầm cái tô ngồi xổm dưới hành lang cạnh bờ mương, ha ha trêu ghẹo nói. Lúc này bọn họ cũng còn chưa tới lúc phát sữa, bên đàn châu chỉ cần trừ lại một người trông nom là được mấy người gã và la toàn quý, nạp mậu thành trịnh bác Luân đều là dễ nói chuyện, thời gian dài cùng nhau chăm sóc đàn châu, cũng liền có giao tình rồi, bình thường ở tứ hợp Việt mấy người bọn họ cũng khá thân thiết. Mới nãy Nhiêu Hồng Hà gọi điện cho chồng cô, nói chiều hôm nay bên tứ hợp viện lại ăn đậu hoa nóng, hỏi mấy người bọn họ ăn hay không ăn, mấy người đàn ông này khẩu vị người này lại lớn hơn người kia, nào có không ăn chứ, lúc này trước cửu trịnh bác Luân và viên đại quân tới đây, chờ bọn họ ăn xong rồi, liền tới lượt nạp mậu thành và la toàn quý. Chị Hoa, ngày mai chị muốn ăn gì? Mắt kiếng cười hì hì cao giọng hỏi. Mỗi ngày ăn mà được à? Không đợi liễu như Hoa nói cái gì, lão chô đầu tiên liền đưa ra kháng nghịt. Có biết chiều hôm nay ăn một lần như vậy, ngày mai trong siêu thị chúng ta kiếm ít đi bao nhiêu tiền đậu hù hay không? Nhiều miệng ăn như vậy thực không trách lão chú tiếc của. Hiện tại lão chu ở trấn trên chúng ta coi như là nhân vật có ngó mặt rồi, còn có thể quan tâm chút tiền đậu hù này. Sao không cần chứ, cậu thằng nhóc thối, không chăm lo gia đình không biết cùi gạo mắc đều nói lập nghiệp dễ giữ nghiệp khó, nếu tôi không tiết kiệm chút cái sơn trang nhỏ rách này nói không chừng ngày nào đó phải đóng cửa rồi. đóng cửa Anh nỡ hả, không kiếm được tiền sao không đóng cửa, kỳ thật đóng rồi cũng không sợ tôi còn có một tòa nhà ở chấn trên mặt thêm tiền thuê nhà tốt xấu cũng có thể sống. Thôi đi thật phải đóng cửa ai giúp anh chăm sóc ruộng đồng khắp núi lớn kia. Ruộng, liền chút ruộng đó quanh năm suốt tháng mới kiếm được bao tiền. Hiện tại chi phí nhân công rất mắc không gạt mấy người kỳ thật chính là không lời không lỗ. Kế toán lâm, ông chủ của chúng ta nói đều là thật sao. Khủ khủ kế toán lâm, giờ không phải đúng lúc phát tiền lương sao cô đem bảng lương tới cho tôi coi chút. Lâm Xuân Ngọc đáp một tiếng, hai ba ngụm ăn sạch chén đậu hoa nóng của chính mình quay về văn phòng chờ ở đó một chút về phần bảng lương, ngày hôm qua lão Chu cũng đã xem qua, lúc này liền không cần lại lấy tới. Mỗi lẫn lúc lão Chu khóc than cùng người khác, cô hẳn không thể xa xa tránh đi, sợ chính mình kỹ năng diễn xuất không tốt, không cẩn thận một cái liền bóc mẽ lão Chu. Tình hình tài vụ của Ngư Vương Trang, cái siêu thị trấn trên còn có tình huống thu chi mỗi ngày của bên tiệm online, lại không có ai càng biết rõ hơn so với cô người làm kế toán này, đừng thấy quy mô không lớn. Thu vào quả thật không tồi, cố tình ông chủ bọn họ đối bên ngoài chưa bao giờ thừa nhận, kỹ năng diễn xuất còn thật tốt, vốn một số người đánh chết cũng không tin như vương trang không có kiếm bổn bị anh ta trái lừa phải lừa cuối cùng thường thường cũng sẽ nhìn không được tin anh ta hai ba phần, cho dù có bẻ lũ ngoan cố hoàn toàn không bị kỹ năng diễn xuất của anh ta lừa cũng bởi vì thiếu các mục số liệu tham khảo, rất khó cụ thể đoán dược ra người này suốt năm có thể có bao nhiêu thu vào. Bên này La Mông nói tới nước miếng tung bay cùng người ta, bên kia thiếu Thụ Lâm im lặng ăn đậu hoa nóng của gã, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, bây giờ người thích khóc than không nhiều lắm, La Mông chính là một người còn khóc tới khá nồng nhiệt thích thú Tiếu Thụ Lâm nghe qua mấy lần, sớm đều đã quen rồi. Người này không chỉ có tại bên ngoài khóc than. Mấy ngày hôm trước anh còn nói với bé khỉ con trai à con làm mua bán không bỏ vốn cũng một thời gian rồi, lão ba còn phải nuôi sống một thôn trang người không dễ dàng, con xem sau này hai ta dù là cha con ruột cũng phải tính toán rõ ràng nhé. Bé khỉ không hiểu mơ hồ gật đầu, sau đó bé liền từ trước đó trực tiếp lấy đồ trong nhà tới nhà trẻ bán, biến thành từ trong tay ba ba bé mua sỉ đồ tới nhà trẻ bán, có một ngày không cẩn thận bán lỗ vốn, sau đó về sau đếm tiền, đếm tới đếm lui không đúng còn rớt hai giọt nước mắt. Ông chủ qua thời gian nữa rau củ trên núi chúng ta liền nhiều rồi, năm nay người trong làng trồng rau củ cũng nhiều, trong đó còn có không ít bày bán trong siêu thị chúng ta tôi lo lắng tới khi đó không tiêu thụ được cậu xem có phải sớm nên liên hệ mấy nhà hàng tiệm cơm hay không. như vương sản xuất cái gì trước mắt đều là lấy bán lẻ là chính, bạn hàng lớn hợp tác dài hạn cũng chính là cực vị lâu và một hội sở bên Hồng Kông, ân ý kiến của Trần Kiến Hoa cần phải sớm mở rộng nguồn tiêu thụ, cố tình la mông cũng không phải để tâm lắm đối việc này. Có thể nhiều ra tới bao nhiêu rau củ. Là mông hỏi. Rất nhiều trùng loại cũng không ít bên rau muối khẳng định không tiêu thụ hết được bỏ trong siêu thị bán là khẳng định bán hết. Nhưng mà trước đó cậu cũng nói rồi. Nếu có thể tránh được tận lực đừng cạnh tranh cùng rau củ trong làng. Đối với cách nói này của lão chua quản sự Trần vẫn là rất đồng ý, gã cũng là tới Nhiêu Vương Trang mới biết, thì ra trồng trọt cũng là ngành sản xuất mạo hiểm cao, từ gieo hạt tới bán ra một chút cũng không có thể ra sai lầm, không cẩn thận một cái, mấy tháng cực cực khổ khổ liền đều uổng công rồi, nông dân cũng không dễ dàng. Trước đây không phải cậu nói muốn mua máy đông khô sao? Đúng lúc dâu rừng gai cũng chín rồi. Lúc này tiếu thụ lâm ngẩn đầu nói một câu, mua đi tớ lập tức gọi điện thoại cho bên đó. Lão Chu gật gật đầu, việc này trước đó anh liền bàn qua cùng Tiếu Thụ Lâm, ngày nào đó nếu rau củ trái cây của Ngư Vương Trang bán không hết, liền mua một bộ thiết bị đông khô về, chế biến một chút rau củ trái cây của Ngư Vương Trang tự sản xuất bán trên mảng. Rau củ trái cây đông khô rất tốt, lành mạnh hợp mốt. Nếu ông chủ đã có chủ ý rồi, quản sự Trần cũng không nói thêm nữa. Bài chính là tiền điện rất mắc. Lão Chu nhìn không được thỏ dài nói. chương 248. Nếu trước đó bọn anh đã bàn tốt việc này, tự nhiên cũng đi tìm hiểu một chút máy đông khô này, ở trên mạng tìm một vòng, phát hiện đồng thành bọn anh cũng có bán máy này, giá cả hơi cao một chút so với sản phẩm cùng loại của một ít thành phố lớn phía nam phía bắc, nhưng mà trừ đi phí vận chuyển kỳ thật cũng kém không bao nhiêu. Là mông và thiếu thụ lâm lái xe tới đó. Tại bên đó thử máy ở tại chỗ, học tập một chút cách sử dụng, sau đó liền tự mình lái xe trở về, nhà kho của bên tứ hợp viện không ít trở ra một căn chuyên môn dùng để đặt cái máy sấy đông khô này, sau này có do củ muốn mất nước đông khô cũng đều tiến hành tại căn nhà kho này. Ngày cái máy vừa trở về. Không ít dân làng chạy tới xem náo nhiệt trước đó bọn họ liền nghe ông La và Liêu Xuân Lan nói, La mong muốn mua cái máy đông khô, sau này nếu rau củ của làng bọn họ bán không được giá cũng có thể mang qua bên này cắt miếng sấy đông khô, sau đó đăng lên mạng bán. Do củ trái cây sấy đông khô cực kỳ thuận tiện giao hàng, bởi vì không cần nấu nướng liền có thể trực tiếp ăn, so với rau muối và rau khô hẳn là cũng sẽ có thị trường, hơn nữa quá trình đông khô thuận tiện mau lẻ, không giống rau muối và rau khô quá trình phơi nắng muối chế khá phiền phức. Cái máy này dùng như thế nào vậy? Bỏ vào sấy đông khô một cái liền có thể ăn rồi. Trái cây còn tốt một chút, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm trái cây chế biến, nhìn nhiều cũng liền quen rồi, nếu rau củ trước đây người trong làng phần lớn đều không có nghe nói qua sấy đông khô rồi liền có thể ăn. Nào có sấy đông khô một cái liền có thể, ít nhất phải sấy đông khô mấy lần. Thanh niên trong làng hi hi ha ha góp vui. Nói nghiêm túc đi, dùng cái máy này sấy đông khô một cái thật có thể ăn. Chờ lát nữa thử một chút gấp si. Lúc này Lam Mông đang lắp đặt công tơ điện, máy đông khô này mua về cũng không phải một nhà bọn anh cần dùng. Người trong làng nghĩ muốn mượn cũng được chính là tiền điện này, không lý do bắt anh trả chứ cho nên lắp cái công tơ điện ở trong này vẫn là rất cần thiết. Bên cạnh cái công tơ điện còn đặt cái dương nhỏ chuyên môn dùng để thua tiền điện, sau này người trong làng bọn An tới đây chế biến rau củ trái cây sấy đông khô, xem cái công tơ điện kia chạy bao nhiêu tiền, liền thả bấy nhiêu tiền vào cái dương nhỏ này, liền giống như đi xe buýt vậy, tiền lẻ tự chuẩn bị, không cần thối tiền lại. Thời gian nói chuyện, bên ngoài liền có người vác một cái sọt rau củ đi vào, có củ cải đỏ củ cải trắng dưa leo bầu mang tây các loài. Đám rau củ này đều là rửa sạch rồi, cần cắt đầu bỏ đuôi cũng đã cắt đầu bỏ đuôi rồi, lúc này chỉ cần cắt bọn nó thành kích cỡ thích hợp, bỏ vào trong máy cắt cắt thành lát, sau đó lại bỏ vào bên trong máy đông khô để sấy đông khô liền được. Nhóm dân làng vây xem toàn bộ hành trình, thấy lát rau củ ướt súng mềm nhũn nằm im đi ra từ bên trong máy móc, tất cả đều biến thành khoai chiên phẳng phiêu, hình dạng lớn nhỏ không hề có cái thay đổi gì, ngay cả màu sắc đều tươi mới như lúc mới hái vậy, mọi người cũng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Chính là mùi vị không ngon lắm, trưởng làng La Toàn Thuận cầm một lát củ cải đỏ nha nhai, trong lòng nhịn không được còn có chút thất vọng, đẹp mắt thì đẹp mắt đó, ăn vào thì bình thường, không có mùi vị thật ngon như ông tưởng tưởng. Mùi vị gì vậy, vợ ông Tào Phượng liên liên nói xong cũng cầm một lát dưa leo. Liên vị củ cải đỏ, La Toàn Thuận nói xong cũng liền không cầm cái khác thử nữa, khẩu vị của ông nặng, không thích ăn đồ ăn không mùi vị. Vốn chính là củ cải đỏ, không lẽ ông còn muốn ăn gia vị của củ cải trắng à? Ông la hừ hừ nói, mới nãy ông cũng thử hai miếng da nói thực ra hương vị quả thật bình thường, không khó ăn, nhưng mà cũng không có ăn ngon bao nhiêu. Người thành phố họ khác người ta người ta cần chính là một cái khỏe mạnh, thứ này không phải chiên dầu cũng không phải nướng, thành phần dinh dưỡng còn đầy đủ, nhóm thành phần chi thức ngồi văn phòng của đô thị lúc rãnh rỗi làm đồ ăn vặt ăn, lại không cần lo lắng bị mập, cũng không cần sợ sợ ăn nhiều đường chất phụ ra quá. Hầu mập ngược lại không chê khó ăn, từng miếng một nhét vào trong miệng, kỳ thật bản thân thứ này cũng là không khó ăn, giòn giòn một cỗ mùi rau củ tươi mát, mùi vị quả thật là hơi nhà chút người trong làng bởi vì phải làm việc nhà nông, đổ mồ hôi nhiều, phần lớn ăn khá mặn, thứ này không mùi không vị bọn họ khẳng định không quen. Ai, người hiện tại lắm cho quá, theo tôi, rau củ này vẫn là xào lên ăn ngon nhất. Hiện tại thanh niên trong thành phố còn có mấy ai tự nấu nướng trong nhà chứ? Vậy nếu như cả ngày đều ăn bên ngoài thân thể có thể chịu được à? Đồ bên ngoài cùng nhà mình làm sao có thể giống nhau? Ai nói không giống chứ? Này không phải phải đi làm sao cũng không dễ dàng. Bên này bọn họ nói chuyện, bên kia La-mông và Thiếu Thụ Lâm đã bắt đầu làm nhóm do củ xấy đông khô thứ hai rồi. Hai người bọn anh cũng không phải cái loại nghe không vào ý kiến của người khác, cái này nguyên vị ăn vào quả thật là nhạt nhẽo một chút, lúc này đổ một chút sữa trâu vào, lắc đều, lúc này mới mới bỏ vào trong máy đông khô sấy đông khô. Chờ một đám rau củ sấy đông khô này làm ra, mọi người nếm quả nhiên đều nói hương vị ngon hơn so với trước đó, có mùi sữa cũng có mùi muối nhàn nhạt, nhạt hương vị không nặng, lại kèm thơm dịu của rau củ ăn trong miệng giòn giòn, làm ăn vặt đó là tương đương không tồi. Bởi vì chỉ có một cái máy đông khô, bọn La Mông cũng liền không tính làm quá nhiều loại, đỡ phải mỗi ngày đổi tới đổi lui phiền phức, rớt khoát chỉ làm hai loại nguyên vị và muối sữa. Về phần giá tiền, ngày mai còn muốn tốn một chút thời gian cẩn thận hạch toán, so sánh trọng lượng của mỗi một loại rau củ trước sấy đông khô và sau khi sấy đông khô cùng với trong quá trình sấy đông khô tiêu hao giờ công và tiền điện, trước tính ra giá thành, sau đó mới quyết định giá tiền. Hôm nay là không thời gian rồi, lát nữa La và Tiếu Thụ Lâm còn lên núi cho khi ăn nữa. Hai người bọn anh kiên trì việc này, cuối ngày của mỗi một ngày, lúc thời tiết tốt phải đi, lúc thời tiết không tốt càng phải đi, đặc biệt lúc sét đánh trời mưa, sợ dọa đàn dê chạy tan tác hoặc là chuồng dê dột dê núi nuôi mấy tháng rồi, mắt thấy liền sắp có thể ăn thịt dê rồi, lúc này nhưng không thể xảy ra sự cố. Đồ bên này chuẩn bị cho đám khỉ trên núi xong rồi, là cơm nắm mới vừa nặn ra cơm tẻ nóng hầm hập bên trong bao rau lá giếp thơm xào. Còn có một ít thịt vụn, lá giếp thơm là hái xuống trên cây giếp thơm vừa mới dùng làm giếp thơm xấy đông khô, lá giếp thơm xào ăn cũng ngon miệng. Bản thân Lamông cầm lấy một cái cơm nắm cắn ăn, cảm thấy mùi vị còn rất ngon, đáng tiếc ở trong mắt đám khỉ trên núi này, có thể còn không bằng một gói mì ăn liền. Mỗi lần lúc la mông và tiếu thụ lâm nấu mì ăn liền cho bọn nó, đám khỉ này cực kỳ cao hứng tựa như ăn Tết vậy, cho bọn nó ăn các thứ khác, đám khỉ này liền rất hờ hững. Bỏ cơm nắm vào trong rổ bện bằng dây đai, kéo hai con trâu được nhỏ tới, ba bọn nó thổ đáng cơm nắm này trên lưng, vội vàng liền đi lên núi Hiện tại chính là mùa xuân về hoa nở, mùa xuân năm nay tuy rằng mưa không tính rồi rào, so với năm ngoái cũng tốt hơn một chút Trên núi nhất phái sức sống bừng bừng, la mông và thiếu thụ lâm lùa trâu đi ở trên đường núi quen thuộc bàn bạc lát nữa Có muốn mang một con dê xuống núi nướng ăn hay không, tâm tình của hai người đều rất tốt Ngày hôm sau, La Mông dẫn theo mấy người vừa sấy đông khô rau củ vừa ghi chép số liệu chờ rau củ xấy đông khô của cùng ngày làm xong, chi phí cũng coi như ra tới rồi, có chi phí rồi liền dễ định giá tiền, mỗi một loại rau đều ấn tỷ lệ tăng lên liền được. Trên mạng thật sự là một sân chơi cực kỳ mau lẻ tiện lợi cũng liền thời gian mấy ngày như vậy, rau củ sấy đông khô của Ngư Vương Trang đều bị bán khắp nước rồi, lần này tung ra rau củ xấy đông khô nguyên vị, cũng có mùi vị muối sữa, mỗi loại rau củ đóng gói riêng cũng có các loại rau củ đóng gói hỗn hợp. Trong một cái văn phòng phía nam nào đó không chút nào thu hút, cũng có một cô gái mua được rau củ đông khô của nhà lão Chu. Cô gái này là người bên ngoài, tới thành phố này làm việc đã nhiều năm rồi, trước đây cho dù phát hiện thân thể của chính mình không phải đặc biệt tốt cũng không để ở trong lòng lắm, mấy ngày trước cô cảm thấy ngực ẩn ẩn có chút chướng đau, đi bệnh viện kiểm tra một cái thế nhưng kiểm tra ra có khối u cũng may là lành tính tình huống không nghiêm trọng lắm. Nhưng cho dù là như vậy, cô gái này vẫn là bị dọa không nhẹ, thẳng tới bây giờ cô mới sâu sắc cảm nhận được, thì ra chính mình cũng sẽ bị bệnh, những bệnh tật trong truyền thuyết này, cách chính mình cũng không xa xôi, vì thế cô bắt đầu trở nên thật cẩn thận, trước kia mấy thứ biết rõ không lành mạnh lại còn ăn vào trong bụng cũng không đụng tới nữa, cơm trưa cơm tối cũng tận lực không ăn ở bên ngoài, có thể tự mình nấu liền tận lực tự mình nấu. Nói thực ra lúc hai túi lớn rau củ sấy đông khô của Ngư Vương Trang mới vừa nhận được, cô cũng không cảm thấy kinh hỉ lắm, vì tại trên trình độ lớn nhất rời xa chất phụ ra cô mua chính là nguyên vị, cho dù trên trang mạng nói rau củ sấy đông khô vị sữa muối dùng chính là sữa trâu và muối ăn, không có thêm cái gì khác cô vẫn là không sẵn lòn tin tưởng lắm. Sau khi nhận được rau củ sấy đông khô cô mở bao bì nếm thực cảm thấy mùi vị cũng được nhưng mà còn chưa tới mức ăn ngon. Giữa trưa sau tan ca cô vội vàng trở lại ký túc xá, mở ra nồi cơm điện bỏ thêm một ít nước vào trong, sau khi ấn nút nấu bỏ vào một nhúng rau củ xấy đông khô sáng nay mới nhận được thả một chút mì sợi vào, lại thêm non nửa muỗng dầu ăn, bỏ thêm một chút muối và mấy giọt tinh chất gà vào, sau đó lại đập một cái trứng gà vào. làm món gì mà thơm như vậy? Lúc này cô gái ở cùng phòng ký túc xá cũng trở về rồi. Có thể có món ngon gì chứ? Chính là tùy tiện nấu tô mì thôi. Cô gái này cười khổ, cô đã mấy ngày không có đi ra ngoài ăn, buổi tối còn có thể làm hơi chút phong phú chút cho chính mình, giữa chưa bình thường chính là nấu tô mì qua bữa thôi, khỏe mạnh hay không khỏe mạnh cô cũng không biết dù sao không ngon lành gì. Mùi vị này không tệ nha, hôm nay cậu bỏ thêm cái gì vậy? Bạn cũng phong của cô nói xong, liền áp sát nối cơm điện. Cũng không thêm gì, chính là thả một nhúng rau củ sấy đông khô sáng nay vừa nhận được. Thơm quá à, cũng cho mình thử chút đi. Cậu đi lấy một đôi đũa đi cũng gần chín rồi. Cô gái nói xong, mở nắp nồi nhìn nhìn, phải nói, mùi này ngửi là rất thơm, ngay cả cô đã sớm ăn chán ngấy mì sợi, lúc này đều tìm về một chút khẩu vị rồi. Ưm, ăn ngon, trưa này tớ không đi ra ngoài, liền ăn với cậu. Chút này không đủ, bọn mình nấu thêm nỗi nữa đi. Dùng chén đựng đám mì này trước đã chờ bọn mình ăn xong rồi, nồi kia lại chín rồi. Do củ sấy đông khô này ăn vào cũng không tệ lắm ha. Ăn ngon, có vị, chiều này tớ cũng lên mạng mua, không biết còn hay không còn nữa. Nếu vẫn còn, bọn mình liền mua nhiều một chút ha cậu xem rau này giòn giòn tay sờ liền nát mỗi sáng bọn mình nấu chút cháo rau củ rất tốt ha. Được tớ đã sớm không muốn ăn bánh bao uống sữa đậu nành nữa rồi. Này thật tiện, mua một chút để ở ký túc xá, lúc nào muốn ăn thì ăn lúc đó, còn không sợ để hư mất. Ngày tại trong một khu ký túc xá khác cách các cô không xa, lúc này có mấy người người trẻ tuổi mới vừa ăn xong cơm trưa, đang lấy một túi rau củ xấy đông khô của nhà lão chu chia nhau, mỗi người đều được chia một nắm lớn, trong văn phòng mở nhạc bọn họ vừa hát khẽ vừa ăn vặt. Hùng ấp tín nhiệm tuyệt đối đối như vương trăng, nửa điểm đều không giống ăn đồ ăn vặt khác hoặc sâu hoặc cạn luôn mang theo một tia cảm giác tội ác đang phá hỏng thân thể của chính mình, bởi vì thật sự rất yên tâm cho nên ăn vào kêu một cái thư thái. Sao còn chưa lên hàng nữa, nói chính là 12 giờ sau. Gấp cái gì còn kém 5 phút nữa. Lần trước cô ấy liền lên hàng sớm mấy phút hại chúng ta đều tóm không khí. Làm sao sẽ tại 12 giờ lên hàng chứ, bọn họ cũng không cần nghỉ chưa sao. Ha ha em gái đông linh nói, ngoại trừ buổi tối ngủ, lúc khác cũng không nghỉ ngơi ăn cơm còn đối mặt máy tính nữa. Này cũng thật đáng thương, đáng thương ở đâu hả? Ông không biết bọn họ ăn bao nhiêu thư tốt đó. Bún gạo nè, thịt heo nè, sữa trâu nè, tôm sông nè, ngao, hâm mộ chết tôi rồi Đừng gạo nữa thời gian sắp tới Mỗi người vào vị trí của mình Ready, go Bên lão chu cũng rốt cục bắt đầu tuyển người hái dâu rừng gai rồi Gần đây trái cây kết trái trên như vương trang càng ngày càng nhiều Bên tứ hợp viện còn có chút bận không kịp thở Vốn lão chu còn tự mình lo lắng chút trái cây trồng trên núi còn chưa đủ nhóm công nhân ăn Kết quả tiếu thụ lâm một lời bừng tỉnh người trong mộng nói rõ là được Lúc này bọn anh tuyển phần lớn là phụ nữ bản địa chuyên môn tuyển những người tay chân nhanh nhẹn, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải hái đủ 20 cân dâu rừng gai, hái không đủ 20 cân không tuyển. Về tiền lương, một cân trả 5 tệ, 20 cân chính là 100 tệ tay chân nhanh, một ngày có thể kiếm 140-150 tệ, giữa chưa còn bao một bữa cơm. Tiền lương này ở trong mắt người bản địa bọn họ xem như rất cao, phụ nữ nhạy tin liền sớm tới Nhiêu Vương Trang báo tên, những người chậm chân, đành phải chờ lúc Nhiêu Vương Trang tuyển người lần tới. Hoặc là trước đó phía trước có ai không làm hoặc bị loại các cô các bà liền có thể thấy chân Lúc những người đó tới làm việc bọn lão chú cũng là nói rõ trái cây trên núi không thể tùy tiện hái ăn Mọi người cũng đều là có thể hiểu việc này Ở đâu có đạo lý người tới nhà người ta làm việc ngược lại tùy tiện cầm đô của nhà chủ ăn chứ Hơn nữa sâu rừng gai trong mắt người địa phương bọn họ cũng không tính thứ tốt gì Nhưng mà dâu rừng gai nhà lão chua lớn lên là thật tốt, đầu tiên là kích cỡ, so với trái dại bên ngoài, có một số có thể lớn gấp đôi, thịt trái của từng trái, từng trái đỏ tới trong suốt sáng bóng, những người này hái trái cây trên núi phần lớn đều thừa dịp lúc không ai lén ăn mấy trái, cái mùi vị này ngọt tới giống như mật ong, mang theo một chút vị chua hơi hơi, còn có một mùi hương trái dâu rừng gai đặc biệt ăn ngon cực kỳ. Người làm việc đều biết trái cây này ăn ngon, nhưng mà cũng không dám thoải mái ăn, nhiều nhất chính là tại lúc không ai thấy, lén hái hai trái bỏ vào miệng. Lão chu đương nhiên cũng là biết việc này, nhưng mà khó mà nói cái gì, vẫn nhìn chằm chằm người ta ăn hay không ăn trái cây nhà mình cũng cực kỳ không nên hơn nữa tình huống hiện tại này, so với sự tính lúc ban đầu cảo anh đã tốt hơn rất nhiều. Dâu rừng gai mỗi ngày hái về, một phần trở đi cực vị lâu, phần lớn còn lại đều bị ông chủ đoạn bao hết. Từ lúc dâu rừng gai của Nghiêu Vương Trang bước vào kỳ sai quả tới nay, xe giữ tươi bên bọn họ liền từ một tuần hai lượt tăng tới một ngày một chuyến. Tại đồng thời vận chuyển dâu rừng gai, các loại rau củ khác cũng có tăng thêm trên mức độ nhất định. Ông chủ đoạn này cắm chốt ở Nghiêu Vương Trang lâu như vậy. Đừng nói nghiêu vương trang, cả chấn thủy Ngưu gã cũng là biết rõ rành rành Ngô chim phương trong làng cũng nhận được đơn đặt hàng gửi tới từ hội sở của gã Mỗi tuần đều phải chờ một chuyến bún gạo qua bên đó Gần đây gã lại ngắm chúng bồ câu bên lò rèn, chỉ tiếp bên lò rẻ nuôi bồ câu bồ câu đưa tin là chính, hiện tại bồ câu thịt còn không có người nuôi, gã thông qua dương tồn ba nói lại chuyện này cùng người của làng Đại Loan, lập tức liền có dân làng xoa tay định nuôi bồ câu, chẳng qua là không có kinh nghiệm hơn nữa phí tồn hơi cao, bây giờ còn không ai chân chính muốn làm. Tháng 4 dương lịch thời tiết của Hồng Kông đã bắt đầu nóng lên rồi, nhóm nam nữ trẻ tuổi trên phố đã thay thời trang mùa xuân đẹp đẽ tinh xảo rồi, trong hội sở của ông chủ đoạn nhà bọn họ như cũ đầu người di chuyển như mê bay. Trong nhà ăn âm nhạc nhẹ nhàng chảy xuôi, tất cả vị trí cơ hồ đều đã ngồi đầy người rồi, một ít chỗ ngồi trống cũng là sớm bị đặt trước rồi. Loại tình huống này mỗi ngày ngồi đầy đã liên tục một đoạn thời gian khá dài rồi, trong ngành không ít người đều nói đùa, tiểu đoạn rớt khoát đóng cửa hội sở, mở nhà hàng đi kiếm được khẳng định nhiều hơn so với hiện tại. Khắp ngõ ngách trong nhà ăn, hai người nước ngoài đang dùng tiếng anh nhỏ giọng thi thầm. Anh cảm thấy thế nào? Vị trái cây thơm nồng đậm là dâu rừng chất lượng tốt hiếm có. Vậy anh cảm thấy đáng giá tốn phí vận chuyển đắt đỏ vì nó hay không? Đương nhiên, nó là đáng giá, khách hàng sẽ luôn luôn sẵn lòng dùng cái giá đắt đỏ từ chỗ chúng ta mua một phần kem dâu rừng Mỹ vị từ chỗ chúng ta. Chiến thôi, trước không nên gấp gáp bây giờ còn không xác định bọn họ còn có dâu rừng bán cho chúng ta hay không. Tôi lập tức gọi điện thoại cho bọn họ. Không cần chiều hôm nay chúng ta liền xuất phát tự mình tới cái chấn nhỏ đó nhìn một cái ý của tốt là muốn chúng ta tới địa phương xâm nhập hiểu biết một chút tình huống, nếu có khả năng tốt nhất cùng trang trại bọn họ thành lập quan hệ hợp tác thuận tiện khảo sát một chút hoàn cảnh khí hậu đất đai của địa phương, có lẽ chúng ta có thể tự mình thành lập một cái trang trại ở đó. Phải gọi điện thoại hẹn trước không? Không, chỗ bọn họ chưa bao giờ chào đón người đi tham quan, cho dù chúng ta có ý hợp tác cũng không hẳn sẽ được nhiệt tình đón tiếp. Vậy ý của anh là Nghe nói tại thành phố ở nơi đó, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người thành phố tới trang trại đó làm việc cho dù chúng ta là người nước ngoài, hẳn là cũng không có vấn đề gì mới đúng như vương trang lúc này, gâu, hai anh em đông nhất đông nhị đứng ở trước mặt một người phụ nữ trung nhiên ôm rổ, dùng vẻ mặt biểu cảm không bằng lòng nhìn bà chủ nhân nói đám trái cây này là phải dùng để bán lấy tiền mua xương cho bọn nó, hiện tại bản thân bọn nó đều không nỡ ăn, người này thế nhưng một lần ăn nhiều như vậy Bài ta liền hái hai trái ăn thử thôi mà. Người làm việc trên nghiêu vương trang đều biết nhóm chó lớn chó nhỏ trên trang rất thông nhân tính. Bình thường nói chuyện cùng chúng nó đều có thể nghe hiểu được. Hai anh em dùng con mắt tròn xoe nhìn bà cũng không rời đi. Khụ khụ lần sau cũng không ăn nữa. Người phụ nữ trông niên nhìn trái nhìn phải có chút đỏ mặt nói. Lần sau cũng không ăn nữa, đây là một câu mật ngữ tựa như vừng ơi mở cửa ra vậy, nói rồi nhóm chó liền sẽ rời đi, mấy ngày nay người hái dâu rừng gai trên nghiêu vương trang đều biết. Gâu, thật lần sau không ăn. Đông nhất đông nhị lại nhìn bà một cái, lúc này mới xoay người đi rồi. Làm tốt lắm. Cách đó không xa phía dưới một cái đống cỏ khô, lão chu giang cầm một túi bánh quy chó đãi nhóm chó của nhà anh, người này rốt cuộc vẫn là không chịu chơ mắt nhìn người khác ăn không trái cây nhà anh, vì thế liền nghĩ ra một cái chiêu tổn hại như vậy. Ao ao, nhà nhà sớm đã thăng cấp làm ba nửa điểm không có giác ngộ chính mình đã là một con chó trưởng thành, phe phải cái đuôi xin ăn tới vui vẻ. Làm thật tốt, chờ bán trái cây kiếm tiền, mua xương bự cho bọn mày ăn. Ao, ô, đại bảo muốn ăn gà chống nhỏ. Đồng nhất đông nhị hai đứa ngoan lắm, lại ăn thêm một cái bánh quy nè, đi đi. Gâu, nhóm chó lớn chó nhỏ nếm qua bánh quy cao hứng phấn chấn lại đi trên sườn núi. chương 249, rất nhanh trên nhiều vương trang liền tới hai sức lao động giá rẻ từ ngước ngoài, một người tên là Mai, một người tên là Chắc đều là bộ dáng hơn 30 tuổi, Mai lớn lên cực kỳ dương quang cường trắng, Chắc lớn lên tương đối trắng nõn chút nhưng mà rất có sức lực. Dương quang tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn là quan yêu đời. Lúc vừa tới Nhiêu Vương Trang, hai người nước ngoài này cảm thấy khá tốt đẹp chính là, làm công dân của quốc gia phát triển, đi vào một cái làng nhỏ miền núi của quốc gia đang phát triển, cho dù biểu hiện không phải thực rõ ràng, trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có một ít cảm giác yêu Việt. Bọn họ ngồi xe tới Trấn Thủy Nhiêu cũng giống như những người khác tới làm việc ngồi xe châu đi Nhiêu Vương Trang tới cái cổng bên ngoài, sau đó xuống xe đi bộ. Nhanh nhanh! Tốc độ nhanh chút còn có thể bắt kịp cơm chưa? Chậm rồi liền chỉ có thể gặm bánh bao chay thôi. Không biết trưa nay có món gì? Lần trước cái dưa muối để lâu đó rất thơm, không biết bây giờ còn hay hết. Nghe nói mấy ngày hôm trước lão Chu giết một con dê, hầu mập nấu một nồi canh thịt dê thập cẩm cho mọi người, ngon tới người ta hận không thể ngay cả đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào, bố đây lại là không tới kịp. Tại sao bọn họ gấp gáp như vậy? Thời gian chác ở Hồng Kông khá lâu ít nhiều cũng nghe người ta nói qua mấy câu tiếng chung, từ ngữ đơn giản giống ăn cơm, xin chào, xin lỗi, cảm ơn linh tinh, gã vẫn là có thể nghe hiểu một chút hơn liền không được. Liền vì ăn cơm, Mai không hiểu lắm nhìn về phía đám nam nữ như quỳ đói đầu thai, địa phương này rất nghèo sao. Nhìn quần áo của bọn họ giống như cũng không phải rất nghèo khó, chẳng lẽ có tiền mua quần áo không có tiền ăn cơm? Có lẽ bởi vì lý do miễn phí. Chắc miễn cứng cho một cái giải thích nhìn như hợp lý. Trên nghiêu vương trang cũng không cơm chưa miễn phí. Một người đàn ông trung niên từ phía sau bắt kịp thấy hai người nước ngoài này không coi ai ra gì dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, nhìn không được nhét miệng cười cười với hai người bọn họ, sau đó dùng tiếng Anh lưu loát nói với bọn họ. Xin chào, Mai và Chắc đều cảm thấy có chút xấu hổ, bọn họ tựa hồ không nghĩ tới tại trên một con đường nông thôn nhỏ như vậy còn sẽ có người nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Nhanh chút bằng không liền chỉ có bánh bao chay ăn Người đàn ông trung niên cũng không khách sáo cùng bọn họ Xua xua tay, dẫn đầu liền chạy về phía trước Hai cái người nước ngoài còn chưa kịp nói cái gì Người đàn ông vừa mới nói chuyện cùng bọn họ liền cũng chạy xa rồi Chỉ lưu lại một cái bóng dáng vừa lùn lại mập cho bọn họ Người này ưỡn một cái bụng bia rất lớn, chạy nhanh như bay Mặc dù có người có lòng tốt nhắc nhở, hai cái người nước ngoài lần đầu tiên tới đây rốt cuộc cũng không có thể nếm qua mơ bánh quẩy cách hai ba ngày liền có một bữa của Ngư Vương Trang. Ngày này là thứ bảy. Suy xét trước sau giờ cơm có thể còn khả năng còn sẽ có có một chút người tới như vương trang làm việc, bọn hầu mập lúc nấu cơm đều phải làm nhiều một chút, nhưng cho dù là như vậy, thường thường cũng là không đủ chia, không kịp ăn cơm cũng chỉ đành gặm bánh bao chay, hiện tại bên tứ hợp viện mỗi ngày đều phải hấp rất nhiều bánh bao chay bột bắp, không thiếu chút ăn uống của bọn họ. Chị ăn bánh bao chay rất khô, hầu mập lại nấu một nồi canh cho những người này, cầm nấm chân gà hôm nay mới từ chợ tới từ bên làng Thượng Thủy sắt sợi, lại sắt một ít đậu hũ sợi hành sợi, chờ lúc canh sắp chín, dùng bột khoai lang của Nghiêu Vương Trang tự sản xuất bỏ vào canh, lại khuấy một ít hoa trứng, lại thêm một ít giọt dầu mè. Canh nóng nấu xong, tìm hai người bê cái nồi lớn đặt ở cái bàn bên ngoài, ai muốn ăn liền tự múc bánh bao chay hấp tới nóng hầm hập cũng là từng lồng từng lồng đặt ở bên cạnh, ngoài ra còn có một bình dưa chua vừa giòn lại cay. Mai và chắc dưới chỉ điểm của một thanh niên tới trong ngăn thủ bên cạnh lấy dụng cụ ăn uống công cộng, lại xếp hàng đều tự múc một chén canh nóng, cầm hai cái bánh bao chay bột bắp, dùng đũa công cộng gắp một chút dưa chua. Ừ ừ, ngồi ở trước bàn ăn, đối mặt một chén canh hoa trứng và hai cái bánh bao chay bột bắp mai nhịn không được nuốt một miệng lớn nước bọt kỳ thật lúc gã vừa mới người được mùi liền muốn làm như vậy rồi, chẳng qua vì hình tượng một mực nhẫn này. Mai và chắc lết nhau, sau đó nhanh chóng cầm muỗng, múc một lớp canh đặc trên cùng ăn vào miệng, lại cầm một cái bánh bao chay bột bắp cắn một ngủ. Ưm, ngon quá, sức chiến đấu của người phương Tây quả nhiên không cho phép khinh thường, bữa cơm này cắm đầu ăn, hình tượng của Mai và chắc ở trong cảm nhận của mọi người trượt cao lớn lên, mách một mình liền ăn sạch 7 cái bánh bao chay, này tuyệt đối là mức bọn họ không thể đuổi kịp. Chờ ăn xong bữa rồi, những người này đã có thể hi hi ha ha kề vai sát cánh nói chuyện phím nói đùa. Mai và chắc không biết nói tiếng Trung, trình độ tiếng Anh của đám người đồng thành này cũng là so le không đồng đều cố một số người nói tới coi như lưu loát, có một số người liền học trong trường đều trả hết cho thầy cô rồi, nửa chung nửa anh nói lẫn tán gấu tới cũng cực kỳ náo nhiệt. Trên nhiều vương trang quả nhiên không có cơm chưa miễn phí, buổi chiều những người này liền bị bố trí dọn dẹp chuồng châu, nhiệm vụ của bọn họ là rửa sạch sơm dạ phân châu trong chuồng châu, lại trải một lớp sơm sạch ở bên trong. Người tới Nhiêu Vương Trang làm việc cơ bản đều làm qua rồi, mà kệ là nam hay nữ, mỗi người đều sắn tay áo vông sèn, làm tới khí thế ngất trời, rất ít có ướn nẻo khác người không chịu làm, bọn họ tới Nhiêu Vương Trang chính là làm việc. Lão Chu nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay đối bọn họ cũng sẽ không đem Nhiêu Vương Trang của chính mình trở thành khu du lịch sinh thái để bọn họ tùy tiện dạo chơi. Lại nói gần đây tâm tình lão chô đó là khá không tồi Không chỉ có giải quyết vấn đề cào dâu rừng gai Ngay cả giám dồ tì vết tồn hàng đã lâu trong kho hàng Cũng bán được 78 phần rồi Thì ra từ lúc bước vào mùa xuân tới nay Trấn trên liền có rất nhiều người trồng rau cụ trồng nấm trên ban công, đám rổ tì vết của nhà lão chu giá rẻ, chất lượng cũng không kém, lót một lớp lá nhựa mỏng ở bên trong, hoàn toàn có thể dùng như chậu bông, trước đó người từng mua cảm thấy dùng tốt, rất nhanh liền thành khách quen, kéo theo không ít người trấn trên mua theo, còn có người của Vĩnh Thanh, Đồng Thành cũng mua theo, liền ham giá rẻ. Hiện tại trên đường phố của Trấn Thủy Nhiêu, ngầng đầu nhìn một cái, trên một đám ban công, trong đó không hề ít đều là treo loại rổ này, trong rổ chia ra đủ loại lá cây. Cũng có dùng loại rổ này đựng túi phôi nấm thả mấy túi phôi nấm vào bên trong, bên trên phụ tờ báo gì đó, lại thứ chút nước tuy tiện treo ở cái góc dâm mắt thông gió cách vài ngày có thể nhìn tới một ít đầu nấm dài ra. Thứ bảy bọn bé khỉ không cần tới chấn trên đi học la mông liền cùng tiếu thụ lâm dẫn bé đi sườn núi đằng sau làng xem người ta dựng cối say gió. Ngô Chiêm Phương làm bún gạo hơn nửa năm cũng đã kiếm được một ít tiền Mắt thấy năm nay một đám lúa mới lại lớn tới xanh mứt chờ qua mấy tháng nữa Mùa gạo mới đầu tiên của năm nay lại chín rồi Vì thế cô quyết định lại phải dựng hai cái cối xay gió Sau này ba cái cối xay gió đồng thời chuyển động Mỗi ngày bún gạo có thể làm cũng sẽ tăng thêm rất nhiều Bọn la mông và thiếu thụ lâm ở bên cạnh nhìn mấy người thợ mộc làm việc có đôi khi còn có thể giúp một tay, bé khỉ và la mỹ tuệ, la mỹ linh ngay tại cách đó không xa lăn lăn lộn nhào trên đám khung chúc một đám đều linh hoạt tới như người khỉ, lộn nhào một vòng một vòng trên khung chúc cũng không sợ choáng đầu. Chiêm phương à, ba cái cối xây gió này cùng nhau chuyển động, sau này cháu một ngày kiếm bao nhiêu tiền đây? Hoàng tuệ châu mẹ của la minh huy cười nói chuyện cùng ngô chiêm phương. Người trong làng đều nói Ngô Chiêm Phương và con trai bà là một đôi, Hoàng Tuệ Châu cũng có ý xúc tiến chính là hai đứa này động tác quá chậm. Ngô Minh Huy Đại Khái là bởi vì làm suốt tới giờ không kiếm được xu tiền nào, lo lắng mình không đầy đủ tại trên chuyện này cũng không tích cực lắm. Cũng kiếm không bao nhiêu ạ, gạo trong làng chúng ta cũng không rẻ. Ngô Chiêm Phương có chút ngại ngùng cười nói, vậy tự mình trồng đi. Hoàng Tuệ Châu cười khanh khách nói, Ngô Chiêm Phương là một người chăm làm, gia đình bà cũng không kém, chồng và con trai bà đều là có thể chịu khổ nhọc, đất vườn trong nhà có thể trồng lúa, năm nay đều chồng rồi, tuy nói con trai bà tới bây giờ còn chưa kiếm được tiền, nhưng hiện tại đã có mấy con dê cái mang thai rồi, chờ lứa dê con này sinh ra, bán đi nhưng không chính là tiền mặt sao. Mọi người khác hay không, ăn cà chua nè. Lúc này Trương Xuân thảo sách một cà chua nhỏ lên núi gọi mọi người ăn cà chua bà biết ý của Hoàng Tuệ Châu đối thằng nhóc La Minh Huy bà và chồng bà cũng đều rất hài lòng chẳng qua chuyện bọn trẻ còn phải giao cho bản thân bọn trẻ thành liền thành không thành liền không thành bọn họ làm bề trên tốt nhất vẫn là đừng xen vào La Mông à nghe nói năm ngoái cháu mua không ít dê kinh tế sao rồi bây giờ đều sắp có thể bán ha Hoàng Tuệ Châu cười cười cầm một trái cà chua nhỏ ăn từ trong cái rổ một bên lại bắt chuyện cùng Lamông Còn hơi nhỏ, lai nuôi thêm một thời gian ạ. Là mông cười tùm tìm nhìn trên sườn núi, bên kia thiếu thụ lâm đang cùng ai người thợ mọc cùng nhau lắp ráp một cái cối say gió. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu ta thân hình thon dài hữu lực, nhìn thế nào cũng đẹp, chỗ nào cũng đều đẹp. Lần này đám dê đó có phải vẫn bán đi Hồng Kông hay không? Người trong làng nghe nói bún gạo của ngô chiêm phương bán đi Hồng Kông, đều có nhìn mà thèm, bọn họ thua kém đồ trên như vương trang, ngô chiêm phương nhưng là của trong làng bọn họ, bún gạo của cô ta đều có thể bán qua bên đó, đồ nhà mình tại sao không thể. Bây giờ còn chưa biết, tới khi đó tám phần cũng là phải bán một ít qua đó. Ai tôi nhưng đều nghe nói rồi, đám dê trên núi cậu chính là đám khỉ đó trông non. Giấy không thể gói được lượt chuyện đám khỉ trên như bối phong cuối cùng cũng không có thể gạt được người trong làng. Ha ha, La Mông cười cười, không nhiều lời. Thằng nhóc cậu thật đúng là thoải mái, nhìn La Minh Nguy thằng bé mỗi ngày vất vả bao nhiêu cậu khen ngực phái đám khỉ làm hết việc cho cậu. Chuyện khỉ chăn dê, người trong làng lúc mới vừa nghe nói cũng đều cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên, chờ sự ngạc nhiên đó trôi qua cũng chỉ còn lại hâm mộ, nếu bọn họ cũng có thể khiến khỉ hỗ trợ làm việc liền tốt biết bao. Mọi người tưởng trên trời rót bánh thịt hả, đám khỉ này có thể làm cái gì? Ăn cơm ngược lại ăn cực nhiều. Lão Chu hít hít cái mũi, ngay tại chỗ liền tung bài ca đám khỉ này tốn lương thực như thế nào, khó đối phó như thế nào cùng người khác. Một đàn khỉ như vậy, liền chăn mấy trăm con dê, hai người chúng tôi mỗi ngày còn phải đưa đồ ăn cho bọn nó. Lần trước tôi liền đưa bánh bao chay bột bắp mấy ngày liền, mọi người đoán được thế nào không. Khỉ đầu đàn cầm đầu liền đình công, buổi sáng cũng không thả đàn dê ra, nhốt chúng nó ở trong chuồng dê đói bụng một ngày. Bên này lão chu đang nói tới nước miếng bay tứ tung cùng người ta, bên nghiêu vương trang, hôm nay hai người bạn nước ngoài mới tới gặp phải phiền phức lớn Gâu, gâu gâu, nha nha, đại bảo mỗi con một bên quê hai người này bên cạnh một bụi dâu rừng gai, mới nãy hai cha con nó đều nhìn thấy, hai người này ở trong này hái rất nhiều trái cây ăn Hai người mai và chắc vỏ đầu bước tay, thấy rất nhiều người bên cạnh nhìn qua bên bọn họ, đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mới nãy sau khi mọi người quét dọn chuồng trâu xong, ông anh nạp mậu thành bảo bỏ họ nghỉ ngơi một lát, nói là 20 phút sau lại đi nạo vét hầm khí mê tan. hai người bọn họ tùy tiện tìm cách chiền núi ngồi, dúng lúc bên cạnh liền mọc một bụi dâu rừng gai. Dầu rừng gai của như Vương Trang trồng rất tùy ý, nơi này một bụi nơi đó một mảnh thoạt nhìn liền giống như mọc hoang vậy, bọn họ cũng không để ý, vừa hái trái cây ăn vừa bàn bạc kế hoạch tiếp theo, bất chi bất giác liền ăn nhiều một chút thẳng tới bị hai cần chó này bao vây. Nói mau lần tới không ăn, bên cạnh có một chị gái tốt bụng nhắc nhở hai người bọn họ nói. What? Loại câu nói trình độ này đối hai người mù tiếng chung mà nói thật sự là rất khó khăn một chút rồi. Lần tới không ăn, chị gái đó lại nhắc lại một lần. Giày, giày, mai há miệng ý đồ bắt chước phát âm của câu nói đó. Lần tới, bên cạnh đúng lúc có hai người già đi ngang qua thấy hai người nước ngoài này không biết mật ngữ, cũng dừng lại dậy Giày, giày vây, lần, tới, giày vây, ô, nha nha, đại bảo nhìn trái nhìn phải nhìn nhìn, hai cha con đều bị bọn họ làm tới một đầu xương mù, đây là cái tình huống gì? chương 250. Sáng thứ hai, Tiếu Thụ Lâm sáng sớm liền đi tới trấn trên luyện võ rồi, Lam Mông dẫn bé khỉ tới bên tứ hợp viên ăn bữa sáng, trong khoảng thời gian gần đây này, Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày tốn thời gian ở quảng trường văn hóa thị trấn Thủy Nhiêu càng ngày càng dài, buổi sáng Lam Mông cũng rãnh rỗi, liền tiếp nhận việc đưa bé khỉ đi nhà trẻ. Bé khỉ lưng đeo cặp sách hai cha con tay nắm tay, lúc đi tới bên ngoài tứ hợp viện đúng lúc nhìn tới hai người nước ngoài đang đứng ở chân tường đọc từng chữ 1AOEU. Hai người này nhưng thật biết tính toán chi ly tới chỗ chúng ta học tiếng chung. Lão chú nói với con mình, dạ, bé khỉ cũng không biết nghe hiểu hay không. Rất thực tế, một xu tiền học phí không cần nộp còn có thể bao ăn bao ở. Lão chu lại nói, phải làm việc, cái này là bé khỉ là biết tới nghiêu vương trang của bọn bé, đều là phải làm việc ngoại trừ mấy người bạc nhất quái, mã đinh lương. Này còn có thể rèn luyện thân thể đó. Lão Chu nghĩ kiểu gì, đều cảm thấy hai người nước ngoài này thật sự là quá hời rồi Dạ, bé khỉ nghiêm trang gật đầu phụ hỏa Trong viện tử có rất nhiều người đang ăn sáng Lão bạch tiên sinh hôm nay cũng có mặt ông và lâm khoát ngồi cùng bàn Hai người vừa ăn vừa đang nói chuyện Đại khái đều là chuyện về một ít thuốc đông y Mặc dù lão bạch tiên sinh chiếm một phòng nhỏ trên nghiêu vương trang, nhưng cũng không thường xuyên ở lại trên, lúc này trở về tám phần vẫn là vì chuyện lão thường, từ lần trước sau lúc la mông cho lão thường hai cái cây linh ông bạn già này liền chưa từng ngừng thuốc. Trước gió lão thường cảm thấy chính mình sắp chết rồi, còn có chút ý vò mẻ không sợ nứt uống thuốc cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, hiện tại nhìn tới hy vọng liền có nhiệt tình rồi, nếu lão bạch tiên sinh đi ra ngoài thời gian dài một chút, một thời gian lâu không có đi lò rèn ông còn phải gọi điện thoại thuốc sụp. Lầm khoát cũng là người chăm chỉ thời gian hơn một năm tới giờ, gã không chỉ có chăm sóc tốt thảo dược trên núi còn tự học không ít tri thức dược lý, hiện tại lại có lão bạch tiên sinh thường xuyên chỉ điểm một phần cho gã càng là thụ ích phi thiền. Thụ ích phi thiền, lợi ích càng nhiều có được thu hoạch lớn. Theo ý của gã, đời này đại khái là sống tới già vẫn phải học về phần phương diện kiếm tiền, chỉ cần chăm sóc thật tốt đám thảo dược trên núi, hắn là không lo không có thu nhập. Lúc ban đầu lâm khoát sở dĩ sẽ tới như vương trang trồng thảo dược cũng chẳng hề vì phát tài kiếm nhiều tiền, mà là vì hoàn thành giấc mộng làm thần y của chính mình, hiện giờ cơ hội liền bày ra ngay trước mắt gã làm sao bằng lòng bỏ qua uổng phí. Là mông cầm hai cái bánh bao nhân đậu đũa cho bé khỉ, múc một chen cháo sữa, lại gấp một dĩa dưa chua, bản thân anh lại cầm mấy cái bao sữa chay một chén sữa đậu nành nóng, lúc này thời gian còn sớm, hai cha con cũng đều không gấp ngồi đối diện ở hai bên bàn ăn, một ngụm một ngụm từ từ ăn Xin hỏi quản sự Trần có đây không? Lúc này cử can tin đột nhiên có người hỏi một câu. Là mông ngẩng đầu nhìn thấy là một người đàn ông trẻ mặc hơi có vẻ lôi thôi, nhưng mà lão Chu cũng là lõi đời rồi, đại khái cũng nhìn ra bộ quản áo và phụ kiện trên người gã không cái nào là hàng rẻ tiền cả. Người này mang tới cho người ta cảm giác không phải thực tự nhiên, không phải nói gã người này mất tự nhiên, mà là khi gã liền đứng ở cửa can tin như vậy, không biết tại sao vẫn khiến người ta cảm thấy có chút cao ngất. Giống như là tụ hội trong một khuôn mặt trang điểm đậm đột nhiên tới một người mắt hét lên trời Chân thật vụng dại lại có chút lỗi thời Vừa nhìn liền biết người này khẳng định không có thể thích ứng sinh hoạt xã hội lắm Chuyện gì, bên kia Trần Kiến Hoa vừa vặn ăn xong bữa sáng rồi Cái này tôi muốn đổi vị trí làm việc Người này đi đến trước cái bàn cơm của Trần Kiến Hoa, nói với Trần Kiến Hoa Cậu hiện tại là, Trần Kiến Hoa vừa thu dọn chén đũa vừa hỏi cậu ta Vốn là tới tham gia hoạt động hái hoa, Trần Kiến Hoa thu dọn chén đũa xong cầm tới phái dưới vòi nước rửa, người này liền một đường đi theo chờ gã rửa xong, hai người đứng ở trên hành lang bên ngoài can tin nói chuyện đúng lúc bàn ăn của bọn lão Chu liền gần cực cái lồ tai của anh lại đặc biệt thính cho nên nghe tới rất rõ ràng. Thì ra người này tên Vương Hiểu Thần, là một họa sĩ, là một trong những người đầu tiên tham gia hoạt động hái hoa, thẳng tới bây giờ cũng không định rời đi, chẳng qua mỗi ngày hái ba cây gì cánh hoa đối gã mà nói, chiếm thời gian thật sự có chút quá dài, rất khó chừa ra thời gian vẽ tranh, hơn nữa hoạt động hái hoa dù sao cũng là theo mùa, gã định ở lâu tại đây, cho nên hôm nay sáng sớm liền từ trên núi xuống, hỏi Trần Kiến Hoa có công việc thích hợp gã hay không. Trần Kiến Hoa cảm thấy có chút khó xử trong nhất thời cũng nghĩ không ra phải bố trí cậu ta như thế nào, đành phải bảo cậu ta đi về trước chính mình suy xét một chút. Họa sĩ, chờ người đi rồi, lão chô cầm một cái bánh bao chay, vừa gặm vừa áp sát hỏi quản sự Trần của nhà bọn anh. Không có nghe nói qua vương hiệu thần à, Trần Kiến Hoa hỏi lại anh, không quan tâm lắm mấy cái này cậu ta rất nổi tiếng hả? Lão chua từ nhỏ liền sẽ không có tế bào nghệ thuật nếu âm nhạc mỹ thuật cũng là môn phải thi anh nhất định liền không đậu đại học trọng điểm Cũng không phải đặc biệt nổi tiếng, 2 năm trước giành được một cái giải thưởng ở nước ngoài, nổi tiếng một thời gian Trần Kiến Hoa sở dĩ sẽ biết người này, vẫn là bởi vì lúc đó công ty gã có một nhân viên nữ đặc biệt thích cậu ta Người của nửa công ty đều bị cô ấy phổ cập kiến thức một lần, ngay cả gã thủ trưởng trực thuộc cũng không ngoại lệ À, lão chua có chút đâm chiêu à một tiếng Cậu muốn bố trí cậu ta làm gì? Trần quản sự biết ông chủ gã lúc này tám phần lại đang gõ bàn tính gì rồi. Lát nữa anh gọi điện thoại, hỏi cậu ta một chút việc cho khỉ ăn có làm hay không? Nếu cậu ta bằng lòng làm, bên tứ hợp viện có thể cho cậu ta một phòng, ba bữa cơm cũng có thể ăn ở trong viện tử, nhưng mà không có tiền lương. Chuyện khỉ chăn dê đã không lấp liếm được rồi, gần đây lão chu đang suy nghĩ nhà việc cho khỉ ăn ra, cũng đỡ phải anh và thiếu thụ lâm mỗi ngày đều phải chạy lên trên núi. Trần Kiến Hoa nhức đầu bảo họa sĩ đi cho khỉ ăn như vậy thật có thể sao Chờ một lát bố trí công việc cùng ngày này của bên tứ hợp viện xong rồi Trần Kiến Hoa liền gọi điện thoại cho Vương Hiểu Thần Truyền đạt một chút lời lão chu kết quả đối phương một hơi đồng ý Chưa tới giữa trưa liền thu dọn xong xuôi tất cả gia sản của chính mình Dọn tới tứ hợp viện hơn nữa thỏ vẻ buổi chiều là có thể lên núi cho khỉ ăn Đối với việc cho khỉ ăn này, bản thân Vương Hiệu Thần là rất hài lòng, mấy năm nay gã ngoại trừ đi ra ngoài vẽ tà thực, mỗi ngày chính là đóng cửa vẽ tranh, cuộc sống rất không quy luật, ngủ không chuẩn giờ, ăn cơm lại lúc có lúc không, có bỏi vì làm tổ trong nhà dài hạn, khuyết thiếu vận động, lâu ngày, không chỉ có thân thể không tốt, cả tinh thần trạng thái đều rất bất ổn. Lúc này tới Nhiêu Vương Trang tham gia hoạt động hái hoa. Còn là cháu gái gã thay gã cướp được danh ngạch một nhà anh trai đều cổ vũ gã đi ra ngoài một chút, bản thân gã cũng xem một ít hình phong cảnh trên tiệm online, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế liền ôm tâm tình đi ra ngoài vẽ tả thực đi tới nơi này. Không nghĩ tới vừa tới nơi, gã liền cũng không muốn rời đi nữa, nơi này không chỉ xinh đẹp còn cực kỳ thanh tịnh. Tuy rằng vương hiệu thần không thích xã giao, nhưng mà không phải không dành thế sự, gã biết thế gian này không có thuần pháp tuyệt đối, nơi nào có người liền có tranh chấp và ẩm ý, bình an tốt đẹp luôn là không dễ có cần tốn hao vô số tâm lực để kinh doanh và giữ gìn. Tuy rằng bọn họ là hai loại người hoàn toàn bất đồng, nhưng mà Vương Hiệu Thần so với rất nhiều người đều càng có thể sâu sắc cảm nhận được cái người thanh niên tên là Lão chu kia, vì cái Nghiêu Vương Trang này, hao tốn biết bao tâm huyết. Đương nhiên, Vương Hiệu Thần sở dĩ muốn ở lại Nghiêu Vương Trang, nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là bởi vì thức ăn của nơi này đặc biệt ngon, ngon tới gã ngay cả một hạt cơm cũng không muốn bỏ sót, từ lúc tham gia hoạt động hái hoa tới nay, bệnh bao tử của gã cũng không thái phát. Việc cho khỉ ăn không tính rất nặng, đồ đặc đều có châu thổ đám châu này thậm chí ngay cả đường đi đều biết, gã chỉ cần đi theo lên núi xuống núi là được, đồ ăn cho khỉ ăn cũng là bên tứ hợp viện chuẩn bị xong sẵn, liền chi quản phân phát cho đàn khỉ. Đàn khỉ này được bọn lão chu dạy dỗ rất tốt, lúc lãnh đồ ăn còn sẽ xếp hàng, chính là có đôi khi sẽ có con khỉ rõ ràng lãnh giỏi lại làm bộ chưa lãnh lại đi xếp hàng, này vẫn là lão chú nói cho gã, bản thân Vương Hiều Thần tạm thời còn chưa phát hiện, này thật sự rất khó phát hiện bởi vì tất cả khỉ ở trong mắt gã đều như nhau, có lẽ chờ sau này lâu ngày rồi, gã sẽ chậm rãi phân biệt ra. Bình thường lúc buổi chiều tiếu thụ lâm ngay tại trong nhà niêu khắc óc chó, vẫn là tới trước giờ cơm tối, lại đi bên đập nước cho ăn một lần thức ăn ra súc sau đó tới nhà trẻ trấn trên đón bé khỉ về. Trái ngược với tiếu thụ lâm, lão chu liền nhàn hạ rất nhiều, buổi sáng anh không cần đi luyện võ chuyện trên như vương trang cũng đều có người quản lý thay anh, ngoại trừ đầu mỗi tháng lúc thu tiền thuê nhà bận một chút lúc khác đều rất nhàn hạ tự do. Lúc rãnh rối, ngoại trừ ở cùng chỗ cùng tiếu thụ lâm, việc lão Chu thích làm nhất chính là mang đồ ăn ngon đi thăm đông tây, nam, bắc của nhà bọn anh, lúc trước từ chỗ cung bạch kỳ ôm về bốn con chó con hiện giờ đã có thể canh giữ một phương bảo vệ nhà cửa rồi. Trung tuần tháng tư hương hương vợ lão tam sinh bốn con chó con, ba được một cái theo lệ thường, gọi là tây nhất, tây nhị, tây tam, tây tứ, tây tam là con chó cái, chờ chúng nó lớn lên một chút cai sữa rồi con chó cái con này sẽ bị ôm tới trong làng, để hai chị em là Mỹ Linh, là Mỹ Thuệ nuôi. Chờ nhà lão nhị hoặc là nhà lão tứ sau này sinh con gái, liền ôm tới bên đó làm bạn cùng Tây Tam, hiện giờ nhà ông la ở trong làng coi như là nhà giàu, già trẻ trong nhà, cũng không có đàn ông tuổi trẻ cường tráng, nuôi hai con chó giữ nhà vẫn là rất cần thiết. Nghĩ tới cho con sau này trên trang của mình càng ngày càng nhiều chỉ sợ sẽ rất khó phân biệt La mông nói một chút cùng tiếu thụ lâm Hai người bắt tay tự làm một cái bảng tên cho nhóm chó trên thẻ gỗ hình bầu dục mài tới cực kỳ nhãn mịn khắc tên của mỗi một con chó Sau đó đục lỗ hai đầu, sỏ dây thừng, không chặt không lòng buộc trên cổ chó Trên bảng tên của Đông Tây, Nam, Bắc đều chỉ khắc một chữ, hơn nữa bốn cái dây thừng da dụng của bọn nó khác biệt, phân biệt là đỏ, trắng, xanh, vàng, sau này cho dù là chó con bộ dạng tương tự, chỉ cần vừa nhìn màu dây thừng trên cổ chúng nó, liền biết là của nhà nào. Lúc này Nha Nha, Đại Bảo và một nhà búa cũng đều mỗi con được một cái bảng tên gỗ nhỏ, bảng tên của Nha Nha, Đại Bảo là dùng dây thừng máu tím, một nhà búa lại dùng dây thừng màu đen. Không lâu sau, bốn con chó con của nhà lão tam còn chưa cai sữa cũng đã bắt đầu đi theo bon nha nha, đại bảo đông nhất đông nhị chạy loạn khắp núi. như vương trang lớn như vậy đối mấy con chó con vừa mới đi vào thế giới này không lâu mà nói, nơi nơi đều tràn ngập kinh hỉ và kích thích đương nhiên có đôi khi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, ví dụ như lùm cây có gai, ví dụ như hố nước mạng nhện dày đặc, ví dụ như con mèo rừng của nhà chủ nhân, nhóm chó con cho tới bây giờ đều kính nhi viễn chi đối nó. Kính nhi viễn trịt kính trọng nhưng không gần gũi. Ao, nha nha, đại bảo dựng thẳng người lên, hai chân trước gác lên trên mép bàn, ló đầu nhìn mặt bàn, há miệng vươn đầu lưỡi, nuôi bự sù lông vui vẻ lắc lư. Không thể ăn, phải bán lấy tiền. Bé khi nói xong gom đám rau củ sấy đông khô tới trước mặt chính mình, bảo bọn nha nha, đại bảo tránh xa ra. Ao ao ao. Nha Nha nhìn nhìn rau củ sấy đông khô trên mặt bàn, lại nhìn nhìn bé Khỉ, vẻ mặt lên án, rõ ràng có nhiều như vậy, đút bọn nó ăn một hai miếng có sao đâu. Ô, Đại Bảo dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt không cần nói cũng biết. Gâu ô, nhóm chó con như cũ rên ừ ừ đi vòng quanh dưới bàn. Được rồi, mỗi đứa một miếng. Bé Khỉ đau thịt nắm một nhúm rau củ sấy đông khô, mỗi con chó đều phát một miếng. Gâu, một miếng rau củ đông khô mỏng lét thấm gì? Nhóm chó sau khi một ngụm xử lý, liếm liếm mép lại dùng ánh mắt ưa tát mong chờ nhìn chằm chằm bé khỉ Hết rồi, bé khỉ kiên quyết lắc đầu ao, cho một miếng nữa đi Không được, bé khỉ bất vi sở động, gầu gâu ngào ô ngao ô, ao, ừ, ừ, gầu ô, không được, ăn nữa liền lỗ vốn chương 251 Đầu tháng 5 trên Nhiêu Vương Trăng có một chút trái sơn trà chín sớm liền bắt đầu vàng vỏ rồi, mỗi ngày hai chị em La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh chạy lên núi nhìn nhìn, năm ngoái bé khi tới muộn còn chưa ăn qua sơn trà thấy hai chị cả ngày chạy lên núi nhìn trái sơn trà, bé liền hỏi Lão Chu. Ba ba, sơn trà một cân bao nhiêu tiền? Một cân 30 tệ, giảm giá 8% cho con chính là 24 tệ. Lão Chu trả lời, rất mắc chúng ta không bán cái này. Lúc này tiếu thụ lâm ngồi ở cách đó không xa đang điêu khắc óc chó liền nói. Bé khỉ gãi gãi cái lồ tai, 24 tệ rất mắc sao, bình thường bé bán một cân bánh quy nhỏ nhiều nhất cũng phải 16 tệ. Đợi tới lúc trái sơn trà chín rồi, bé khỉ liền biết ba ba tại sao nói trái sơn trà rất mắc. Sơn trà của nhà bọn bé bởi vì là giống bản địa kích cỡ đều đã không tính lớn, cho dù như vậy cân cũng chỉ có khoảng 10 trái. Mấy trái sơn trà như vậy liền bán 24 tệ. Bé khỉ nhớn mày, bé cũng cảm thấy mắc. Nhưng mà chính mình ăn ngược lại rất không tệ, sơn trà này mùi vị ngon, vừa ngọt lại mỏng nước hơn nữa mặc kệ ăn bao nhiêu, ba ba bé cũng sẽ không lấy tiền bé. Tiếu là bình, sao bạn không mang sơn trà tới? Thời gian chưa dược mấy ngày, đám con nít của trấn trên cũng nghe sơn trà cào như vương trang chín rồi. Đi siêu thị. Lúc này bé khỉ đang bán rau củ đông khô cho một bạn nữ cùng lớp dùng túi zipper rất nhỏ đựng từng túi một rau củ đông khô, một túi bán một tệ, cô bé so sán mất cái túi trên mặt bàn cuối cùng còn cái túi toạt nhìn hình như là trọng lượng nặng nhất kia. Siêu thị mua không được, không phải mỗi cha mẹ đều sẵn lòng sáng sớm xếp hàng, để con mình mua một chút đồ ăn từ bé khỉ, một trái sơn trà ba tệ cũng mới ba tệ, năm tệ cũng mới năm tệ, mỗi ngày ăn một một hai trái, gia đình bình thường đều vẫn là gánh vác nổi, đương nhiên chính yếu vẫn là tiện lợi. Tiếu là bình, bạn cũng bán sơn trà đi. Bé gái mới vừa mua rau củ đông khô, lúc này đã mở túi lớn ra ăn rồi. Bé khỉ suy nghĩ một chút tối cùng ngày trở về liền nói với hai ba ba muốn bán sơn trà. La mông và tiếu thụ lâm ngược lại cũng đều không ngăn cản Dù sao cuối cùng là mệt là lỗ cũng phải để bé tự mình bán mới có thể biết. Sáng sớm hôm sau tiếu thụ lâm như cũ đi chấn trên luyện võ, la mông dẫn bé khỉ đi bên tứ hợp viện lúc ăn xong bữa sáng, sơn trà của cùng ngày cũng đã hái về trong viện tử rồi, la mông cho bé mọt cái rổ nhỏ để bé khỉ tự đi chọn anh cũng không ở bên cạnh nhìn, đi nói chuyện cùng Trần Kiến Hoa. Bé khỉ à, sao con chỉ lấy trái nhỏ không vậy? Bác gái bên cạnh đang cân ký sơn trà nhịn không được liền hỏi. Mắc, bé khỉ nhíu mày nói. Ủa chao xem con cái thằng bé này. Bác gái nhìn không được cười ha ha, nói với người bên cạnh bao nhiêu năm không gặp chuyện như vậy rồi Trước đây lúc chúng tôi cuộc sống khốn khó thật làm qua như vậy, trong nhà có một người khách tới Dù thế nào đều phải lục hai cái trứng gà, chọn lớn không nỡ, chọn nhỏ lại sợ người ta nhìn ra Mỗi lần đều lấy tới lấy lui, mấy cái trứng gà là sờ tới sờ lui Ai nói không đúng chứ, lúc đó đừng nói trứng gà, ngay cả cơm thẻ đều không có mà ăn Hiện tại, người trẻ tuổi không trải qua cuộc sống khốn khổ chính là khác với chúng ta, tôi thấy có một số người, bọn họ trong nhà cơm thừa đồ ăn thừa ngày nào cũng mang đi bỏ, nhìn tôi đều tiếc thay bọn họ. Đó đều là chưa từng bị đói. Hiện tại, muốn đói cũng khó. Các bà nói coi, lão chu dậy thằng bé như thế nào vậy, sao biết tính toán như vậy chứ? Bán sơn cha còn phải chọn trái nhỏ. Ha ha, nhà trẻ bọn nó lại không có cái cân, cũng không chính là bán theo trái sao. Bé khỉ à con lấy sơn trà nhỏ như vậy bán cho bạn học hả? Dạ, bé khỉ cũng không cảm thấy chính mình làm không đúng ở đâu, hiện tại bé liền nghĩ đám sơn trà này phải bán thế nào mới sẽ không lỗ vốn. Lão chu à, xem cậu dạy một đứa bé tốt như vậy đều thành đứa bé tham tiền rồi. Gì à, Lamông vừa mới nói chuyện cùng Trần Kiến Hoa, không chú ý động tĩnh của bên này. Cậu xem bé khỉ chọn sơn trà này. Bác gái đó cười chỉ chỉ trong rổ bé khỉ bảo lão Chu nhìn sơn trà bé chọn ra. Là Mông vừa nhìn, này còn có cái gì không rõ, không phải là muốn lấy sơn trà nhỏ một chút số lượng nhiều một chút thôi, bé con này không tệ, này đều biết phải giảm chi phí tăng thu vào, vì thế anh hài lòng khích lệ nói con ba thật thông minh. Còn cậu thật keo kiệt, người bên cạnh đều cười phản bác, lão Chu cầu cũng không thể làm như vậy nha, sao còn có thể dạy bé chuyên môn chọn sơn trà nhỏ chứ? Một bà cụ trêu ghẹo anh nói này không phải cháu dạy. Đây là con của anh thông minh chính mình ngộ ra. Không phải cậu dạy bé còn có thể là ai dạy. Bé mới bao tuổi tự mình có thể biết làm như vậy. Trẻ con 4-5 tuổi có thể biết gì. Cậu muốn nói là thụ lâm dạy bọn ta cũng không tin đâu. Tuy rằng tiếu thụ lâm là con trai của tiếu lão đại nhưng mà hình tượng của gã ở trong cảm nhận của mọi người nhưng đứng đắn nhưng thành thật hơn nữa hiện tại mỗi ngày gã lại ở trấn trên dạy người luyện võ nhân duyên chính là tốt hơn nhiều so với trước kia. Dù sao cũng không phải cháu dạy, chắc không phải các bác dạy chứ. ha ha cháu liền không để ý tí thôi, xem các bác dạy bé cái gì kìa. Lão chu thấy chính mình dù sao là không phủi sạch được, vì thế chả đũa. Nói gì đó, chúng ta sao có thể dạy bé như vậy nha. Lại nói tôi ngay cả nghĩ đều không nghĩ còn có thể làm như vậy. Ngoại trừ lão chu còn có ai. Bé con này bị cậu ta dậy còn cần các bà nói sao. Đi ra ngoài nói bé không họ chú cũng không ai tin. Họ gì, họ chu lão chu họ gì, ái chà coi tôi này, lại quên mất tiêu, lão chu không họ chu Là mông liền tại trong mồm 5 miệng mươi này, cân một rủi nhỏ sơn chà đó, sau đó nắm cái tay nhỏ của con anh, hai ba con cùng nhau đi đến giao lộ chờ xe châu, mỗi ngày thời gian buổi sáng này, đường cái bọn họ đi lên đi xuống không hề ít xe châu, một lát liền có thể chờ tới một chiếc xe châu rồi. Trên đường La Mông hỏi bé một trái sơn trà bán bao nhiêu tiền, bé khi nói với anh muốn bán 3 tệ rưỡi, La Mông cũng không nói gì, dù sao bất kể là bán lời hay lỗ, đều phải để bé khi tự mình bán xem kinh nghiệm người khác nói với bé, vẫn không bằng chính bé tổng kết ra khắc sâu. Bé khi một rổ nhỏ sơn trà tổng cộng cũng liền hơn 3 cân, vừa tới nhà trẻ chưa được một lát liền bị các bạn nhỏ tranh sạch rồi, bên trong còn có hai giáo viên trẻ cũng mua theo. Trước đó hiệu trưởng của nhà trẻ tìm bọn Lam Mông nói qua một lần chính là bởi vì chuyện bé khi bán đồ ăn ở trường học. Hiệu trưởng này thật cũng là một người tiến bộ. Ông nói bé khi tính cách rất hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không thích chơi đùa cùng các bạn nhỏ khác. Bán đồ ăn ngược lại bán tới rất vui vẻ, trao đổi cùng các bạn học khác cũng nhiều lên, rớt khoát để bé bán tiếp. Nhưng mà chỉ có thể bán một chút chơi chơi thôi, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Phía nhà trẻ bọn họ muốn làm bộ không biết đều không biện pháp. Hơn nữa sau này nếu có phụ huynh phản ánh vấn đề này Nói là bé khỉ ảnh hưởng bầu không khí học tập của nhà trẻ các loại Bọn họ cũng là không thể không quản Tới khi đó bé khỉ hẳn là cũng là không thể bán đồ ăn tiếp Tối hôm nay bé khỉ về nhà đếm tiền Phát hiện bán lời Nhất thời cao hứng Sáng sớm ngày hôm sau Lại cầm cái rổ nhỏ đi chọn sơn trà Hoàn toàn không biết nghiệp lớn kiếm tiền của chính mình Tùy thời đều có khả năng sẽ bị kêu ngừng Bên kia hai người nước ngoài trên nghiêu vương trang Bọn họ vừa tới Nhiêu Vương Trang chưa được hai ngày, liền thăm dò rõ dâu rừng gai của Nhiêu Vương Trang sản xuất ra một phần bán hướng Đồng Thành, một phần bán hướng Hồng Kông, căn bản không có trái cây dư thứ có thể bán cho bọn họ, vì thế hai người bọn họ liền dựa vào danh nghĩa khảo sát một mực ở tại Nhiêu Vương Trang không quay về. Lần này sơn trà trên núi 9 hai người bọn họ còn có chút ngồi không yên, hai người bàn bạc một phen, vẫn là quyết định đi tìm Trần Kiến Hoa bàn chuyện hợp tác. Trên Nhiêu Vương Trang trồng loại cây sơn trà này. Kích cỡ trái không lớn, vị trái nhưng rất đầy đủ, lúc trước lúc Lamông mua cây sơn trà về chính là mua cây sơn trà bản địa loại cây già trong làng người ta dùng tạo giống, sau khi trồng rời tới đây đã hơn một năm cây ăn trái lớn tới càng thêm cường tráng không ít, năm nay kết trái càng nhiều hơn nữa còn có một đợt cây ăn trái năm ngoái chưa bước vào kỳ kết trái, năm nay cũng bắt đầu kết trái cho nên năm nay sản lượng sơn trà trên nhiều vương trang nhiều hơn không ít so với năm ngoái. Nhưng mà không ít cũng chỉ là tương đối so với năm ngoái thôi, năm ngoái bọn anh một trái sơn trà không bán hướng Hồng Kông, chỉ là cửa tiệm chấn trên và cực vị lâu đồng thành cũng đã cung không, không đủ cầu, năm nay lại thêm bên ông chủ đoạn đám trái cây trên núi toàn nhìn nhiều kỳ thật cũng không hẳn đủ bán. Trần Kiến Hoa nói chuyện này cùng La Mông, La Mông liền bảo gã từ chối, Nghiêu Vương Trang của anh Tổng Cộng cũng chỉ có chút đất đai lớn bấy nhiêu thôi, chỉ là thị trường trong nước đều đã làm không xuề rồi, hơn nữa ở trong nước giá bán cũng không tệ cần gì vất vả như vậy đưa đồ ra nước ngoài chứ. Mai và chắc hiển nhiên cũng có thể lý giải quyết định của Lan Mông, dù sao về giá tiền, bọn họ cũng không phải rất có ưu thế, ông chủ đoạn và ông chủ mã ra cái giá đều là rất không tể, nếu giá cao nữa cộng thêm phí vận chuyển, chi phí thật sự rất cao, như vậy mạo hiểm quá lớn, đối bọn họ mà nói cũng không phải lựa chọn tốt. Ở lại như vương trang lâu như vậy. Mai và chắc cũng đều biết quy mô của Ngư Vương Trang cũng không lớn, ngoại trừ trên phía sau núi trồng rất nhiều trái hồng hòa tinh, số lượng trái cây khác đều rất có hạn, đám trái cây có hạn này đều bị người nhìn chằm chằm, bọn họ đại khái rất khó tìm được cơ hội. Vì thế hai người nước ngoài này bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng vườn trái cây tại cây chấn nhỏ này, cho dù không đạt được độ cao của Ngư Vương Trang, ít nhất làm cái giống như làng Đại Loan vậy, vật phẩm trong làng sản xuất cũng không tệ, bọn họ cũng là sớm liền bắt đầu chú ý cái này rồi. Chính là người của trong làng đều nói, hoa màu sở dĩ lớn lên tốt như vậy, đều là bởi vì Nghiêu Vương phù hộ. Hai người nước ngoài đứng ở trên sườn núi nhìn con Nghiêu Vương trong truyền thuyết, đều có chút chân tay luống cuống. Ngày hôm qua bọn họ còn vung roi hối thuốc con trâu này kéo cây đó, nó chính là Nghiêu Vương. Nghiêu Vương còn phải kéo cây. Làm Nghiêu Vương chẳng lẽ không có một chút đãi ngộ đặc thù sao? Phóc. Nhị lang phát ra một tiếng phì phì trong mũi, lười phản ứng hai người này, sơn đại vương còn phải cho khi ăn đó, nghiêu vương kéo cầy thì làm sao. Không thấy được khen mũi của nó đều là bạc dòng sao. Châu khác cũng không có đãi ngộ này. chương 252 Nhập ra tùy tục nghe nói người của làng Đại Loan sở dĩ có thể trồng rau cù tốt như vậy, đều là bởi vì trong đất rắc qua đất thần nước thần của Ngư Vương, Mai và Chắc quyết định cũng muốn rắc một chút người trong làng dùng phân châu làm đất đai phỉ nhu, bọn họ cũng quyết định muốn dùng một chút. Tại trước đó, đương nhiên đương nhiên còn phải được sự cho phép của Lão Chu mới được một cỏng cò cỏ, một cái cây một cục phân trên Ngư Vương Trang, đó đều thuộc về sở hữu của Lão Chu. Kỳ thật ấn tượng của lão Chu đối mai và chắc vẫn là rất không tệ, hai người nước ngoài này thân thể cực kỳ khỏe, làm việc lại chịu bỏ sức lớn nhất một chút cũng sẽ không lén dùng mánh lới. Hai người này cũng là người thành thật, sống ở Nghiêu Vương Trang nhiều ngày như vậy, lúc nói chuyện phím cùng người ta, nói một hồi liền moi ruột moi gan ra nói hết. Thì ra nhà bọn họ tổng cộng có ba anh em, hồi nhỏ trong nhà cũng là khá nghèo, sản phẩm trong nông trường bán không được giá tốt mấy lần suýt nữa phá sản. Sau đó ba anh em trưởng thành có thể hỗ trợ cho ba mẹ chuyện đầu tiên làm chính là tìm kiếm nguồn tiêu thụ cho nông sản phẩm của nhà mình tìm một hồi chiêu số liền nhiều, sau đó phát triển trở thành thay nông trường và một ít khách sạn nhà hàng móc mối trung gian kiếm chút phí phục vụ. Sau này nữa tài nguyên bọn họ nắm giữ trong tay càng ngày càng nhiều, dứt khoát liền tự mình mở một nhà hàng. Đồ ăn tươi ngon và phục vụ chuyên nghiệp tạo ra danh tiếng Nghe nói hiện giờ đã mở hai chi nhánh rồi Anh cả của Mai và chắc ngay tại bên đó chấn giữ Hai anh em này vẫn là trời nam đất Bắc tìm kiếm mỹ thực duy trì sự mới mẻ của nhà hàng bọn họ Nghe nói hai người nước ngoài này muốn kinh doanh nông trường tại chỗ bọn anh Lão Chu vẫn là rất chào đón Phát triển nông nghiệp không có gì không tốt hơn nữa tới khi đó nếu nông trường bọn họ thật có thể làm nên Khẳng định còn phải tìm người địa phương làm việc có thể tạo ra công ăn việc làm cho người của trấn trên Phân châu có thể bán cho bọn họ, giá cả cũng không mắc, thậm chí ngay cả châu lao động tới khi đó đều có thể cho bọn họ mượn. Nhưng mà tương lai mấy người họ nếu làm cái gì vượt qua điểm mấu chốt của lão chu anh tùy thời đều sẽ cắt đứt phân châu, mà kệ đối người trong nước hay là ngoài nước, lão chu đều là cái thái độ như vậy. Về phần đề xuất của đối phương, tương lai phải thường xuyên dẫn nhị lang qua đó dạo một chút này có cái vấn đề gì? Có người bằng lòng ăn ngon uống ngon chiêu đãi trên như vương trang còn có thể bớt không ít cỏ khô đó. Nói rõ đầu đuôi cùng bên Lão Chu, Mai và Chắc liền đi bàn chuyện đất đai. Trước đó bọn họ đã nhìn chúng một ít đồi núi của làng Hạ Hoa Tử. Làng Hạ Hoa Tử chính là một cái làng nhỏ Hạ Du của làng Đại Loan. Đi qua làng Hạ Hoa Tử chính là Trấn Thủy Nhiêu. Trước đó Tiếu Thụ Lâm mua cái nhà nhỏ hai tầng kia. Hiện tại mở gã sống ở căn nhà đó chính là gần làng Hạ Hoa Tử. Hạ Du, miền đất ở Hạ lưu của sông, trái với Thượng Du ở đây là Hạ Du con suối nhé. Làng hạ hoa tử vốn liền không lớn, lúc náo nhiệt nhất cũng liền hơn 10 hộ gia đình sống Hiện giờ rời đi chỉ còn có 2-3 hộ, nhà trưởng làng chính là một hộ trong đó Ông lão này thấy hai người nước ngoài tìm tới nhà ông, nói là muốn nhận thờ vùng núi của làng bọn ông Nhất thời cũng là có chút mắt trợn tròn Trước đó lúc La Mông muốn nhận thầu núi hoang ở làng Đại Loan, trường làng La Toàn Thuận cũng là không làm chủ được còn phải hỏi qua bà con trong làng mới dám đồng ý. Hiện giờ cái làng hạ hoa từ này liền càng đừng nói, nghe nói hai người nước ngoài này muốn bao núi trường làng bỏ cái cuốc xuống, vội vàng chạy về quê nhà một chuyến, cũng may nhà bọn họ cách quê nhà cũng gần, nửa tiếng đồng hố liền có thể về tới rồi. Nghe nói là người nước ngoài muốn bao núi, lãnh đạo của quê nhà cũng cực kỳ coi trọng, việc này làm không tốt một cái, này chính là sẽ có ảnh hưởng quốc tế. Cũng may diện tích đất bọn họ muốn nhận thầu không lớn, hơn nữa trước đó trong nước cũng có không ít án lệ như vậy, làm theo liền được thật cũng không cần lo lắng quá mức làm rất tốt tương lai nói không chừng còn có thể lên bản tin thời sự. Làng họa hoa từ tổng cộng không bao nhiêu đất núi, mai và chắc nhận thầu cũng không nhiều, hạ du đập nước nhận thầu hai cái núi nhỏ, ngoài ra lại thuê một ít dân làng cây bừa tổng cộng còn chưa tới 100 mẫu, đám đất này bọn họ đều định dùng trồng cây sơn trà. Trước đó lúc bọn họ chưa tới Nghiêu Vương Trang, cảm thấy trái dâu rừng bên hội sở của ông chủ đoạn bán cũng là rất ngon rồi, chờ nếm qua sơn trà của Nghiêu Vương Trang, bọn họ lại cảm thấy sơn trà mới là càng ngon, mà rượu sơn trà của nhà lão Chu đó thật là tuyệt vời. Hai người bọn họ tìm Lam Mông bàn qua một lần, muốn mua chút rượu sơn trà của Nghiêu Vương Trang, bị anh ta từ chối, vì thế định tự mình làm. Muốn trồng sơn trà tại khu vực này của bọn họ, đầu tiên cây sơn trà giống liền khó mua, nếu trực tiếp nhập giống tốt từ vùng đồng bằng tới đây, sợ là rất khó trồng tốt khu vực bọn họ là vùng núi, ít người trồng cây sơn trà trồng tốt liền càng ít. Lúc trước cũng là có mã tư quân trung gian móc núi, là mông mới không tốn sức lắm liền mua về một đám cây sơn trà giống, gia đình đó đúng lúc cần tiền, mới nhịn đau bán ra một phần cây sơn trà giống yêu quý, hiện giờ hai người nước ngoài này liền không có vận may tốt như vậy rồi. Nhưng mà bị bọn họ cảnh tỉnh, lão chung Ngực lại lại nghĩ tới một chuyện lúc trước khi anh mua cây sơn trà giống, là định năm nay muốn chết cành một đám, sau đó bận rộn suýt nữa liền quên mất tiêu, sơn trà của nhà anh ngon như vậy bán giá tốt như vậy, không trồng nhiều một chút tiếc lắm. Hiện tại chính là lúc trồng cây tốt nhất bây giờ trước mua chút gốc ghép về trồng, đợi cho sơn trà của năm nay hái hết rồi, đám gốc ghép này cơ bản cũng đã cắm sâu dễ trên như vương trang rồi, tới khi đó lại ghép cảnh chết lên, nói không chừng năm tới liền lại có thể hái nhiều thêm một đám trái cây rồi. Sau khi việc cho khỉ ăn có người lãnh rồi, lão chu liền nhàn dỗi hơn rồi, buổi chiều cũng có thể không bận không lật đật ngồi ở dưới hành lang tứ hợp viện gõ bàn tính nhỏ. Trong lòng anh suy nghĩ, rượu sơn trà của năm nay cũng phải ngâm nhiều chút, việc này không thể kéo dài nữa, sở dĩ như vương trang của anh có thể kiếm tiền, ngoại trừ linh tuyền, chính là dựa vào hàng loạt sức lao động giá rẻ mà phải không, sở dĩ người ta bằng lòng làm sức lao động giá rẻ cho anh, không phải là vì đám ăn ngon uống ngon này à. Gần đây trong diễn đàn đồng thành thường thường có người nói trấn thủy ngưu phong cảnh đẹp, ngưu vương trang càng là nơi tốt để đi thay đổi tâm tình, nhưng mà ở trong mắt lão Chu, phong cảnh cái gì, tâm tình cái gì đều là hư ảo, nếu thức ăn không ngon, tất cả đều bọn người kia tất cả đều phải gào khóc nhảy dựng lên tạo phản cùng anh. Cho nên nói, làm nhiều chút rượu sơn trà, thỉnh thoảng lấy ra một hai bình cổ vũ khích lệ sĩ khí ổn định lòng người một chút. 33, cậu muốn ăn sơn trà. Hơn 4 giờ chiều, tiểu thụ lâm liền đón bé khỉ về rồi, thuận tiện cũng đón hai chị em là Mỹ Linh, là Mỹ Tuệ về đây cùng, mấy đứa nhóc này mỗi lần tụ lại ăn sơn trà, ăn một lần có thể ăn luôn non nửa rổ, cũng may đám sơn trà này đều là trên núi chính mình sản xuất, bằng không nếu toàn bộ dựa vào mua về ăn, này thật đúng là có chút chịu không nổi. Lão Chu đứng dậy lấy ra một rổ nhỏ sơn trà từ trong một cái nhà kho đằng sau, đám sơn trà này đều là sơn trà hái về trên núi của sáng hôm nay, sau đó anh bảo người chọn ra từ trong cái sọt có một số vỏ bị cao rách, có một số là lúc sinh trường đụng phải nhánh cây hoặc là bị sâu cắn một chút còn có một số hình dạng không tốt lắm. Giá của sơn trà của Nghiêu Vương Trang bán cho cực vị lâu và bên Hồng Kông đều rất cao, dưới giá cả cao như vậy. Lại bán loại trái cây rõ ràng mang tì vết cho bọn họ còn có chút ngượng ngùng Lựa chọn một lượt vẫn là phải làm trái cây bị loại chính mình ăn cũng là như nhau Dù sao đều là một vị Cho cậu, ngoại trừ một rổ vừa rồi Ngoài ra la mông trừ lại một phần cho tiếu thụ lâm Lát nữa về rồi ăn Tiếu thụ lâm cầm rổ nói Ăn bây giờ luôn đi La mông biết cậu ta kỳ thật rất thích ăn sơn trà Hiện tại lại rãnh rỗi ăn tại chỗ thật tốt Về rồi ăn Tiếu thụ lâm kiên trì, gã cảm thấy ăn sơn trà ở nơi công cộng có chút ảnh hưởng hình tượng. Tiếu thụ lâm người này toạt nhìn rất đàn ông, nhưng mà đàn ông cũng không đại biểu gã không chú ý hình tượng. Ví dụ như nói gã uống đồ uống chưa bao giờ dùng ống hút, ăn hạt dưa chưa bao giờ dùng răng cắn mà lấy tay bóc từ từ từ, này đều là vì gìn giữ hình tượng đàn ông của gã. Đi can ăn ha. Là mông cười cười, liền sách cái rổ sơn trà nhỏ đi hướng tin tiếu thụ lâm không do dự cũng đi theo, lúc này cách giờ cơm tối còn một lát, trước giờ cơm dù sao cũng rãnh rỗi, đi dâu chờ không phải chờ. Ở trong tin la mông rửa tay, lại rửa sạch mớ sơn trà này, cầm ra một cái dĩa từ trong tủ chén, lại chạy đi phòng bếp tìm hầu mập lấy gao gọt trái cây, sau đó liền ngồi tại mép bàn ăn, lột từng trái một sơn trà cho tiếu thụ lâm. Hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn ăn, La Mông lột một trái sơn trà tiếu thụ lâm ăn một trái, nhìn cậu ấy cười tùm tìm ăn thịt trái sơn trà, lại nhìn nhìn bờ mương bên ngoài hành lang, bà đưa bé ăn tới nước sơn trà dính đầy tay, La Mông cũng cảm thấy tiếu thụ lâm ăn như vậy quả thật là đẹp mắt hơn. Mỹ Linh còn cái kẹp tóc này có từ đâu vậy? Lúc này bên ngoài sân chuyển tới thanh âm mang ý cười của La Hồng Phượng. Bà nội cho, La Mỹ Linh ăn sơn trà hàm hồ trả lời. Bà nội gì? Thanh âm của La Hồng Phượng có chút nghiêm túc lên. Chính là bà nội đó, bà nói là bà nội của bọn con. Là Mỹ Linh Đại Khái là phát hiện mẹ nó tức giận, thanh âm cũng trở nên có chút sợ hãi. Người kia nói bà là bà nội của bọn nó chỉ cũng nói bà là bà nội, vậy nó cũng không tính loạn lấy đầu người khác mà ha. Trong căn tin, La Mông và Thiếu Thụ Lâm nghe tới đó, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không ăn sơn trà nữa, đứng dậy đi ra bên ngoài sân. Bà ta còn cho con cái gì? La Hồng Phượng lại hỏi. Còn cho tiền, mua cho kem ly, còn nói lần tới muốn dẫn bọn con đi mua quần áo mới. La Mỹ Linh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Còn có gì nữa? Lúc này La Hồng Phượng mặt đều sắp đen rồi. Còn bảo cho con đi Vĩnh Thanh chơi, nói dẫn con đi ăn cây FC. Hành âm của La Mỹ Linh càng ngày càng nhỏ. Con muốn đi sao? La Hồng Phượng nhìn con gái mình trong mắt thêm một chút ý vị gì đó không rõ. Là Mỹ Linh không nói gì cũng không dám ngẩn đầu nhìn La Hồng Phượng Nó có chút muốn đi Vĩnh Thanh chơi Muốn đi ăn KFC cũng muốn quần áo mới Chính là mẹ nó hiển nhiên mất hứng La Hồng Phượng đứng tại chỗ nhìn con gái út của chính mình Cô lấy hơi như muốn nói cái gì đó Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói Liền im lặng đi ra ngoài Là Mỹ Linh nhìn nhìn bóng lưng của mẹ nó, lại cúi đầu nhìn nhìn mũi chân của chính mình trong mắt chậm rãi tích nước mắt. Là Mỹ Thuệ cũng sớm liền không ăn sơn trà nữa rồi, nhưng mà lúc này bé hiếm khi rất có tầm mắt không nói sen vào chính là tại sao La Hồng Phượng đi rồi. Miễu môi đôi em gái bé, nói quần áo mới có cái gì tốt. Bé khi ngược lại là bình tĩnh thấy là mỹ tuệ, là mỹ linh đều không ăn rồi, liền lại cầm ra một cái rổ từ trong cái nhà kho bên cạnh từ trong một cái rổ sơn trà mới nãy la mông lấy cho bọn bé, lấy ra một ít kích cỡ đều đều vỏ khá hoàn chỉnh, định sáng mai mang đi nhà trẻ bán, một trái có thể bán ba tệ đó. Là mông ở bên cạnh mới vừa nhìn một màn này, nhìn không được ở trong lòng thở dài một hơi, định giảng dài một chút đối hai chị em này. Còn nít không nhớ lâu chuyện trước khi tới làng Đại Loan, hai đứa nó đại khái không nhớ rõ lắm hơn nữa đứa bé nhỏ như vậy thật sự không thể đổi hỏi quá nhiều đối hai đứa nó Là Hồng Phượng vì tốt cho hai cô con gái cũng không nói chuyện trước kia cùng hai đứa còn có thể nói cái gì cùng hai đứa bé này Nói ông nội bà nội của bọn nó không thương bọn nó Hay là nói ba của bọn nó vì không cần chi trả phí nuôi dưỡng trực tiếp liền vứt bỏ quyền nuôi nấng hai đứa La mông còn chưa đi qua Trần Kiến Hoa cũng đã ngồi sổm xuống trước mặt La Mỹ Linh rồi. Bà nội cháu thoạt nhìn thế nào? Trần Kiến Hoa hỏi La Mỹ Linh. La Mỹ Linh không lên tiếng. Đối với cháu rất tốt hả? Trần Kiến Hoa lại hỏi. Dạ, bạn trong nhà trẻ đều nói bà nội của nó rất tốt còn mua rất nhiều kem ly cho bọn nó ăn. Cháu ghét La Tuấn Bình không? Trần Kiến Hoa đột nhiên lại thay đổi đề tài. Ghét à? La Mỹ Linh không chút do dự đáp. Lúc trước khi hai chị em La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh mới tới trong làng, La là Tuấn Bình liền từng bắt nạt hai chị em còn cười nhạo bọn nó không ba, sau đó La Văn Phong ra mặt thay bọn nó dẫn mấy đứa con nít đánh thằng đó, La Tuấn Bình tìm ba nhà mình cáo trạng không có kết quả còn chúng một trận chửi rùa trong lòng rất là bất bình. Năm ngoái la cảnh lượng ba của La Tuấn Bình dưới đề nghị của La Mông, ở Trấn Thủy Nghiêu mở một quầy ăn uống, lại nhờ mặt mũi của La Mông, có mấy nhân vật lớn chấn trên làm chỗ dựa buôn bán làm tới thuận buồm xuôi gió, bình thường ở nhà không ít ân cần dậy bảo đối con trai, bảo nó đừng bắt nạt hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Thủy Người lớn càng là như vậy, trong lòng trẻ con lại càng là không lay chuyển được liền nhớ mối thù này Cho tới bây giờ, mỗi lần La Tuấn Bình gặp hai chị em La Mỹ Linh và La Mỹ Tuệ cũng không cho sắc mặt dễ nhìn gì thời gian dài Hai bên liền ghét lẫn nhau như vậy Mẹ các cháu hình như cũng không ghét nhóc đó lắm Trần Kiến Hoa lại nói chuyện lạ đời Gạt người, La Mỹ Tuệ liền không tin trước nhất thằng nhóc đó bắt nạt hai chị em nó Mẹ còn có thể không ghét nó Thật mới nãy mẹ cháu còn nói thằng nhóc La Tuấn Bình đó rất chăm chỉ, vừa rãnh rỗi liền đi ra quân di hàng ba mẹ nó giúp đỡ, lần trước mẹ cháu một mình sách một rổ rau củ đi trên đường, La Tuấn Bình còn sách giúp mẹ cháu. Hai cô bé La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh đều biểu môi. Mẹ các cháu còn nói trong nhà liền hai cô con gái, không con trai, thấy nhóc đó vừa chăm chỉ lại nghe lời cũng cảm thấy rất khiến người ta yêu thương. Trần Kiến Hoa dù gì nói, bịa chuyện như thật. Chú nói bẩy. Gã còn chưa nói được mấy câu, là Mỹ Thuệ bắt đầu dậm chân. Ô, chú nói bẩy, là Mỹ Linh trực tiếp liền khóc rồi. Chả cấp cái gì, liền giỡn một chút với các cháu thôi. Lúc này Trần Kiến Hoa lại cười tới gần lau nước mắt cho cô bé. Ai, hước, ai muốn nói giỡn chứ. Cháu xem xem, chú chỉ giỡn một chút, hai cháu liền tức thành như vậy rồi. Mẹ cháu ghét bà nội cháu biết bao, cháu còn nói muốn đi mua quần áo mới cùng bà ta còn muốn đi ăn cây FC, cháu cũng vậy, mới nãy còn không lên tiếng, có phải trong lòng kỳ thật cũng muốn đi theo hay không? Trần Kiến Hoa bắt đầu dậy bảo hai đứa bé này, là Mỹ Linh có chút chột dạ, hiện tại bé là thật cảm thấy chính mình làm sai rồi, là Mỹ Tuệ cũng có chút bất an cúi đầu khẩy móng tay của chính mình. Cho dù người lớn trong nhà đều không nói với hai chị em nó. Hai chị em nói ít nhiều vẫn là có chút biết, mẹ bọn nó không thích ông nội bà nội cũng chưa bao giờ lui tới cùng bọn họ. Còn đứng ở đây làm gì, nhanh lên đi giải thích cùng mẹ. Mẹ, sau mông mỗi đứa liền trúng một cái tát hai cô bé liền giống như vặn dây cốt một đường chạy đi ra bên ngoài. Lớp giáo dục không tồi, chờ hai cô bé đi xa rồi, lão chú mới từ từ phun ra một câu, lúc này anh chính là nhìn toàn bộ hành trình. Ha ha. Trần Kiến Hoa cười cười cũng không nói cái gì trực tiếp giả ngu bỏ đi Anh ta giấu tới cũng thật đủ sâu Trước đó Lam Mông liền từng đánh chủ ý tới Trần Kiến Hoa thay chị anh Sau đó xem xét lại hoài nghi chính mình có phải suy nghĩ nhiều quá hay không Dù sao quản sự của nhà bọn anh nhưng liền có một người thôi Đừng làm tới cuối cùng chuyện tốt không thành không nói Trợ thủ đắc lực lại làm chạy mất một người Giấu cái gì, tiếu thụ lâm không hiểu nội tình Trình độ giáo dục, cái này có cần thiết giấu sao Trường 253. Sáng hôm sau, La Hồng Phượng sau khi phân biệt đưa hai cô con gái đi học ngồi xe châu trầm chậm, chậm lên như vương trang, vào tứ hợp viện thấy La Mông đang cùng mấy người ngâm rượu sơn trà cũng rửa sạch tay đi qua hỗ trợ. Ngầm rượu sơn trà phải rửa sạch để ráo nước cắt bỏ đầu đuôi trái sơn trà, lại khứ mấy đường trên vỏ sơn trà. La Hồng phượng sách một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh La Mông, cùng bọn họ cùng nhau xử lý sơn trà. Sau khi làm gần xong rồi, cô nói với La Mông, buổi chiều em cho chị mượn hai người nhé. Ai à, La Mông cũng đoán hôm nay chị ấy không sai biệt lắm phải có động tác rồi, ngồi chờ chết không phải phong cách của chị anh. Chị Hồng Hà còn có tiểu liễu, liền hai người, có đủ không vậy? Là mông sở tới khi đó hiện trường hỗn loạn, liễu như hoa không quản hết được chị anh sẽ bị thiệt. Đủ rồi, lấy nhiều làm gì cũng không phải đi giữa nhà. Là hồng phượng cười, là mông nói như vậy cô nghe xong trong lòng cao hứng, ly hôn thì sao cô còn có em trai làm chỗ dựa cho cô mà. Kỳ thật đêm qua La Hồng Phượng đã nghĩ thông rồi, tuy rằng cô hôn nhân bất hạnh, nhưng mà cha mẹ em trai nhà mình đều là tốt, cũng nguyện ý nhận cô về lại trong nhà, còn giúp cô chăm sóc con gái, hai đứa con gái cũng là được yêu thương như bảo bối trong tim, bây giờ còn nhập ra phả rồi. Ở dưới sự trợ giúp của La Mông, mấy năm nay cô không chỉ có mở tiệm bán đồ ăn sáng ở chấn trên tươi náo nhiệt bản thân cũng có thay đổi rất lớn, cô của hiện tại dù thế nào cũng sẽ không quất ước chính mình giống như năm đó vậy, rời khỏi cái gia đình đó, đi tới trên xã hội, đi đâu cô đều không khiếp sợ tuy rằng cuộc sống khẳng định không thể sống tốt như hiện tại vậy, tốt xấu cũng là sống tiếp được. Phụ nữ ly hôn rồi càng khó sống, có mấy người có thể may mắn giống như cô. Cho dù là không ly hôn cũng không phải mỗi người đều hiện tại sống hài lòng như cô. Cô còn có cái gì luần quẩn trong lòng, người sống trên đời này, ai còn không gặp một chút suy sụp chứ, hiện tại cô đều là mẹ của hai cô con gái rồi còn có thể để chút việc nhỏ đó làm khó cô sao. Liệu như hoa công việc của hôm nay bố trí xong sớm một chút buổi chiều đi cùng chị tôi tới Vĩnh Thanh. Lúc này Lam Mông ngẩn đầu vừa vẳn thấy liễu như hoa cua cuốn tập ngồi ở trên hành lang tính toán, vừa tính vừa xòe ngón tay, bị lão chu gọi một cái, lại phải tính lại lần nữa. Biết chị ấy nói qua với tôi rồi. Liễu như hoa xua xua tay, không kiên nhẫn đáp một câu, lại xòe ngón tay bắt đầu tính lại. Vập việc trong tay cô nhớ bố trí trước một chút, đừng tới khi đó tìm không được người. Tất cả rau muối trên như vương trang đều do một mình cô ta quản lý, cái gì cũng không dặn dò vừa đi chính là cả nửa ngày này cũng không được. Tôi làm việc anh còn có cái gì lo lắng. Đừng làm phiền tôi, đang làm việc đó. Suy nghĩ bị cắt ngang mấy lần, liễu như hoa rớt khoát cầm đồ đạc xoay người đi tới canteen. Chật còn thật to mồm, không biết hai ba ngày xảy ra sự cố chính là ai. Liễu như hoa này bản lĩnh lừa người làm việc rất tốt Bên cô ta cơ bản đều là nữ Lúc rảnh rỗi liền dậy các cô gái trẻ luyện một chút kỹ năng phòng sói Lại tính mệnh cho các gì các bà Hoa mình cùng người dưới chướng Mọi người nguyện ý nghe cô sai phái Hiệu suất làm việc liền cao Hơn nữa một ngày bận việc tới tối Mỗi người đều còn đặc biệt vui vẻ Cũng không biết cô ta làm như thế nào Về phần năng lực trù tính quy hoạch này liền đừng nói Dù sao hiện tại lão chu chỉ cần vừa thấy bốn mắt vẻ mặt đau khổ quản sự trần của nhà bọn anh nhú mày, liền đoán liễu như hoa có phải lại gây chuyện phiền phức gì rồi hay không, trên cơ bản đoán cái nào chuẩn cái đó, trên như vương trang liền không có nhân viên quản lý nào không đáng tin như cô ta. Hơn một giờ chiều, ba người La Hồng Phượng và Liễu Như Hoa, Nghiêu Hồng Hà liền đi ra ngoài, vừa tới 4 giờ chiều, Liễu Như Hoa trở về tứ hợp viện, nghe nói La Hồng Phượng phải ở bên cửa tiệm chờ tới giờ tan học đi đón con gái, Nghiêu Hồng Hà trực tiếp đi bên chuồng châu vắt sữa. Sao rồi, liền một mình Liễu Như Hoa trở về, lão chu đành phải đuổi theo hỏi cô ta. Toàn thắng. Liễu như hoa sắn tay áo, đi bên trong căn tin tìm nước uống, hầu mập nhìn thấy ảo áo rót một ly lớn trà lá sen cho cô ta, mắt lạnh bên trong còn bỏ thêm mật ong đó. Toàn thắng như thế nào? Ông bà già bên đó đều không phải đèn cạn dầu. Là mông thấy liễu như hoa ứng ự cuống tới hăng hái, quay đầu liền nói với hầu mập cũng rót cho tôi một ly. Hầu mập thoạt nhìn không phải tự nguyện lắm, nhưng mà lá sen này, nước này, mật ong này đều là của nhà lão chu Thật đúng là không có đạo lý không cho anh ta uống, đành phải vào phòng bếp cũng rót ra một ly cho anh ta. Ông bà già, không có nha bọn tôi trực tiếp đi cục thủy lợi. Liễu như hoa uống trà xong lau miệng nói. Các cô đi cục thủy lợi. La mông vừa nghe, nhất thời cũng phấn khởi rồi, lần này la hồng phượng đủ hung ác. Đúng nha, chị Hồng Phượng nói cái tên cao triển bằng đó không giỏi giang gì, liền cái công việc đó còn được đi nhà bọn họ căn bản vô dụng, chị ấy cũng không thích đi. Vậy làm như thế nào? Người ta không gọi bảo vệ đuổi các cô à? Lúc này hầu mập cũng hỏi. Đuổi à, này không phải có tôi sao, chị Hồng Hà cũng là lành nghề, lúc ấy loạn lên, có một người bảo vệ, bị chị ấy đẩy té xuống đất. Liễu như hoa nói xong cười ha ha, các cô lá gan cũng thật đủ lớn, chẳng may người ta báo cảnh sát thì làm sao? Hầu mập đổ mồ hôi hột thay các cô ấy Một đám đều ăn gan hổ à Sao cũng không biết sợ chứ Không sao còn có tôi mà thật muốn đi vào Tôi khẳng định đưa ra được Tại loại thời điểm này lão chu luôn có vẻ đặc biệt đáng tin Ai không thể Ba bọn tôi ở trên đường đều bàn tốt rồi Làm tốt liền rút Dù sao nên nói đều nói rồi Trước trước sau sau tổng cộng ở đó Cũng chưa tới một tiếng đồng hồ liền rời khỏi Các cô đều là rất có nhãn lực Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Như thế nào liền toàn thắng, nói tới nói lui, phần mấu chốt còn chưa nói rõ nữa Khi đó bọn tôi không phải đi tìm cao triển bằng sao thằng cháu đó sớm liền được người báo tin rồi Muốn tránh, không tránh thoát được tổng cộng liền mấy cái văn phòng như vậy Tìm một cái liền ra liền, có người đại khái là ngớ mắt gã, còn trộm nháy mắt ra giấu cho bọn tôi đó, ha ha Liệu như hoa đang nói, hầu mập lại bưng một dĩa bánh rán mè lên cho cô, lát nữa liền ăn cơm rồi ăn ít thôi Người này vừa ăn bánh rán mè, vừa nói chuyện buổi chiều ở bên Vĩnh Thanh, phát âm thế nhưng còn thực rõ ràng, mặt đối mặt liền đối chất chị anh hỏi bọn họ hiện tại tại sao còn muốn đi chấn thủy miêu tìm Mỹ Linh, lúc trước lúc ly hôn không phải đều nói rõ ràng rồi, cao triển bằng liền nói chính mình không biết bảo bọn tôi đừng ảnh hưởng gã làm việc nói chỗ bọn họ là đơn vị nhà nước chưa được một lát bảo vệ cũng vào cuộc nhất thời hiện trường có chút loạn. Không bị thiệt chứ. Là mông nói xong cũng cầm một cái bánh rán mè ăn, anh không nhớ rõ chính mình khi nào thì đã cho hầu mập bột gạo nếp cũng không biết người này lén giấu lúc nào. Sao có thể chứ, bọn tôi dù sao cũng là nữ, bọn họ cũng không dám mạnh tay, có một bảo vệ còn bị đầy tế lăn trên đất khiến chị Hồng Hà cực kỳ ngại còn liên tiếp nói xin lỗi người ta. Liễu như hoa nói tới đây lại vui vẻ, sau đó thì sao, lão chô vội vàng lại hỏi, sau đó à chị Hồng Phượng liền nói liễu như hoa nuốt bánh rán mẹ xuống bụng, hắng hắng giọng, học giọng điệu của La Hồng Phượng nói. Cao triển bằng tôi mặc kệ anh có biết chuyện này hay không, dù sao nếu anh không cho bé mẹ con tôi bình yên sống qua ngày, anh cũng đừng muốn yên bình, sau này ba mẹ anh tới trấn thủy như một lần, tôi liền tới đây tìm anh một lần, nên làm như thế nào, bản thân anh tự nhìn mà làm đi. Vậy lúc đó cao triển bằng phản ứng như thế nào? Lão chô nói xong cầm một cái bánh rán mè cuối cùng trong dĩa bỏ vào miệng mình, có một thời gian không ăn bánh rán mè rồi, lúc này ăn mấy cách thật đúng là cực kỳ ngon. Hứa cao triển bằng mặt mũi trắng bạch cũng không biết là tức giận hay là sợ, lúc đó lãnh đạo bọn họ cũng đi ra nhìn một cái, dù sao không cho sắc mặt tốt gì, chờ sau khi bọn tôi đi về rồi, gã nhất định bị phê bình liễu như hoa rũi tay ra, gì cũng không đụng tới, cúi đầu nhìn trong dĩa một cái, cũng chỉ còn lại một chút bột phấn, vì thế hỏi hầu mập bàn tử, bánh gián mè còn không vậy. Tôi lại đi làm cho cô. Bàn tử không nói hai lời liền đi hướng phòng bếp, làm 3 phần luôn đi. Lão Chu ở phía sau la lên, bản thân anh ăn tầm tầm rồi, Tiểu Thụ Lâm và bé khi còn chưa ăn đâu, Tiểu Thụ Lâm rất thích ăn món ăn vặt làm bằng gạo nếp bánh trôi bánh gián mè cậu ấy đều thích ăn, tối thiểu cũng phải chuẩn bị phần hai người cho cậu ấy. Chờ một lát thiếu thụ lâm và bé khi trở lại từ hợp viện, lão Chu vô cùng cao hứng liền bưng bánh dán mè trà lá sen lên, ba con ba người ngồi ở trong sân vừa ăn bánh rán mè vừa uống trà coi như ăn tráng miệng ngọt trước giờ cơm. Thấy hai người bé khỉ và thiếu thụ lâm ăn tới vui vẻ, lão chô quyết định tạm thời liền không truy cứu chuyện hầu mập thự lén giấu bột gạo nếp làm đồ ăn cho một mình liễu như hoa, dù sao chỉ ăn cũng ăn không hết bao nhiêu, chỉ cần có chừng mực đừng quá đáng là được như vương trang có thể có danh tiếng của ngày hôm nay, hầu mập này coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Sau khi trải qua chuyện này, bên nhà họ cao liền cũng không có ai tới chấn thủy như tìm hai chị em là Mỹ Linh, là Mỹ Thuệ nữa. Qua một thời gian không lâu, bọn La Mông Đại Khái cũng biết bà lão bên Vĩnh Thanh tại sao muốn tới tìm La Mỹ Linh. Thì ra bên ngoài hiện tại thế nhưng có người thông tin, hai chị em La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh tương lai rất có thế sẽ kế thừa như vương trang của cậu bọn nó. Dù sao tiếu La Bình kia cũng là con nuôi, dù thân cũng không thân bằng cháu gái, hơn nữa nó còn họ thiếu mà căn bản liền không họ la, không thấy hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ hiện tại đều lên da phà của nhà họ la bọn họ rồi sao. Bà lão bên Vĩnh Thanh nghe người ta nói những lời này, khẳng định là động tâm rồi, nghĩ thừa dịp lúc hai con bé này còn nhỏ qua lại nhiều chút cùng hai đứa nó, nếu bọn nó chịu nhận thức bà người bà nội này, tương lai hai đứa nó giàu có rồi, bà làm bà nội hai đứa nó ít nhiều cũng có thể hưởng ké chút ưu đãi. Lúc đó khi La Mỹ Tuệ rời khỏi nhà bọn họ tuổi đã có chút lớn rồi, khi đó La Mỹ Linh vẫn là đứa bé Bú Bình, không khả năng sẽ có ấn tượng gì đối chuyện trong nhà, hơn nữa nhà trẻ lại quản lý rất thoáng, xuống tay từ chỗ nó tự nhiên là càng thích hợp. Về phần những chuyện trước đó bà lão này làm rốt cuộc không hề bàn qua cùng người trong nhà, người ngoài liền không biết dù sao sau một lần bị La Hồng Phượng náo loạn bà cũng không dám đi chấn Thủy Nhiêu nữa. Ở loại bản xứ nhỏ bọn họ ôm cái chén sắt thì phải là chỗ trông cậy của cả đời Co trai của bà từ sau khi tốt nghiệp đại học liền một mực làm trong đơn vị Cũng chưa làm qua chuyện khác lúc này thật sự nếu như bị La Hồng Phượng làm con bà mất việc Vậy tương lai con bà phải dựa vào cái gì nuôi gia đình Dùng lời của bọn họ mà nói này chính là cả tiền đồ đều bị hủy La mông ngực lại thật không nghĩ tới người bên ngoài thế nhưng sẽ nói chuyện của nhà bọn anh như vậy Đặc biệt họ của bé khi còn có thể bị người bịa đặt như vậy Nhưng mà cũng may người trong nhà đều không nghĩ như vậy. Ông La, Lưu Xuân Lan cũng đều là nghiêm túc xem bé khỉ là cháu trai mà yêu thương, gần đây La Hồng Phượng ở chấn trên nghe được một chút tin đồn, cũng đều nói cùng người ta đây là không thể nào, bảo bọn họ đừng nói lung tung, đối trẻ con không tốt, cô cũng là lo La Mỹ Linh, La Mỹ Thuệ nghe nhiều lời nói như vậy sẽ bị ảnh hưởng, sinh ra cái tâm tư gì đó không nên có, suy nghĩ một chút quyết định sau này sẽ không cả ngày dẫn các con lên trên như vương trang, ít nhất phải bảo các con phân rõ bên kia là nhà mình, bên đó là nhà cậu. Đối với cách làm của La Hồng Phượng, La Mông cũng ngầm thừa nhận, anh biết chị của mình trong xương là một người mạnh mẽ, người khác nói ba mẹ con chị ấy như vậy, trong lòng chị ấy khẳng định cũng rất khó chịu. Về phần bé khỉ vai chính của lời đồn này, bé ngược lại không chịu cái ảnh hưởng gì, cho tới bây giờ còn chưa có người ngay mặt nói bé không phải con ruột của lão Chu, lại càng không dám ngay mặt rêu rao họ của bé, dù sao họ thiếu cũng không phải là người tốt lành gì. Chẳng may mấy câu vui đùa nói ra, nếu bé con này cảm thấy chính mình bị út ước tới bên lò rèn đi mách tội, những người này liền chịu không nổi đâu. Yếu lão đại mới mặc kệ bọn họ có phải hay nói giỡn hay không, ai ăn no dưỡng mỡ dám nói loại đùa giỡn này cùng cháu ông ta. Không muốn sống ở Trấn Thủy Nhiêu nữa hả? chương 254, tháng 4 âm lịch thời tiết ngày càng ngày trở nên ấm áp ẩm ướt, lượng mưa của năm nay rồi rào hơn năm ngoái, mấy cơn mưa đổ xuống, các nhà nông đều rãn chân mày ra. Tuy rằng nói hiện tại làng bọn họ có đập nước dưới tình hình chung cũng không cần lo lắng hoa màu trong ruộng sẽ chết khô nhưng mà gánh nước tới ruộng thật sự quá mệt mỏi. Nếu thời tiết không hạn hán, nước suối trên núi trực tiếp có thể dọc theo mương nước chảy tới đầu ruộng, nào đâu phải giống như năm ngoái, một gánh một gánh một xe một xe chờ nước từ bên đập nước. Bây giờ khí trời ấm áp lên, hoạt động của con mũi con rắn con kiến cũng liền thường xuyên theo tháng tư trôi qua chính là tháng 5 theo truyền thống tháng 5 được gọi là tháng độc, thượng trung hạ tuần của tháng này, mỗi phùng ngũ phùng lục phùng bầy đều bị gọi là ngày độc, tết đoan ngọ đó là ngày đứng đầu của cựu độc. Mùa này thời tiết hay thay đổi, mọi người liền dễ dàng bị bệnh, thông thường nhất chính là thượng hòa, mùa thu đông không chú ý dưỡng sinh, lúc này cũng dễ dàng bị bệnh. Ở dưới sự trợ giúp của lão bạch tiên sinh, lầm khoát sốt cục dùng thảo dược gã trồng tại như vương trang gom đủ thành một toa thuốc tháng năm thang. Tháng thuốc này là toa thuốc do lão bạch tiên sinh cung cấp tác dụng chủ yếu chính là phá độc khư tà, dược tính khá ôn hòa, có tác dụng hạ hòa, nhưng mà cũng sẽ không rất lạnh, người già trẻ con đều có thể uống, chỉ cần không quá liều trên cơ bản sẽ không sinh ra cái tác dụng phụ gì đối thân thể. Giá tiền là 15 tệ một thang, lúc mới vừa nghe nói cảm thấy có chút rất rẻ, dù sao dược liệu khó trồng, nhìn lâm khoát cả ngày lên núi xuống núi cũng rất khổ cực. Chờ anh chân chính nhìn tới vật thật lại cảm thấy hơi có vẻ lừa đảo, thang thuốc vừa mở ra, ánh vào tầm mắt chính là vài miếng dược liệu thưa thất như vậy, một thang thuốc này của bọn họ còn có vẻ nhỏ xinh một chút so với thang thuốc người ta bán. Liền chút xíu này có thể có dược hiệu sao? Lão chú có chút lo lắng, đừng tới khi đó đập bề bằng hiệu như vương trang bọn anh. Lão bạch tiên sinh nói là đủ rồi, tôi thấy cũng không cần quá nhiều, dù sao cũng là dược mà, lại không thăm khám bệnh, người ta cái tình huống gì tôi cũng không biết, đừng tới khi đó ăn đổ bệnh luôn. Lầm khoát ngồi ở trên ghế xoa xoa tay, bận rộn lâu như vậy, lần đầu tiên bán dược tâm tình của gã cũng là có chút thấp thỏm, một hồi sợ không hiệu quả, mua bán liền thất bại, một hồi lại sợ người bị không đúng bệnh mua về uống, tới lúc đó uống đổ bệnh đánh tới cửa làm sao đây. Ông ấy nói như vậy, nhất định liền đúng. Hiện tại lão chu khá tin phục đối lão bạch không phục không được, nhìn lão thường liền biết lúc mới dọn vào lò rèn sống, tuy rằng ông lão đó không biểu hiện tới buồn giàu thê lương thê thê thảm thảm, nhưng ít nhiều cũng có chút coi thường cái chết, hiện giờ mấy người xem ông ấy kìa, sống tới kêu dễ chịu. Tôi cũng nghĩ như vậy, lát nữa tôi đi trong làng một chuyến, bảo bọn họ ngày mai liền lên giá hàng. Lâm khoát nói, được nhớ viết rõ ràng điều cần chú ý, viết ở trên cùng, dùng chữ lớn. Dù sao cũng là dược liệu, lão chú cũng sợ xảy ra sự cố Yên tâm đi, lầm khoát gật gật đầu Lại nói với lão chu lão bạch tiên sinh nói dược liệu trên núi của chúng ta không tồi Sau này có thể lấy một ít từ chỗ chúng ta Vậy đi, sau này chúng ta trồng bao nhiêu dược trên núi Thu hồi tới bên tứ hợp viện thống nhất nhập kho Nếu lão bạch tiên sinh muốn dùng dược liệu Bảo ông ấy tới tứ hợp viện lấy tiền hàng liền chuyển cho bên kế toán lâm Tới khi đó phần của anh tôi bảo cô ấy mỗi tháng tổng hợp một lần Chuyển vào tài khoản anh Tín nhiệm thì tín nhiệm, nên làm vẫn phải làm. Lúc nhập kho tìm quản sự Trần Lão chô giống như không quá thích bỏ trứng gà vào cùng một cái rổ. Đều có chìa khóa của tất cả đám nhà kho của tứ Hợp Viện. Cả nghiêu vương trang liền một mình anh. Còn lại, ai quản lý khu vực nào, liền cho người đó chìa khóa của nhà kho đó. Đúng, nhà kho còn chỗ trống mà tôi bảo anh ta bố trí mấy người chuyên môn quét dọn ra một căn, đại khái chữa dược liệu cũng không cần địa phương lớn như vậy, ngoài ra anh còn cần ngăn tù cái bàn gì đó, bê ra để đó tới khi đó sắt thuốc bốc thuốc liên ngăn một chỗ bên trong nhà kho này ra là được. tủ thuốc khẳng định phải đóng tên thảo dược bào chế cũng phải bắt kịp cậu xem là trước làm một phần đủ dùng là được hay là làm một thể luôn. Nhân dịp này làm một thể luôn đi. Gần đây lão chua thu nhập không tồi, chút tiền đóng tủ này anh vẫn là lấy ra được. Vậy tôi lập tức liên hệ sư phó cam. À, lúc anh nhờ ông ấy mua gỗ thuần tiện giúp tôi hỏi một chút có củi đốt rẻ không, bên chúng ta có thể lái xe qua chở, nếu giá thích hợp chúng ta tự chặt tự phơi cũng được. Bên viện từ bọn anh đốt cùi còn rất nhanh, gần đây lão chu lúc đi qua đống củi của nhà mình, liền cảm thấy nó không đồ sổ như trước đây, lúc này nếu có củi rẻ anh liền sơm chuẩn bị nhiều một chút dù sao hàng rẻ cũng không phải mỗi ngày đều có thể mua được sớm làm chuẩn bị vẫn không sai. Sáng hôm sau, tháng tháng năm của nhà lão chu lên giá hàng, thứ này dù sao cũng là thuốc, không bị gì ai sẽ cướp mua thuốc uống chứ. Vì thế buôn bán cũng liền như vậy, không nóng không lạnh, ngày đầu tiên bán bảy thang, lâm khoát đã rất cao hứng rồi, thật muốn để gã tự đi ra bên ngoài bán, làm sao nhanh như vậy có thể khai trương. Lúc trước gã tới như vương trang trồng dược liệu, vốn là hướng về phía lão Chu nguyện ý ra tiền ra đất đai, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn có thể có loại gió đông có thể mượn này. Vừa nghĩ tới sau này dược trồng ra có thể đều không ló bán không được lâm khoát liền cảm thấy được cả tiền đồ chính mình nhất thời liền sáng ngời Sau này gã gì đều không cần nghĩ, mỗi ngày chỉ cần một lòng một giả chăm sóc dược thảo học tập dược lý liền được rồi Tháng tháng năm không lạnh không nóng bán một ít ngày, ngay cả lão chu đều cho rằng tương lai của buôn bán dược liệu nhà bọn anh đại khái cũng chính là không nóng không lạnh Thì thật như vậy cũng không tính xấu, Nghiêu Vương Trang bọn anh quanh năm suốt tháng tổng cộng mới có thể trồng bao nhiêu dược thảo, buôn bán náo nhiệt thế nào, không dược để bán có tác dụng gì. Không nghĩ tới không qua bao lâu còn có một đôi vợ chồng trung niên cùng một người phụ nữ trẻ dẫn theo con trẻ tìm tới đây, bọn họ nghe triệu đông linh nói nơi này có một ông lão trung y, liền dẫn con tới đây xem xem. Nhìn người một nhà này gió bụi mệt mỏi, lão chu có chút lúng túng, lão bạch tiên sinh cũng là có chút tự cao, người nhà này cũng không gọi điện thoại trước gì đó, liền lỗ mãng như vậy tìm tới đây cuối cùng có thể được chữa bệnh hay không, này thật là có chút khó nói. Dù sao người ta cũng là đường xa mà tới, lúc này lão chu vừa vặn ngay tại tứ hợp viện, trong tay cũng không có việc gì, liền tiếp đón bọn họ ngồi một lát uống chút trà nghỉ ngơi một chút thuận tiện nói chuyện một chút. Nói mấy câu xong, lão chú cũng hiểu rõ rồi, đôi vợ chồng trung niên là ông nội bà nội, người phụ nữ trẻ một chút kia là mẹ con trai nhà họ năm nay còn chưa tới 5 tuổi, trên hai cái đùi mọc mấy cái nhọt độc, đều nói là độc tố từ thai nhi truyền qua chung y tây y khám không ít, cũng có lúc tốt một chút nhưng chính là không chỉ tận gốc được. Chút thời gian trước mẹ cậu bé thấy nhà lão chú bán thang tháng năm coi trọng bên trên viết có thể phá độc khư tà, dự tính khá ôn hòa, người già trẻ con chỉ cần không quá liều, bình thường cũng sẽ không có tác dụng phụ. Cô nghĩ mùa này đúng là lúc bệnh tình của con trai chuyển biến xấu, mua một thang uống thử xem, nếu có thể hơi chút ức chế một chút bệnh tình cũng là tốt, không hiệu quả. Cô cũng chấp nhận hình tượng của Nghiêu Vương Trang trong cảm nhận của cô vẫn đều là khá chân thật, khá đáng tin, vẫn không tới nỗi khiến thân thể của con trai cô bị bệnh nặng hơn. Nhưng chỉ có một thang thuốc như vậy uống hết, chưa hai ngày, cô liền phát hiện có mấy cái nhọt độc trên đùi con trai cô thế nhưng bắt đầu kết vẩy, gọi người trong nhà tới xem, mọi người đều nói đây là chuyển biến tốt đẹp. Vốn định lại mua thêm mấy thang thuốc uống Nhưng mà ngẫm lại con trai mình dù sao tuổi quá nhỏ Sợ nếu uống 7 thuốc sẽ xảy ra vấn đề Cô hỏi triệu đông linh toa thuốc là ai bốc bên bọn họ Có phải có trung y y thuật tốt phải không Triệu đông linh đại khái biết trên như vương trang có một lão trung y Nghe anh dệt cô nói Gần đây hình như đi xa rồi, rốt cuộc khi nào thì trở về, này liền ai cũng đều không rõ, lão bạch tiên sinh luôn luôn liền hay đi ra ngoài ông lại là một người không bị gì níu chân, đi lúc nào về lúc nào cũng không dặn dò ai câu nào. Người nhà này bàn bạc nếu ông ấy sớm muộn gì sẽ quay về như vương trang, bọn họ rước khoát liền tới như vương trang chờ là được ba của cậu bé phải đi làm không đi được, ông bà nội trong nhà ngược lại rãnh rỗi, lại lo lắng con dâu một mình mang theo cháu trai đi xa nhà vì thế liền đi theo cùng tới đây. Nghe bọn họ nói xong chân tướng, hiện tại lão chú cũng là người làm ba, có thể lý giải tâm tình của bọn họ tim của bé khi nhà anh còn có có chút bệnh, tuy rằng chút thời gian trước đi trong thành phố tái khám, bác sĩ cũng nói không có trở ngại, có biểu hiện của tính tự phát khép kín, các phương diện thân thể đều rất tốt, tạm thời có thể không cần suy xét phẫu thuật. Để Lão Bạch Tiên Sinh lại khám một lần, Lão Bạch Tiên Sinh cũng nói thân thể bé khi nhà bọn anh rất tốt, bảo hai người bọn anh đừng lo nghĩ linh tinh, nhưng Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm đều vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm, luyện võ và vân vân cũng chính là ở nhà khoa tay múa chân một chút, để bé đi cùng La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh tập tới đổ mồ hôi như mưa, đó là nói cái gì cũng không dám. Người ta ngàn giảm tới một lần cũng không dễ dàng Đúng lúc Lão Chu trong tay có số điện thoại của Lão Bạch Tiên Sinh Vì thế anh liền lấy di động ra gọi một cuộc Anh còn tưởng rằng chính mình rất có khả năng sẽ va phải tường Không nghĩ tới điện thoại vừa gọi thông Lão Bạch Tiên Sinh thế nhưng thần kỳ dễ nói chuyện À trên đùi có nhọt độc Không phải cái vấn đề lớn gì cậu nói với bọn họ ngày mai ta trở về Trong điện thoại thanh âm của Lão Bạch Tiên Sinh lộ ra vài phần nhẹ nhàng Tâm tình có vẻ như rất tốt Dạ Là mông sờ sờ cái mũi, là anh lòng tiểu nhân rồi. Đúng rồi, bên lò rèn cậu còn phòng trống chứ hả? Sau này nếu người tìm ta xem bệnh nhiều, một đám đều chạy hướng miêu vương trang cũng không hay, dứt khoát thuê một phòng bên lò rèn, bên đó thanh tịnh. Lão Bạch tiên sinh lại nói. Ông là định, lão chua nhạy bén người được một tia khác thường, lão Bạch lời này có vấn đề, trước đây ông ta đều là đi ra ngoài xem bệnh cho người ta, lúc này là chuyện gì xảy ra? Định tòa trần ở lò rèn. Ai tuổi rồi, chạy không nổi rồi, mấy ngày nay xử lý một chút chuyện bên ngoài, hiện tại không sai biệt lắm có thể về hưu dưỡng lão rồi. Đương nhiên, trong quá trình dưỡng lão nếu còn có thể tại nhà xem bệnh thua tiền, này liền càng tốt. Được ạ, nếu không cháu nói một tiếng cùng lâm khoát bảo anh ta qua đó trước quét dọn một chút giúp ông. Lâm khoát không phải muốn học các thứ cùng lão bạch tiên sinh nhà cho cái cơ hội nịnh nọt gã nhất định vui vẻ. Được cậu bảo cậu ta qua quét dọn trước một chút. Lão Bạch Tiên Sinh cũng không khách sáo. Lão chu Quốc điện thoại nói ngày mốt Lão Bạch Tiên Sinh sẽ trở lại cùng người nhà này trong viện tử, bảo bọn họ để lại số điện thoại tới khi đó ông cụ ấy khi nào thì có thể trần bệnh, lại gọi điện thoại cho bọn họ về phần chỗ nghỉ lại của hai ngày này. Bọn họ còn phải đi chấn trên, hỗ trợ thì hỗ trợ, Lão chu cũng không định đem ký túc xá nhà bọn anh dùng làm phòng cho khách. Người nhà này để lại số điện thoại, vô cùng cao hứng đi chấn trên tìm khách sạn, đầy cõi lòng chờ mong chờ hai ngày sau lại tới đây xem bệnh. Lúc này lão bạch tiên sinh cũng thật cao hứng, ông cười tùm tìm cúp điện thoại, lắc đầu thở dài lầm bẩm ai, lớn tuổi rồi, phải bắt đầu lại cũng không dễ dàng, nhưng mà tiệm online thứ này thật đúng là dùng tốt, lúc này mới mấy ngày thật là nhanh. chương 255 Hai ngày sau lão Bạch Tiên sinh quả nhiên về tới Trấn Thủy Nhiêu cùng ngày ông liền dọn vào một phòng nhỏ của bên lò rèn ở Lâm Khoát làm chuẩn bị giúp ông ấy không chỉ có chỉ là quét dọn mà thôi, ngay cả bàn ghế giường tủ đều giúp ông mua xong hết nồi chén chậu gáo cũng mua một ít tủ lạnh máy giặt đều có sẵn, trên cơ bản sách túi có thể vào ở. Đương nhiên mớ công sức này của gã cũng không có uổng phí, lão bạch tiên sinh sau khi trở về nhìn căn phòng thật là cao hứng, bảo gã sau này gặp phải cái gì không hiểu cứ việc tới tìm ông, bình thường lúc rãnh rỗi có thể xiêm đi lò rèn ngồi một chút lúc chính ông xem bệnh cho người ta, gã ngay tại bên cạnh chậm rãi học. Sau đó lão bạch tiên sinh gọi điện thoại cho một nhà đang chờ ông ở chấn trên, một giờ sau người nhà này tới lò rèn, để lão bạch tiên sinh xem tình huống của thằng bé nhà họ. Trẻ con tuổi này nho nhỏ thân thể có chút gầy yếu, trên hai cái chân nhỏ mọc rất nhiều nhọt độc khiến người khác muốn ói, đứa bé 4-5 tuổi, bản thân nó khó chịu không nói, mắt thấy liền phải đi học rồi, lấy tình huống hiện tại của nó, rất khó không bị bạn học xa lánh cười nhạo Lão Bạch tiên sinh xem xét hai cái chân nhỏ của đứa bé này, Trần Mạch lại hỏi một ít tình huống khác, sau đó lấy một cuốn tập trên bàn cúi đầu viết toa thuốc. Thầy thuốc cháu trai tôi chân xem xong rồi. Bà nội của cậu bé thấy lão bạch tiên sinh cũng không nói cái gì, trong lòng còn có chút thấp thòm. Không sao, nó còn bé ta sẽ không ra thuốc nặng, chậm rãi điều dưỡng, mấy thang thuốc này các người để nó uống trước, lần này khẳng định khỏi, đợi tái phát một lần nữa, các người lại dẫn nó tới đây, nhiều nhất chẳng qua ba lần, trên cơ bản là có thể trị tận gốc. Lão bạch tiên sinh đầu cũng không ngẩng lên nói, còn phải ba lần à, bà nội cậu bé vừa nghe, lại có chút buồn dầu. Nếu vận may tốt lại tới một lần nữa liền đủ rồi. Lão bạch tiên sinh thản nhiên nói ông là nhìn quen sống chết rồi. Chút vấn đề nhỏ của thằng bé này ở trong mắt ông thật sự không coi là gì hết. Thầy thuốc cháu trai tôi sinh ra tới thân thể liền yếu ớt. Ngài y thuật tốt nhìn một cái giúp nó chân này chữa khỏi rồi. Thân thể này cũng bồi bồ căn cơ cho nó. Ông nội của cậu bé cũng tại bên cạnh nói. Đúng thân thể là yếu một chút. Phải để nó rèn luyện nhiều chút phơi nắng nhiều một chút. Lão Bạch tiên sinh gật gật đầu, "Đúng đúng, sau này bảo nó đi ra ngoài nhiều một chút, sống trong thành phố chính là điểm ấy không tốt cũng không mấy nơi để đi, thằng bé liền suốt ngày ở trong nhà." Ông nội của cậu bé vội vàng đáp, "Vậy ngài nói, phả bổ thân cho nó ăn chút gì mới tốt đây?" Thằng nhóc mới bay lớn cũng không thể loạn bổ, lão Bạch tiên sinh dừng viết máy trong tay, ngẩng đầu nhìn người nhà này. "Chúng tôi cũng biết cái này, cho nên lúc này mới tìm ngài hỏi đó." Bà nội của cậu bé cũng tiếp lời nói, À, lão bạch tiên sinh đóng nắp viết của viết máy trong tay, xoay người nói một chút với người nhà này, nói như thế các người là muốn dùng chút đồ tốt cho cậu bé này, không sợ tốn tiền, phải không? Ai, kỳ thật tình huống nhà chúng tôi cũng bình thường, ba mẹ tôi bọn họ có chút nóng vội, thầy thuốc ngài vẫn là ấn toa thuốc ban đầu bốc cho chúng tôi đi. Mẹ của cậu bé có chút lo lắng một nhà chính mình sẽ bị người ta coi là dê mập chém. Thầy thuốc ngài kệ con bé thật nếu có thuốc tốt gì, ngài liền nói một chút cho chúng tôi uống nổi hay không uống nổi chúng tôi tốt xấu nghe trước một chút. Bà nội cậu bé nóng lòng nhất, đừng gấp thứ này có hay không ta còn phải hỏi trước một chút mới biết. Lão bạch tiên sinh nói xong liền quay đầu hỏi lâm khoát vẫn một mực yên lặng ngồi ở bên cạnh quan sát ếch đá trên núi chúng ta hiện tại đều lớn rồi chứ. Còn chưa lớn lắm, lão chú nói mùa thu mới cho bắt. Lầm khoát này cũng là người không khách sáo, lão bạch sinh buổi sáng mới nói với gã lúc ông xem bệnh có thể để gã quan sát người này buổi chiều liền tới rồi. Các người trước chờ chút, lão bạch tiên sinh nói một câu cùng người nhà đó, sau đó cầm di động đi ra sân sau. Ai, la mông à, bên ta muốn hai con ếch đá, phải là ếch già. Ếch già, ếch mới không được, la mông vừa nghe muốn ếch già, trong lòng liền cực kỳ không nữa. Số lượng con ếch già trong khe núi của nhà bọn anh cũng không nhiều, lúc trước lâm khoát từ bên ngoài mưa về lửa ếch đá đầu tiên, lúc mùa đồng đầu tiên liền chết một số lớn rồi, mùa đông thứ hai liền chết một đợt nhỏ, hiện tại sống sót đều là tinh nguệ, sau này không dễ chết được có chúng nó tỏa chấn trong khe núi con ếch đá nhỏ trên núi của nhà mình mới sẽ không dễ dàng bị rắn nước các con vật hoang dã ăn thịt. Con ếch mới cũng được a nhưng mà dự tính nhất định bị giảm rồi cậu ra giá bao nhiêu đây? Con ếch mới khoảng 2 3 lạng, một con 300 tệ. Hai con 400, hắc hai con 600. Cậu được đó, liền định như vậy đi. Ông lão Bạch hừ hừ cúp điện thoại, quay về căn phòng của mình ngồi xuống ghế, hỏi người một nhà kia trong phòng, nói, "Nưu Vương Trang nghe nói qua chứ?" Nghe nói qua, bọn họ nhưng không phải chính là uống thang tháng năm của nhà lão Chu bán, mới ngàn dặm xa xôi chạy nơi này tìm thầy thuốc. Trước đó các người uống thang tháng năm đó, chính là thảo dược trên núi bọn họ trồng ra. Lúc này đứa bé nhà các người ăn mấy con ếch đá trái lại thích hợp trong khe núi của trên núi nhà bọn họ liền nuôi một ít tổng cộng cũng không bao nhiêu nặng hai ba lạng một con 500 tệ các người thấy thế nào xoay mặt liền bỏ thêm 200 cho bọn họ ông lão này không hề cảm thấy có cái gì không thích hợp vậy phải ăn mấy con mới đủ mẹ của cậu bé hỏi 500 tệ một con bọn họ trái lại ăn được cách ngày ăn một con ba con liền xấp xỉ Tôi trái lại nghe nói quà ếch đá có thể tiêu trừ nhọt, nếu ếch đá của chỗ họ thật sự có tốt như vậy, để thằng bé ăn thêm mấy con chúng tôi cũng chi được. Ông nội của cậu bé nói, ba con ta thấy là đủ rồi, tốt quá hóa giờ từ từ tới, bây giờ trước để nó ăn ba con, chờ năm sau, tốt nhất là tại mùa cái chân này của nó để bị tái phát nhất, lại cho nó ăn thêm một hai lần, trên cơ bản cũng liền tốt rồi. Lão bạch tiên sinh nói xong xé tờ giấy toa thuốc mới vừa viết, lại lần nữa viết lên chỗ trống trên tờ giấy, thêm ếch đá, toa thuốc vừa mới khai liền khác biệt rồi. Vừa vặn lâm khoát muộn một chút còn phải đi trong khe núi cho ếch đá ăn, thuận tiện bảo gã bắt một con về còn có mớ theo dược này, cũng để gã cầm toa thuốc tới Nhiêu Vương Trang lấy, mấy thứ dược liệu trên Nhiêu Vương Trang không có trong căn phòng nhỏ trước đó lão bạch tiên sinh ở liền có, lúc này còn chưa kịp dọn qua đây. Chờ qua mấy ngày nữa trước đó lão Bạch tiên sinh liên hệ một ít dược liệu nên tới rồi, mấy chục loại dược liệu phân biệt từ mấy nơi chuyển phát tới đây, trời nam biển bắc chỗ nào đều có, có một số thậm chí còn là lão nông vùng núi nào đó đóng gói gửi biêu phẩm tới cho ông. Ông lão này cả đời đi qua không ít nơi, ông chú ý nhất chính là dược liệu hơn 10 năm tích lũy xuống cũng là mọt khoản của cải quý giá. Sau khi lâm khoát đi khỏi, lão bạc tiên sinh liền tỉ mỉ nói cùng người nhà này sau khi cầm ếch đá về phải chế biến như thế nào. Mấy ngày uống thuốc lại phải chú ý chút gì, sau đó bảo bọn họ đi về trước nói chờ một lát dược liệu chuẩn bị tốt xong, sẽ co người mang tới khách sạn hiện tại bọn họ đang ở. Đối với lão bạch tiên sinh, người nhà này thật cũng có thể yên tâm, dược liệu của thằng bé nhà bọn họ cộng thêm phí xem bệnh chưa tới 2.000 tệ, người ta hẳn là còn chưa tới nỗi lừa gạt bọn họ, vì thế rất dứt khoát thanh toán tiền trước quay về khách sạn chờ lâm khoát đưa thuốc tới cho bọn họ. Lâm khoát làm chân chạy việc cho người ta còn làm rất vui vẻ, bên này gã có thể giúp chạy việc bên kia lúc hỏi lão bạch sinh vấn đề ông lão cũng sẽ có vẻ đặc biệt kiên nhẫn chút. Chập tối cùng ngày lâm khoát liền sách một con ếch đá và tất cả dược liệu mang tới cho bọn họ ếch đá còn lại, chờ hôm nào lúc bọn họ cần ăn, gã cùng ngày bắt rồi mang qua. Người nhà này cùng mấy đi một cửa tiệm bên cạnh chợ mua một cái nồi đất lại mượn một cái lò nhỏ của bà chủ khách sạn này còn lấy một nắm than từ nhà người ta, dựa theo lão bạch tiên sinh dạy bọn họ nấu thuốc cho cháu trai nhà họ. Bà còn ếch đá cộng thêm uống mấy thang thuốc trước sau cũng liền chưa tới thời gian một tuần, hai cái chân của thằng bé, ngày qua ngày nhìn liền tốt rồi. Mấy cái nhọt độc vốn đặc biệt ngoan cố cũng mỗi ngày biến cứng sau đó kết vẩy Hơn nữa khí sắc của thằng bé còn đặc biệt tốt Ông nội bà nội, mẹ của nó đều cảm thấy mừng không kể xét nói thằng lần này tốn tiền có giá trị Không chỉ có một nhà bọn họ cao hứng, ngay cả một nhà chủ khách sạn đó cũng cao hứng theo Dù sao Trấn Thủy Nhiêu cũng là địa phương nhỏ Tuy rằng hai năm nay người bên ngoài tới nhiều hơn Nhưng như thế nào cũng không giống thành phố lớn bên ngoài người tới người đi như vậy Lúc này đột nhiên tới một gia đình như vậy Nói là mang con tới xem bệnh Hai vợ chồng chủ khách sạn bình thường cũng không ít giúp đỡ bọn họ Nghe nói ếch đá của như vương Trang đều chữa hết nhọt độc trên đùi của con nít nhà người ta Bọn họ trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo Mớ thuốc và ếch đá sau khi uống xong Người nhà này lại dẫn thằng bé nhà mình tới lò rèn một chuyến Lão Bạch tiên sinh lại xem cho bé một chút nói là tầm tầm rồi Sau đó lại khai một toa thuốc bảo bọn họ sau khi về lại uống mấy ngày Người nhà này tới như vương trang tìm lâm khoát lấy thuốc, sau đó liền vô cùng cao hứng thu dọn đồ đặc đi về, ba cụ ông cụ trong lòng cực vui vẻ, lại bởi vì trước đó mấy cái nhọt độc trên người cháu trai không ít nghe lời ông tiếng ve. Lúc này chân của cháu trai nhà họ tốt rồi, bọn họ liền sợ người khác không biết cùng hàng xóm láng giềng người thân bạn tốt của nhà mình đều tuyên truyền không ít nói lần này gặp lão trung y kia khó lường biết bao, dược liệu của vùng bọn họ tốt biết bao, xem một cái chữa cho chân cháu trai nhà họ chưa mấy ngày liền kết vậy rồi, sau này cũng không cần lo lắng sẽ tái phát, lão trung y người ta nói, không phải cái vấn đề lớn gì lớn, không cần lo lắng gì. Những lời này vừa lan truyền, rất nhanh liền có người tìm người nhà bọn họ hỏi thăm, tuy rằng mọi người đều cảm thấy lời của ông cụ bà cụ nhà bọn họ có chút nhân tố khoác lác, nhưng dù sao chân cháu trai nhà bọn họ quả thật là chữa khỏi rồi, trước sau tổng cộng chưa mấy ngày thời gian, nghe nói còn không có tốn bao nhiêu tiền. Có người hướng bọn họ hỏi thăm địa chỉ của Lão Bạch Tiên Sinh, cũng đi qua tìm, về phần số điện thoại của Lão Bạch Tiên Sinh, lúc trước người nhà đó cũng là không biết, bọn họ ngược lại có số điện thoại của Lâm Khoát gọi điện thoại qua, đối phương nói bọn họ trực tiếp qua đó liền được, bình thường lúc buổi chiều Lão Bạch Tiên Sinh đều ở bên lò rèn. Trải qua chuyện thằng bé lần trước lão bạch tiên sinh ở trấn trên cũng có một ít danh tiếng, trước gió tuy rằng ông đã ở bên cạnh chữa bệnh cho lão thường, nhưng mà lão thường bởi vì rất ít tiếp xúc cùng người của trấn thủy như cho nên cũng không tuyên truyền cho ông lắm. Lúc này danh tiếng vừa truyền mở, lập tức lại có người ta nói ông là sư phụ của bạc nhất quái, nhất thời thân phận đó lại bị người nâng lên vài phần, thường xuyên cũng có người người tới lò rèn tìm ông xem bệnh tuy nói đều là nhà người thường của Trấn Thủy Nhiêu, ông lão ông cũng không tốt chặt chém quá, nhưng tốt xấu coi như là có chút thu nhập. Liền cá nhân lão bạch mà nói, xem bệnh bốc thuốc cho người ta mà nói, đã là nghề của ông, cũng là đam mê của ông, người bên lò rèn nuôi bồ câu thì nuôi bồ câu, trồng trọt thì trồng trọt, ông vừa không thích nuôi bồ câu cũng không thích trồng trọt lại càng không thích chơi cờ cùng lão thường, ông liền thích xem bệnh cho người ta. Có bệnh xem có tiền kiếm, lúc rãnh rỗi lên mạng trao đổi tâm đắc một chút cùng người ta, nói khoác ẩm ý một chút, lão bạch tiên sinh sống khá thư thái. Sáng nay, lão bạch tiên sinh cùng mấy ông lão ấy trong lò rèn cùng nhau Ngồi xe châu đi trấn trên ăn sáng, gọi hai cái bánh bao một chén cháo sữa một dĩa dưa chua, vừa ăn vừa bàn bạc bà cùng bọn lão thôi hôm nay muốn đi như vương trang ăn trực cơm hay không. Này cũng là chuyện gần đây bọn họ thường làm. Sau khi ở trấn trên ăn xong bữa sáng, ngồi xe châu đi nghiêu vương trang, giúp lão chu làm việc nửa ngày, hái một chút sâu rừng gai dâu tây linh tinh, thừa dịp lúc chó lớn chó nhó của nhà họ không chú ý, còn có thể lén ăn hai trái, giữa trưa ăn cơm ngay tại nghiêu vương trang, ăn no lại quay về lò rèn, sau đó phơi nắng lương thực bồ câu thì phơi nắng lương thực bồ câu, quét dọn lồng bồ câu thì quét dọn lồng bồ câu, xem bệnh cho người ta thì xem bệnh cho người ta. Chị gái này, hỏi chị chuyện này một chút nghe nói bên chị có chỗ kêu là lò rèn, ở đó có một người chuyên môn chữa nhọt độc cho người ta phải không? Lúc này, một bàn khách dưới lầu đứng lên tới bên ngoài quầy tính tiền, hỏi người phụ nữ thua tiền. À, các người là tới chữa nhọt độc hả? Đúng, ngay tại lò rèn, nhưng mà các người tốt nhất vẫn là tại lúc buổi chiều hãng qua đó, buổi sáng ông ấy bình thường không ở nhà. Người phụ nữ đó lưu loát lấy tiền thối tiền lẻ cười khanh khách trả lời. Chuyên môn chữa nhọt độc cho người ta. Chuyên môn chữa nhọt độc cho người ta. Chuyên môn, lão bạch tiên sinh tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa, ngồi nửa ngày không nhúc nhích bọn họ nói ai là chuyên môn chữa nhọt độc cho người ta. Hôm nay tôi liền ở Ngưu Vương Trang, không về lò rèn đâu. chương 256. Trong khoảng thời gian này người tìm tới lão bạch chữa nhọt độc còn rất nhiều ếch đá trên Ngưu Vương Trang cũng tiêu hao tới khá nhanh. Nghe nói lão Bạch mua ếch đá 300 tệ một con từ chỗ lão Chu, người vốn xoa quyền xoa trường định tại lúc dưới cuối hè đầu thu năm nay từ chỗ lão Chu mua ếch đá ăn liền đều biến mất tăng. Chỉ có hầu mập ngoại lệ, bởi vì lão Chu còn nợ gã hai con ếch đá, không cần chính mình bỏ tiền mua, nói thật cho dù là phải chính mình bỏ tiền thì sao. Gã nhất định cũng là phải mua hai con về ăn thử. Chập túi hôm nay cơm nước xong, lão chu giúp hai vợ chồng lưu dũng huy một tay, tiếp tục công việc tinh luyện tinh dầu chưa xong của cùng ngày, tiếu thụ lâm rãnh rỗi, liền dắt bé khỉ đo lò rèn tìm lão thường chơi cờ. Điền cá cực của hôm nay là một cái rổ nhỏ dâu tây, thời gian bước vào tháng 5 rồi, ruộng dâu chay bên bờ suối nhỏ trên nghiêu vương trang, cũng bắt đầu lục tục có đâu tây chín rồi, tuy rằng không phải rất nhiều, mỗi ngày ít nhiều cũng có thể hái một ít. Cờ vua của bé khỉ là lão thường dậy, la mông và tiếu thụ lâm cũng không dám chơi cùng ông ta, sợ không cẩn thận một cái thua thảm, sụp đổ hình tượng cao lớn người làm cha của bọn họ. Ngày này cũng như vậy, bé khỉ và lão thường ở trong sân chơi cờ, tiếu thụ lâm đứng ở một bên nhìn, thỉnh thoảng nói mấy câu cùng tiếu lão đại và dì vân. Lạch cạch, lạch cạch, lúc này, la hưng hiểu chạy xe ba bánh vào sân. Hưng hiểu à, giờ này sao lại tới đây vậy? Làm yến vợ của Lý Hải Lương cất giọng bắt chuyện cùng gã. Vừa mới đi giao hàng, nói là có cái truyền phát nhanh của bên các cô thuận tiện liền mang qua đây luôn. Làng Đại Loan cách chấn trên không tính gần, vùng này bọn họ trước khi nếu có truyền phát nhanh, đều là tự mình tới chấn trên lấy. Từ sau lúc La Hưng Hiễu bắt đầu làm tiệm online liền thuận tiện hơn, lúc gã giao hàng nếu thấy truyền phát nhanh của trong làng chính mình, đều sẽ thuận tiện mang về dùng. Của ai vậy? Làm Yến hỏi, Lão Bạch Tiên Sinh, giờ này ông ấy có ở đây không, nếu không các cô gửi giúp một chút. Là hừng Hữu bận việc một ngày tới bây giờ còn chưa ăn cơm nữa Muốn sớm một chút về nhà Chuyển phát nhanh à, nhanh như vậy liền tới rồi Lão Bạch nghe tiếng, mang dép lê soạch soạch liền đi ra tới Sắn ống quần trên hai chân đều là nước như là mới vừa tắm xong đi ra từ phòng tắm Cái gì đây ạ, một thùng lớn như vậy Là hừng Hữu nói xong bê cái thùng đằng sau thùng xe ba bánh vào nhà cho ông ta Hải, mấy món đồ không quan trọng gì ấy mà Lão Bạch xua xua tay, tư cười đầy mặt hỏi La Hưng Hiễu cậu còn chưa ăn cơm tối phải không? Muốn ở lại chỗ ta ăn chút gì không? Không cần, không cần, trong nhà vợ đang chờ ạ. La Hưng Hữu từ chối mấy câu chạy xe ba bánh lại đi rồi. Chú Bạch trong này đựng cái gì vậy? Chú cũng học người ta mua hàng online ạ? Cùng sống bên lò rèn này một thời gian, bọn làm yến đều biết Lão Bạch này còn rất mốt một fan tuổi còn học tập cuối đầu người ta cả ngày dùng điện thoại thông minh chơi tới lưu loát. Một chút đồ cũ ấy mà ta nói mất thì thôi, bên kia học trò khăng khăng truyền qua cho ta, vừa không có thể ăn lại, không thể mặc không tác dụng gì, lãng phí tiền phí biêu phẩm. Lão Bạch nói xong, liêu Loát cầm một xâu chìa khóa từ trên bàn, chọn một cái nhọn, rạch mấy đường bên ngoài băng dính trong suốt, lộ ra cơ thưởng đỏ đỏ vàng vàng bên trong, xách mấy cơ thưởng này bỏ lên mặt bàn, liền thấy dưới đáy thùng để rất nhiều cúp hình dạng khác nhau. Mỹ Quyên à, em mau tới xem nè, chỗ chú Bạch chúng ta thiệt nhiều cơ thưởng, cúp thưởng đó. Ngài Mỹ Quyên là vợ Tôn Lâm Mộc vốn liền bộ dạng đen đen gầy nhom, sau khi gà cho Tôn Lâm Mộc lại thường xuyên tới trên sườn núi giúp chồng chăm sóc khoai lang trong ruộng, thường xuyên phơi nắng, cho nên bây giờ còn là đen, nhưng mà đen tới còn rất dễ nhìn, mắt ngọc mày ngài, làn da nhãn mịn tính cách cùng Tôn Lâm Mộc có chút giống, nói không nhiều lắm, hai người này cả ngày im lặng, cùng làm việc cùng ăn cơm, cuộc sống cũng rất ấm áp. Hai vợ chồng Lam Yến và Lý Hải lương tính cách hướng ngoài chút lại bởi vì tuổi sắp xì cùng bọn Tôn Lâm Mộc trước đó còn cùng Tôn Lâm Mộc thuê chung một căn phòng, hiện tại người hai nhà qua lại rất thân thiết. Lam Yến một câu nói này, trong sân ngoại trừ lão thường và bé khỉ, trên cơ bản đều tới trong phòng lão bạch xem náo nhiệt đem cơ thưởng cúp thưởng của ông ta xem như đồ hiếm lạ vậy. Sao các ông có nhiều cúp như vậy chứ? Nhà lão yến từ cũng vậy, nhà ông cũng vậy, chỗ lão thường cũng vậy, trong phòng tôi trống rỗng, lần tới đều xấu hổ gọi các ông đi vào ngồi. Ông cụ mã nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thành phần từ lạc hậu rồi. Ai tôi cái đó chính là chơi thôi, hai người bọn họ một người bảo vệ quốc gia, một người hành y cứu thế tôi không so được với bọn họ đâu. Lão yến từ cười ha ha nói. Không dám nhận, không dám nhận tôi chính là cái người phàng tục nói cái gì hành y cứu thế, ông lão tôi nghiên cứu y thuật kể ra mấy chục năm, mặc dù không dám nói diệu thủ hồi xuân, nhưng cũng đã được cho là lược khuy môn kính sao, hiện giờ lại bị người ta nói thành là chuyên chữa nhọt độc. Dù sao sức của một người cũng là có hạn, nếu muốn xứng danh cho chính mình, lão bạch tiên sinh còn phải dựa vào sức của quần chúng. Lược khuy môn kính có chút hiểu biết về đường lối cách thức chữa bệnh thôi. Đó là khen ông y thuật giỏi đó, ngay cả nhọt độc đều chữa khỏi. Yếu lão đại nhách miệng, rất có chút hương vị của vui sướng khi người gặp họa thụ lâm à con tới giúp chú bài con treo cờ thưởng lên tường đi. Ai, không cần phiền phức đặt đại là được treo chúng nó làm cái gì. Đặt ở dưới cũng không làm gì nha, treo trên tường còn có thể chắn bụi một chút mà, xem trên tường của ông trống rỗng, treo mớ cơ thưởng này lên, liền bầy mấy cái cúp đó, làm tới náo nhiệt chút. Đúng đúng, đều treo hết bọn nó lên đi. Trong nhất thời mọi người ba chân bốn càng liền bận rộn, một thùng lớn cơ thường cơ thưởng cúp này số lượng thật đúng là không ít, trên vách tường sành trước của căn phòng nhỏ lão bạch gần như đều bị treo đầy, cúp không chỗ đặt, tiếu thụ Lâm liền cầm mấy miếng ván gỗ ra từ nhà cha gã, Lâm thời đóng cái giá cho ông, liền cố định ở địa phương dễ thấy nhất, vào nhà có thể nhìn tới bên trên bầy một loạt cúp chói lọi. Lúc này một thành phố phương Bắc nào đó, thầy anh là sao vậy, bảo anh gửi mấy cái đó làm gì. Ông ấy không nói, anh sao biết được. Trước đây ông ấy không phải không thích đáng đồ đó sao? Là không thích cũng không thích đi tham gia hoạt động tổ chức trong ngành. Ông nói muốn cúp anh tìm một chút lại chưa được mấy cái đành phải lấy mấy cái của mình góp đủ số cho ông ấy. Khụ lại quay lại trấn thủy nghiêu. Từ sau lúc lão bạch trang trí phòng khách nhà mình một phen, người tìm tới ông xem bệnh. Mỗi khi đi vào phòng khách này, biểu cảm trên mặt nhất thời đều phải càng thêm trang trọng vài phần so với bình thường. Bỏ tiền cũng càng sảng khoái tâm tình của lão bạch lại chậm rãi tốt lên rồi. Chị gái, nghe nói chỗ các chị có nơi kêu lò rèn, nơi đó có phải có một người chuyên môn chữa nhọt độc cho người ta phải không? Đúng nha, bình thường buổi chiều ông ấy đều ở nhà cậu trực tiếp tìm qua đó liền được. Linh hay không Linh vậy? Tôi này cũng là bệnh lâu năm rồi, tới tới lui lui rằn vặt nhiều tốn không ít tiền oan uổng rồi. Sao không Linh chớ? Đều nói một thang liền có thể thấy hiệu quả, lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, người ta còn giành được rất nhiều giải thưởng đó, lát nữa cậu tới đó liền biết cơ thưởng trên tường rất nhiều treo đều treo không hết. Không lâu sau, lại có không ít người nghe nói, trên chấn thủy nghiêu của đồng thành có cái nơi kêu lò rèn, nơi đó có một ông lão sống, chữa nhọt độc lợi hại nhất một thang liền có thể thấy hiệu quả trong nhà treo rất nhiều cơ thưởng đó, cúp đều bày một giá luôn. Trên nghiêu vương trang, lúc mạ non trong ruộng lớn tới cũng đủ khỏe mạnh, lão Chu lại dẫn người thả một đám cô giống vào bên trong, mùa thu năm ngoái trên nghiêu vương trang để lại không ít cô giống, là mong vốn là định chính mình ra tay nghiên cứu bồi dưỡng cô giống. Nhưng mà đoạn thời gian đó anh ngoại trừ mỗi ngày phải lên núi cho khỉ ăn, còn phải chú ý việc trồng nấm bên làng thượng thủy và một ít tạp vụ của tứ hợp viện. Đối với bồi dưỡng cô giống còn có chút không bao đồng được, lúc đó trên nghiêu vương trang cũng không có người khác để chọn, bốn mắt nói nó muốn thử xem, bảo la mông để nó đi làm. Anh vốn cũng không ôm hy vọng, yêu cầu đối bốn mắt cũng rất thấp, làm không ra cô giống không sao, đừng giày vỏ cô giống của anh chết là được cô giống năm nay không ra được, năm sau còn có thể nghiên cứu tiếp. Bốn mắt trái lại xoa quyền xoa trường nhiệt tình 10 phần Nó nói đào ao bồi dưỡng phải dùng đất La mông nhìn một chút trước đó chính mình trồng xuống đám cây óc chó núi Và óc chó pê can không sai biệt lắm đều có thể nhổ rời trồng Dứt khoát đều chuyển chúng nó lên trên núi cây hạt rẻ cười giống còn kém chút thời gian La mông định chờ chúng nó lớn tới càng khỏe mạnh một chút lại suy xét chuyện nhổ rời trồng Di rời đám cây giống này, đất liền trống rồi, vì thuận tiện dẫn nước ao bồi dưỡng không phải đào ra, mà là đắp lên tại trên núi, ước chừng cũng liền độ cao 1m2, bên trên còn dựng cây lán lớn giữ ấm, lúc mùa đông lạnh nhất còn phủ tấm mảnh cỏ ở bên ngoài. Bốn mắt bảo người ta ngăn cái ao này thành mấy khu phân biệt dùng để bồi dưỡng cô giống giai đoạn khác nhau, trong đó tại giai đoạn kỳ giao phối của cô giống và cô con lớn tới bằng con người đều cần dùng nước biển, lão Chu thương lượng một chút cùng mấy người lái xe của ông chủ đoạn lấy giá cả tương đối rẻ tiền, nhờ làm cho bọn họ hỗ trợ tiện thể chờ một ít nước biển lên như vương trang. Sau đó lão Chu liền không quản nữa, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên đi qua thả một chút nước linh tuyền, tiếu thụ lâm trái lại thường xuyên sẽ đi qua xem. Không nghĩ tới thật đúng là bị cậu nhóc mân mê ra một ít cô giống, tuy rằng nói bởi vì thiếu kinh nghiệm, trong quá trình vẫn là chết hơn nửa, nhưng tốt xấu coi như là làm ra tới cô giống, mùa xuân đều bị thả tới bên trong ruộng lúa, lão chu nhìn nhìn cảm thấy số lượng hình như còn chưa đủ nhiều, liền lại gọi điện thoại đặt hàng một đáng. Trải qua chuyện này, Lão Chu không thể không thừa nhận người trẻ tuổi quả thật là có nhiệt tình, sau đó mấy đứa học sinh của Tam Cao thông qua bọn mắt kiếng và bàn tử, đại cái hỏi thăm, xem trên nhiều năm nay còn thu người làm dài hạn không, Lão Chu cũng gật đầu, định tuyển mấy mầm non tốt bồi dưỡng thật tốt. Mặt khác bên lầm khoát cũng đánh tiếng cùng Lão Chu, nói gã một mình có chút bận hết hơi, cần một hai người giúp đỡ, Lão Chu đồng ý chờ đầu tháng 6 năm nay lúc học sinh tốt nghiệp lên núi tới khi đó chọn một hai đứa tốt. Năm nay trên Nhiêu Vương Trang giảm bất diện tích trồng củ sen, trồng càng nhiều lúa nước, trong đó phần lớn là gạo tẻ, một phần nhỏ là gạo nếp, bên ông La Như cũ tất cả đều trồng gạo nếp. Trước kia người của vùng bọn anh không thích trồng gạo nếp là bởi vì gạo nếp sản lượng thấp một năm chỉ có thể trồng một mùa, hiện tại dù sao trên Nhiêu Vương Trang một năm cũng chỉ trồng một mùa lúa, giá tiền của gạo nếp cao, hiệu quả và lợi ích của trồng gạo nếp tương đối liền cao chút. Trong làng trái lại có người trồng hai mùa, bởi vì ngô chiêm phương thu mua gạo mới ở trong làng, giá tiền cũng được vất vả một chút trồng thêm một mùa cũng có thể kiếm nhiều một chút tiền. Năm nay người trong làng trồng củ sen cũng không ít bất kể là ruộng sen hay là ruộng lúa, đều nuôi không ít cá trạch để cung cấp thức ăn cho cá trạch trong ruộng, hiện tại người của làng Đại Loan gần như từng nhà đều nuôi run đất. Mọi người tùy tiện đào cây hố trong sân nhà mình, bỏ chút vật liệu lót đáy vào, lại lấy run đất giống từ trên như vương trang về, bình thường rãnh hay bận thả chút mì sợi rau nát cả chua thối các loại trong nhà nuôi gà vịt liền còn phải quay cái hàng rào ở bên cạnh bằng không run đất còn chưa trưởng thành, liền đều bị gà vịt ăn hết rồi. Ốc đồng trái lại không ai nuôi, đại khái là bởi vì ốc đồng giá bán cũng không tốt lắm, lão chu nghĩ con cua trong ruộng nhà mình còn ăn ốc đồng rất lợi hại, đám ốc đồng nuôi trong đập nước của tiếu thụ lâm, bán cũng không đủ, nhưng mà trên nghiêu vương trang tạm thời cũng không đất chống nuôi ốc đồng, lão chú suy nghĩ một chút liền thả mấy chục cân ốc đồng giống xuống con suối nhỏ của trấn trên, năm đầu tiên giò đường, xem lúc hè thu có thể thu bao nhiêu ốc đồng về hay không, nếu không được sau này lại tiếp tục thả, không được liền chỉ đành bỏ qua. Mùa xuân năm nay người thả con giống này con giống kia vào trong con suối nhỏ của Trấn Thủy như còn không ít, tên nhà giàu mới nổi Vương Đại Thắng còn muốn thả một chậu con ba ba giống vào đó, bị mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn lại, một chậu con ba ba này thả xuống, cá nhỏ tôm nhỏ bên trong suối còn có thể có đường sống sao. Nói tới Vương Đại Thắng, gần đây lão trẻ con này lại đang đánh chủ ý đối nghiêu Vương Trang. Cậu nói coi chỗ cậu tổng cộng cũng liền lớn bấy nhiêu thôi, mỗi tháng đều có nhiều nghé con sinh ra, bản thân cậu nuôi hết nổi sao. Hiện nay vẫn ổn, lão chu ngồi sồm trên tảng đá bên bờ suối, dựa qua mấy trái dâu tây trong tay ở trong nước suối, liền chậm rãi ăn từng trái một. Vậy sau này thì sao, dù sao cũng phải nghĩ cái biện pháp chứ. Bán tới trải chăn nuôi trâu thịt cậu lại không thích. Vương Đại Thắng cũng muốn hái hai trái dâu tây ăn, tiếc rằng Tam Mau mắt sáng người đang theo dõi gã cách đó không xa, đành phải từ bỏ. Gần đây Tam Mau đang tìm việc làm thêm cho chính mình, chuyên môn trông non ruộng dâu tây cho nhà Lão Chu, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm, Lão Chu mỗi ngày còn có thể cho nó một ít dâu tây và bánh quy chó làm đồ ăn vặt. Anh liền nói anh muốn làm gì luôn đi. Lão Chu mới không tin người này rãnh rỗi sẽ thay anh lo lắng hướng đi của đám châu nhỏ trên Nghiêu Vương Trang. Anh chính là nghĩ nếu châu của chỗ cậu không nuôi được cho người của làng bọn anh mượn mấy con tới khi đó bọn họ cho châu ăn vắt sữa, cậu cũng chỉ quản thu hàng là được. Vương Đại Thắng nói, lão Chu không nói gì, loại hình thức này anh không phải không nghĩ tới chính là để người khác nuôi châu thay anh, chỉ sợ khâu chất lượng cuối cùng sẽ không đảm bảo. Nhưng mà nếu toàn bộ dựa vào như vương trang, anh cái quy mô này liền phải chịu hạn chế, hơn nữa châu nhỏ càng ngày càng nhiều, hướng đi của sau này cũng thực thành vấn đề. Nè cho anh hai trái dâu tây coi. Thấy lão chu không lên tiếng, vương đại thắng cũng không ép anh, dơ tay lấy hai trái dâu tây ăn từ chỗ anh, cách đó không xa tam mau thấy một màn như vậy, không nhúc nhích. Một con trâu cái phải 3.000 cân gạo để thế chấp hơn nữa sau khi sinh ra nghé con tôi liền thu về, đám châu này già rồi sau này cũng phải quay về như vương trang. Sau một lúc lâu, lão chu rốt cục làm ra quyết định. Nghé con muốn thu về có thể, nhưng mà cậu ít nhiều cũng phải cho một chút bồi thường, mang thai một con nghé con cũng phải hơn 9 tháng mà. Vương Đại Thắng tranh thú ít lợi vì đồng hương nhà mình. Trước 3-4 tháng trâu cái mang thai vẫn là có thể cho sữa, giá tiền của một con nghé con, giá tiền của sữa châu, còn có một ít quy tắc nuôi dưỡng, tới khi đó tôi đều sẽ viết trên hợp đồng, anh cầm về trước cho người của Vương ra trang các anh xem một cái. Châu cái nhỏ của lần này, lão Chu định giống như châu đực nhỏ trước đó, ký hợp đồng viết rõ ràng nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên, nếu như muốn nuôi trâu của như vương trang bọn anh, phải tuân thù theo hợp đồng, nếu như không muốn nuôi hoặc là nuôi không tốt, hai bên đều có thể tùy thời đề xuất hủy hợp đồng, chỉ cần châu còn sống, cạo thế chấp trước đó đều trả lại toàn bộ. Bên bọn anh cũng sẽ đi ra ngoài kiểm tra thí điểm không theo kỳ hạn, nếu phát hiện có giờ trò bịp bợm, hoặc là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, tùy thời kết thúc hợp tác nghiêm trọng thì sau này cũng sẽ không hợp tác nữa. 3.000 cân gạo cũng là giống đám châu đực nhỏ lớn cỡ đó của lần trước. Thật muốn là châu cái lớn như vậy, nhưng liền không chỉ là giá tiền của 3.000 cân gạo rồi. Đúng, nghé con của như Vương Trăng nuôi ra khỏe tốt chất sữa cũng có đảm bảo. Bên này anh ra điều kiện xong, người bằng lòng nuôi châu của nhà bọn anh liền nhiều, đối lập bọn họ liền cũng có quyền lựa chọn trâu của nhà mình cho ai mượn không cho ai mượn cuối cùng còn không phải bản thân anh định đoạt. Được khi nào cậu có thể nghĩ xong hợp đồng. Sáng mai tôi đưa tới trong tiệm nhà anh. Sáng mai lúc lão chu đưa bé khỉ đi nhà trẻ có thể thuận tiện qua đó một chuyến. chương 257 Tối cùng ngày, La Mông và mấy người nạp mậu thành, La Toàn Quý liền bàn bạc một chút chuyện này, mọi người nhất trí cho rằng, giá tiền của sữa châu thu về có thể tạm thời định ra, giá tiền của nghé con nhưng không thể, giá tiền có cao có thấp mới có thể khiến bọn họ càng chuyên tâm chăm sóc châu nhỏ, do đó đảm bảo chất lượng của lứa nghé con tiếp theo. Lão Chu suy nghĩ một chút quả thật cũng là cái đạo lý như vậy, chẳng qua giá thấp nhất vẫn là phải cho một cái, để trong lòng bọn họ yên tâm, lúc chăm sóc châu mẹ và nghé con cũng để tâm chút. Hiện tại trên trang chúng ta châu mẹ mới ngừng sữa có bao nhiêu? Lão Chu hỏi mấy người quản lý chuồng châu. Cậu muốn đem châu mẹ mang thai cho mượn hả? Biên đại quân quính lên, thanh âm nhất thời liền cao quãng 8, đó chính là châu mẹ mang thai nghé con, bên ngoài một con trong bụng còn chứa một con đó, một lớn một nhỏ thu người ta 3.000 cân gạo thế chấp, lỗ nặng đó biết không? Cho dù là như vậy, chúng ta chờ khoảng nửa năm mới có nghé con sữa châu thu, loại hình thức hợp tác được hay không được mọi người cũng phải đợi tới lúc ấy mới có thể xem tới được chân chính muốn phổ biến nhất định cũng phải đợi tới lúc đó. Tôi ngẫm nghĩ một đám đầu tiên chúng ta liền lỗ chút sớm một chút làm thành mô hình này, thời gian chính là tiền bạc đó, mắt thấy đám châu cái bên dưới càng ngày càng lớn, hiện tại có mấy con đều có thể phối giống rồi ha. Vậy nếu đợi một hai năm nữa chuồng châu của Ngư Vương Trang chúng ta nhất định liền không chứa hết được các anh cũng chăm sóc không xuể Tối nay, lão chu đều bàn bạc tốt công việc cụ thể cùng mấy người nạp mậu thành, lại nghĩ xong hợp đồng Quyết định nhóm đầu tiên suốt 15 con trâu mang thai 3-4 tháng trước châu mẹ vùa mới ngưng sữa Mấy tháng sau lại tăng thêm một chút loại hình thức này ổn định xuống Mọi người đối nuôi châu lấy sữa cũng có tin tưởng nhất định tới khi đó chủ yếu sẽ lấy cho mượn châu cái còn trẻ là chính Sáng hôm sau, sau khi đưa bé khỉ đi nhà trẻ, lão chu cầm hơn 10 bàn hợp đồng in sẵn đi tiệm nhà Vương Đại Thắng Tiệm đồ uống từ mật ong nhà Vương Đại Thắng bình thường đều là tại lúc buổi chiều và buổi tối đắt khách buổi sáng vắng vẻ chút khoảng 9 giờ trong tiệm cơ bản không có ai Thằng nhóc cậu, làm như vậy không sợ lỗ vốn à Vương Đại Thắng xem xong hợp đồng, cười liền hỏi Chỉ cần người của Vương ra trang các anh đừng lừa trâu của tôi rồi chạy mất bình thường là không lỗ được Nhiều nhất chính là kiếm ít thôi, lỗ vốn hẳn là còn chưa tới nỗi Chẳng qua liền 15 con, số lượng có phải ít chút hay không? Đều không ít đâu, đây chính là châu, anh còn coi là chó mèo à, 15 con, kéo ra ngoài một đám thật lớn, tôi tính sơ một chút, một con một vạn tệ 15 con này chính là 15 vạn, này còn coi ít. Được được 15 con liền 15 con, hôm nào dắt châu đi. Anh còn chưa trù tính Vương Gia Trang nhà anh cùng tôi, nhà ai nuôi trâu nhà ai không nuôi trâu, lại chuẩn bị gạo, dù thế nào đều phải một hai ngày, cũng không cần sốt ruột ngày kia anh bảo bọn họ cùng nhau tới Nhiêu Vương Trang nộp gạo lĩnh Châu Được sáng ngày đó chúng tôi đi qua, xin hỏi anh chính là la tiên sinh của Nhiêu Vương Trang phải không? Lúc này, một bàn khách bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang trò chuyện của hai người bọn họ. Lúc này trong tiệm không bận con gái của Vương Đại Thắng lại có mặt Hai người bọn họ liền chỉ để ý tìm một cái bàn trống ngồi xuống Mới nãy cũng không để ý khách trong tiệm Xin chào tôi chính là La Mông La Mông quay đầu nhìn thấy đối phương là một người phụ nữ hơn 30 tuổi Mặt trứng vịt mũi cao còn đeo một cái mắt kiếng Vóc dáng cao không tính mập cũng không tính ốm Ai nha xin chào thật là rất khéo Tôi là khách ruột của như Vương Trang các cậu trên mạng từng mua không ít đồ nhà các cậu Xin chào xin chào Xin chào tôi là chồng cô ấy. Ngại quá, mới nãy bọn tôi giống như nghe hai người đang nói chuyện cho người ngoài nuôi châu. Lúc này người đàn ông bên cạnh cô ta cũng nói chuyện, đồng dạng bộ dáng hơn 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, dáng người không cao không thấp thoạt nhìn khôn khéo giả dặn hơn một chút sơ với vợ gã. Bên cạnh gã còn ngồi một bé trai 34 tuổi, đeo mắt kiếng, mặc âu phục nhỏ thắt nơi nhỏ yên tĩnh thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. À đúng vậy, la mông gật gật đầu. Chúng tôi muốn biết một chút người bên ngoài có thể tham gia không? Người đàn ông này hỏi. Hai người muốn nuôi châu. Lão chô nhìn một nhà ba người trước mắt. Người này so với người kia càng giống người thành phố hơn. Thấy thế nào cũng không như là có thể sống ở ở nông thôn nuôi châu trồng trọt. Đúng kỳ thật trước đó chúng tôi liền từng tới tham qua hoạt động hái hoa, lúc đó vừa tới đây liền bị bố trí tới nhà sàn trên núi, sau khi xuống núi lãnh tiền lương liền tới chấn trên cho nên cũng chưa gặp qua cậu. Lần này tôi và vợ tôi sắp xếp công việc trong tay, định dọn tới bên này định cư. Người đàn ông giới thiệu một chút tình huống của bọn họ cùng lão Chu. Bọn mẫn đan tới chấn trên chúng ta đã 2-3 ngày rồi, hiện tại đang tìm nhà đó. Lúc này vợ của Vương Đại Thắng nói chen vào. Nếu không thì chờ hai anh chị tìm được nhà lại nói Lão chú có chút khó xử anh lại không quen biết hai người ngoài này Bên này bọn họ lại không người thân không bất động sản Tới khi đó dẫn châu nhà anh chạy mất anh nhưng tới đâu tìm đây Nếu như nuôi châu, chúng tôi chắc hẳn sẽ không mua nhà, nhà của trấn trên diện tích nhỏ, rất khó tìm được nơi có thể dựng chuồng châu, cho dù bọn tôi mua nhà trong làng cũng không được pháp luật bảo vệ, bọn tôi nhân sinh không quen tạm thời sẽ không thiếu cái khoản tiền đó, nếu có thể, bọn tôi hẳn là sẽ ở một cái làng bên cạnh trấn trên thuê một căn nhà để ở. Vậy tôi chỉ sợ không thể cho hai người mượn châu. Tuy rằng trực giác hai người này hẳn là sẽ không làm chuyện thất đức trộm châu đâu, nhưng lão chu vẫn là không muốn mạo hiểm chuyện không cần thiết. Nếu cậu lo lắng, chúng tôi có thể dùng xe thế chấp. Đối phương lại nói, xe gì, này ngược lại có thể cân nhắc một chút. Trường thành V80, mới năm ngoái, không thường xuyên dùng, bây giờ còn rất mới. V80 không tồi. Lão Chu chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý. Theo lý thuyết đề nghị của đối phương không có gì không tốt. Nhưng mà trong lòng lão Chu vẫn là có chút mất tự nhiên, thế chấp xe của người ta lên như vương trang. Việc này nghĩ như thế nào đều thấy quái gì. Ai. Lão chu à, 15 con đầu tiên đều là của bọn anh nha. Vương Đại Thắng thấy bộ dáng la mông có chút dao động vội vàng liền biểu lộ lập trường của vương gia trang bọn gã, 15 con trâu này dù sao bọn gã là sẽ không nhượng ra ngoài. Yên tâm đi, 15 con, một con đều không thiếu các anh. Cậu xem, hiện tại chúng tôi có thể đặt xe ở chỗ các cậu trước, chờ lúc nào chúng tôi tại bên cạnh trấn trên mua được căn nhà thích hợp định cư cậu lại trả xe lại cho chúng tôi, thế nào? Người phụ nữ tên Lý Mẫn đang nói. Từ sau khi hai vợ chồng bọn họ có con, hết thầy liền đều lấy con trai làm trọng, bọn họ sống tại thành phố phồn hoa náo nhiệt nhưng cũng lạnh như băng cứng rắn. Tính cách của con trai bọn họ rất hướng nội cũng không thích đi ra ngoài, liền thích ở nhà xem tivi tuổi nho nhỏ liền muốn làm mắt cận rồi. Một lẫn dẫn con tới tham gia hái hoa, phát hiện con giống như rất thích trấn nhỏ này, hai vợ chồng bọn họ cũng thực thích. Sau khi trở về hai người trở về thảo luận một chút rứt khoát liền sang tay cái công ty bọn họ kinh doanh sắp 10 năm rồi cho phó giám đốc dù sao cho dù không bán công ty này cho gã ta, người này lại qua 1-2 năm nữa cũng muốn chính mình đi ra ngoài làm một mình, tới khi đó bọn họ còn phải tìm một người khác hỗ trợ, lúc này bán cho gã ta, bọn họ còn có thể bàn được cái giá không thể. Đối phương thái độ cực kỳ thành khẩn, lúc này Lão Chu lại rãnh rỗi, liền theo bọn họ đi xem chiếc xe đó, quả nhiên giống như lời họ nói, toạt nhìn còn rất mới, công tơ mét biểu hiện chiếc xe này tổng cộng mới chạy chưa tới 3 vạn cây em Hai người định nuôi mấy con trâu. Lão Chu hỏi bọn họ, cậu có thể cho mấy con? Đối phương hỏi ngược lại, hai con đã mang thai 5 tháng rồi. Hai người chỉ cần chăm sóc thật tốt khoảng 4 tháng, có thể thuận lợi sinh nghé con, bình thường một thai là một con nghé con, tới khi gió bọn tôi sẽ căn cứ chất lượng của nghé con định giá, đây là hợp đồng. Hai người có thể xem một chút còn có quy tắc nuôi dưỡng, sau khi nghé con thu về, hai người có thể mỗi ngày vắt sữa, giá tiền của sữa châu cũng là định rồi, trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi. Trong quá trình nuôi dưỡng nếu hai người gặp phải vấn đề gì, đều có thể tới Nhiêu Vương Trang hỏi học tập, nếu sức khỏe của châu có vấn đề cũng có thể dẫn bọn nó tới Nhiêu Vương Trang chữa trị. Còn có, ngộ nhỡ nuôi một thời gian, nếu hai người phát hiện chính mình cũng không thích hợp nuôi châu, hoặc là mất đi hứng thú tùy thời đều dắt bọn nó trả lại cho tôi, xe còn có theo hợp đồng hai người phải nộp lương thực thế chấp cho tôi, đều sẽ trả về đầy đủ, được không? Không vấn đề. Ngày tại thời gian Lan Mông nói chuyện, đối phương cũng đọc hợp đồng một lần rồi, khi nào chúng tôi đi Lĩnh Châu. Hai người không tìm nhà ở trước sao? Lan Mông cười hỏi, tìm một cái làng hỏi một chút hẳn là sẽ không rất khó khăn. Chính xác tôi biết làng Hạ Hoa từ có mấy căn nhà trống, nếu hai người có hứng, có thể đi hỏi một chút xem. Trước đó Mai và chắc nhận thầu vùng núi tại hạ làng Hạ Hoa Tử, La Mông cũng đi qua xem một hai lần, biết rất nhiều căn nhà trong cái làng đó là trống không, nơi đó gần trấn trên, người nhà này nếu thuê nhà sống ở đó, sinh hoạt thật cũng coi như thuận tiện. Người nhà này động tác rất nhanh, sáng cùng ngày liền đi làng Hạ Hoa Tử thời gian ăn cơm chưa trở lại trấn trên trà phòng khách sạn, chạy xe trừ hành lý, lại mua vài món gia cụ và một ít đồ dùng sinh hoạt ở trấn trên, chiều cùng ngày liền dọn tới căn nhà gạch hai tầng một gian bọn họ thuê. Đám nhà gạch của làng Hạ Hoa từ phần lớn xây tại thập niên 80, khi đó người của nơi này bọn họ vừa mới trải qua mấy ngày ngày lành, trong nhà cũng có lương thực dư, có một số người linh hoạt một chút bắt đầu làm chút buôn bán nhỏ, mỗi ngày liền đều có tiền thu, trong nhà giàu có một chút liền xây cái nhà gạch 2 tầng lầu, sau này lại giàu có một chút liền dọn đi Vĩnh Thanh hoặc là Đồng Thành. Nhà cũ sau 10 năm sau, tới bây giờ trên cơ bản đều đã rất cũ, Lý Mẫn Đan và chồng cô Thái Văn Minh quét dọn nửa ngày cuối cùng còn tạm ở được. Hàng xóm bọn họ liền một nhà trưởng làng, thấy bọn họ mới vừa dọn tới đây, nồi lạnh bếp lạnh, liền gọi bọn họ tới nhà mình ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, Lý Mẫn Đan và vợ trưởng làng đi trên phố mua nồi nhiêu song chảo Thái Văn Minh liền trông con dọn dẹp một khối đất trống bên cạnh nhà bọn họ, dưới sự trợ giúp của trưởng làng, dùng một ít gậy gỗ vãn gỗ mảnh cỏ, dựng lên một cái chuồng châu đơn giản. Trưởng làng nói với gã châu của Ngư Vương Tràn đều rất linh, đừng nói đi lạc nếu tới một người không quen, kéo đều kéo chúng nó không đi. Lúc chiều, hai vợ chồng trưởng làng ngồi ở trong sân đan rổ, bọn Lý Mẫn đan cũng học theo, học nửa ngày thời gian, đại khái cũng có thể đan ra một hai cái rổ đơn giản, nhưng mà vợ trưởng làng nói rổ bọn họ đan còn chưa đủ trình tề cầm giao hàng, đại khái cũng chỉ có thể lấy được một nửa tiền công. sẩm tối bọn họ đi trong nhà mở thiếu thụ lâm giao hàng lĩnh tài liệu quả nhiên bị gì ta chọn ra mấy cái rổ đó, chỉ trả một nửa tiền công cho bọn họ, rổ của hai vợ chồng trưởng làng ngược lại cơ bản đều thông qua chính là có một cái đan sai hoa văn. Cũng chỉ lấy được một nửa tiền công, nghe nói đám rổ bị lỗi này để ở trong siêu thị trấn trên làm sản phẩm lỗi bán, giá cũng rất thực dụng Dưới giới thiệu của hai vợ chồng trưởng làng, bọn Lý Mẫn Đan cũng thuận lợi lĩnh tới một đám tài liệu Ngày thứ ba Thái Văn Minh một mình đi Vĩnh Thanh mua 6.000 cân gạo, Lý Mẫn Đan dẫn theo con trai lái chiếc xe bọn họ lên Ngư Vương Trang Hai vợ chồng đem xe và gạo đều giao cho lão chu ký hợp đồng cầm biên lai, dẫn hai con trâu nước một nhà ba người chậm rãi dọc theo đường quốc lộ núi yên tĩnh, ở trong từng con gió núi mát mẻ chậm rãi đi trở về nhà. Buổi chiều, bọn họ dọc theo đường núi gần nhà mình, thả hai con trâu tới trong ruộng bậc thang trên sườn núi đã bỏ hoang rất nhiều năm, Lý Mẫn Đan và con trai ngồi ở trên bờ ruộng cách đó không xa cô mang theo một ít dây đai đi ra ngoài, lúc này có thể vừa chăn trâu vừa đan rổ con trai cô ngồi ở bên cạnh đưa cây kéo và vân vân cho cô. Thái văn minh vùng cây quốc dùng động tác không thảo cứng ngắc xới đất diện tích của đám rộng bậc thang này thật sự quá nhỏ, ngay cả cầy đều không dùng được chỉ có thể dùng quốc lật cho nên năm nay đất vườn dưới chân núi cơ hồ đều có người canh tác đám đất trên sườn núi lại như cũ không người hỏi thang. Thái văn minh định làm hết đám đất này, trồng chút rau củ đậu nành và vân vân, lúc thu đông còn có thể trồng nhiều chút cải thảo tới khi đó vợ gã có thể dùng chúng nó làm một mớ dưa chua, đợi tới lúc gió lạnh gào thét người một nhà bọn họ là có thể vây quanh bếp lửa, liền canh dưa chua nóng hổi ăn cùng cơm trắng. chương 258 Ngày giao châu, bọn vương đại thắng một đám người đi cùng nhau góp náo nhiệt khiêng lương thực thì khiêng lương thực, chọn châu thì chọn châu, cả trang diện ẩm ẩm, thẳng bạn rộn tới lúc ăn cơm chưa, lúc này mới người của vương gia trang lúc này mới đều tự dắt châu của nhà mình đi về. Lần này sau khi lứa châu này cho mượn đi, lão châu cảm thấy chính mình là lúc phải đi ra ngoài làm một lần thăm đáp lễ, trước đó châu cho mượn đi đã có một thời gian rồi, anh đi ra ngoài xem cuộc sống hiện tại của đám châu nhà anh như thế nào. Gần đây trên Nghiêu Vương Trang không hề ít súp lơ thành thục, vì thế mỗi ngày trên Nghiêu Vương Trang đều có rất nhiều thân súp lơ, còn có một đám cà chua kết trái càng ngày càng nhỏ cùng với các loại rau xanh, những cái này đều là châu thích ăn. Lão chu lúc rãnh rỗi, liền chờ một xe tải thân súp lơ các loại tới khu vực xung quanh Trấn Thủy Nghiêu thăm hỏi nhóm châu đực nhỏ của nhà anh, bắt chuyện cùng các gia đình nuôi châu cho đám châu này ăn một chút xem xét một chút trạng huống sức khỏe của bọn nó. Ngoại trừ đám châu kéo xe trâu vất vả một ít tuyệt đại đa số châu sinh hoạt đều cũng không tệ lắm, hiện tại nơi nơi đều là cỏ, một hai con trâu tùy tiện thả đi nơi nào đều có thể ăn no bụng ngẫu nhiên cho ăn chút bắp đậu các loại, nông dân cũng không thiếu chút đồ đó. Đối với mấy con trâu kéo xe, lão chu trọng niềm quan tâm một chút. Hiện tại mấy chú một ngày lên núi xuống núi mấy lượt vậy? Lão Chu đậu xe tải ở mép đường ngoài bến xe, mấy người đánh xe châu xếp hàng chờ vừa thấy anh tới, liền cười hì hì tới gần lấy thân súp lơ từ thùng xe tải cho châu ăn. Nhiều nhất đi 5 lượt, một người đàn ông trung niên đỉnh đầu cực kỳ hói vừa cho châu ông ta ăn thân súp lơ vừa nói chuyện cùng lão Chu. Bình thường buổi sáng 2 lượt buổi chiều 2 lượt giữa trưa nghỉ ngơi, buổi tối trời tối liền về nhà rồi có đôi khi hơi đông khách liền đi thêm một chuyến, lúc ít khách liền bớt đi một 2 chuyến, ngày trời mưa chúng tôi cơ bản đều nghỉ Bọn họ đi đâu rồi? Là mông chỉ chỉ xe châu phía sau, lúc này liền còn lại xe châu vắng mặt người cũng vắng mặt. Ai, này mất một lát lâu nữa còn chưa tới lượt sắt châu lên bờ đập nước ăn cỏ rồi. Xe châu của trấn trên tổng cộng có hơn 10 chiếc giống như hôm nay cũng không phải cuối tuần cũng không phải ngày nghỉ lễ, lúc buổi sáng còn có thể có chút làm ăn, buổi chiều cơ bản liền nghỉ ngơi. Khách ít thời gian xếp hàng liền dài, người trái lại không sao, nghỉ ngơi thôi, trò chuyện cũng có thể giết thời gian, trong tiệm nhỏ bên cạnh bến xe còn có một cái tivi dù sao tại khu vực nhỏ bọn họ, nếu không ra ngoài cờ bạc giải trí, trên cơ bản người không đi làm mỗi ngày chính là nói chuyện phím xem tivi giết thời gian, giống như bây giờ một đám người tụ tập một chỗ trò chuyện kỳ thật cũng rất náo nhiệt châu liền không được rồi, bọn nó cần ăn cỏ uống nước đám xe này liền gần cái đập nước đối diện sơn thủy nhân ra, một số lúc bọn họ thấy đội ngũ còn rất dài, liền dắt châu đi bên kia ăn cỏ nghỉ ngơi một chút. Ôi chao lão chô đưa thức ăn tới nè thiếu chút nữa tôi bỏ lỡ rồi đó. Lúc này, một người đàn ông trung niên vui vẻ chạy tới từ bên đập nước cầm mấy cái thân súp lơ trong thùng xe liền muốn đi. Gấp cái gì, lát nữa cháu còn phải lái xe qua đó. Lão chú nói xong, cầm một cái ly xứ ra, múc một ly từ trong cái ấm nước lớn trong góc thùng xe, nút cho một con châu bên cạnh uống, con châu đó nghiêng đầu tới gần người người, sau đó vui sướng phát ra tiếng phì phì trong mũi, vài cái liền uống sạch ly nước đó rồi. Đây là cái gì? Nước mật ong, dùng nước linh tuyền điều chế ra. Bọn nó hôm nay có lục ăn rồi. Đám châu này đều uống nước mật ong, các ông nhìn nè. Hắc tôi cũng muốn uống ai không thích uống chớ. Rất mát Chuẩn bị ít chuẩn bị ít tới sau đều không có Yên tâm đi không thiếu phần của nhà các chú Lão chu à lần tới cậu định khi nào làm thăm hỏi vậy Lão chu tạm biệt mấy người truy hỏi lần tới khi nào anh định tặng chút nước mật ong cho bọn họ Chạy con xe tải đi hướng đập nước cái người vừa mới tới đây ôm thân súp lơ Biết anh muốn đi qua cũng lười đi thêm mấy bước đi bộ này thuận tiện đi nhờ xe luôn Nghe nói gần đây các chú muốn tăng tiền xe Trên đường lão chu hỏi ông ta Đều bàn rốt rồi, bắt đầu từ 15 tháng này tăng giá, sau này ngồi xe chính là 2 tệ Tăng tới 2 tệ, những người đi mau rau nỡ bỏ ra à Có một số người tính toán tỉ mỉ sống qua ngày, ngay cả siêu thị cũng không nỡ đi Thế nào cũng phải tới sân phơi trong làng có kè mặc cả chọn lượng Bây giờ đi về mất 4 tệ, các bà ấy còn thật chưa hẳn mỗi người đều nỡ chi ra Hì hì, chúng ta cũng nghĩ tới cái này rồi, cậu quen ông chủ cái tiệm nhỏ bên cạnh bến xe chứ Con trai của lão chính là học điện tử, hiện tại tại bên ngoài chuyên môn làm hệ thống quẹt thẻ chấm công cho trong công ty người ta, lúc này nó liền giúp chúng tôi cũng làm một cái qua mấy này nữa cậu tới xem, xe châu của chấn trên chúng ta đều đặt máy quẹt thẻ. Nới tới việc này, người đàn ông đánh xe còn hơi có chút đắc ý. Các chú định làm như thế nào? Việc này Lam Mông vẫn là lần đầu nghe nói. Nạp tiền ngay tại tiệm nhỏ nhà bọn họ, cha mẹ nó không phải cả ngày ở trong tiềm à, trên mỗi chiếc xe châu chúng ta đều đặt cái máy quẹt thẻ thua tiền mặt chính là hai tệ, quẹt thẻ liền giảm 7%, một tệ tư một tệ tư mọi người vẫn bỏ ra đi được mà. Sau đó thông tin của máy quẹt thẻ này của chúng ta sẽ tập hợp tới trên máy tính của bọn họ, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, 100 tệ chia cho bọn họ 5 tệ. Tiền thiết bị ai ra? La mông lại hỏi. Thiết bị của ai thì người đó ra, máy nạp tiền quẹt thẻ trong tiệm, bọn họ cũng là tự mình mua, máy quẹt thẻ trên xe châu của chúng tôi, chúng tôi cũng tự mua con của lão đề cử cho chúng tôi một loại rắn chắc dùng bền cũng mới hơn 300 tệ, còn có thể sạc điện. Làm vậy không tệ, lúc nào có thể làm thể. Cháu cũng phải đi làm hai tấm. Người nhà la mông nếu không gấp gáp về thời gian cũng thường thường sẽ ngồi xe châu xuất hành. Ngày 15 đặt máy, ngày 13 dán thông báo ra ngoài, nếu cậu muốn làm, lát nữa liền đi trong tiệm bảo lão ấy làm giúp cậu 2 tấm là được, hệ thống đều đã làm xong rồi, cạnh bên nhà tôi có một số người sở tới khi đó nhiều người, bây giờ cũng có người đi làm trước, hai vợ chồng bọn họ đều rất dễ nói chuyện, tới đó liền làm, một tấm thẻ mới thu 7 tệ, ngày thường ngày 20 ngày 30 đều có thể nạp tiếp. Khi nói chuyện, xe liền chạy tới bờ đập nước, bên kia mấy người thả Châu nhìn thấy lão Chu lái xe tới đây, cực kỳ cao hứng liền bê thân xúp lơ đi, gần đây trên trấn thủy Ngưu đều truyền khắp, trong khoảng thời gian này lão Chu chính nơi nơi đưa đồ ăn cho Châu nhà anh. Đập nước này lớn hơn so với đập nước làng Đại Loan bọn anh, hơn nữa trong khoảng thời gian này mưa khá rồi rào, lúc này trong đập nước đã sắp chứa đầy nước một hồ nước xanh ngát. Nếu như tại trước đây, đám thiếu niên trấn trên phải chết mê, vừa tới mùa hè, khẳng định đều sau lưng người lớn chạy tới đập nước chơi, cũng may hiện tại trấn thủy như bọn anh cũng có hồ bơi rồi, con nít thích bơi lội trên cơ bản đều đi hồ bơi bơi. Cỏ xanh hai bên bờ đập nước cực kỳ tươi tốt nhóm trâu hoặc đứng hoặc nằm ở trên cỏ cực kỳ nhàn nhã thế chí. Lão Chu đút đám châu này uống chút nước linh Tuyền thấy bọn nó mỗi một con đều lớn thật sự khỏe mạnh, bộ dáng cũng không như là mệt nhọc quá độ, liền có chút yên lòng rồi. ngay tại lúc lão Chu chuẩn bị rời đi, anh thấy bên kia đập nước đi tới một đôi vợ chồng già, ông lão kéo một cái kéo tay, trên xe bục mấy cái sọt, bà lão đang dùng một cái sẻn nhỏ, xúc từng cục từng cục phân châu trên cỏ bỏ vào trong sọt. Hai người bọn họ là người bên sơn thủy nhân ra, hắc kẻ có tiền, ở chính là một tòa biệt thự riêng, trước sau đều có sân vườn, còn có cái nóc nhà lớn, hiện tại đều trồng rất nhiều rau củ, qua một thời gian nữa nói không chừng còn có bán. Một người đàn ông thả Châu thấy Lam Mông nhìn hai vợ chồng già này một hồi lâu chủ động giải thích nghi hoặc cho anh. Các anh còn rất thân quen à? Lão Chu hỏi, bình thường người bên ngoài muốn dung nhập sinh hoạt của bản địa cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Cũng không phải thân quen lắm, thời gian trước lúc bọn họ dọn đất trên nóc nhà, gọi người của trấn trên chúng ta tới làm còn rất hào phóng, làm 2-3 giờ, mỗi người cho 100 tệ, lại thường xuyên tới bên đập nước này nhặt phân châu cho nên mọi người đều biết. Lão Chu lại nói vài câu cùng bọn họ, liền lái xe rời đi anh cũng biết gần đây Trấn Thủy Nhiêu có không ít người nhặt phân châu, lúc vừa mới bắt đầu, đám xe châu này đi qua đường phố, phân châu quả thật là mang tới phiền phức nhất định đối người đi đường, hiện tại tốt rồi, nhiều người của Trấn trên sẵn lòng nhặt phân châu, đường phố liền sạch sẽ. Nghe nói bên phố cũ còn có người nhặt phân châu bán, phơi nắng làm bánh phân châu, một túi lớn bán 10 tệ, buôn bán còn giống như không tồi, không chỉ có người địa phương mua, ngẫu nhiên còn có người bên ngoài lái xe qua đó mua Tuy rằng tiền kiếm không nhiều lắm, nhưng mà mỗi ngày chỉ cần bán 5-6 túi, liền có thu nhập 5-60 tệ, đối một ít gia đình thu nhập thấp mà nói cũng là tốt rồi, ví dụ như nói người tàn tật, hoặc là trong nhà có người bệnh Kế tiếp ngày trôi qua xuôi gió xuôi nước, đợi tới đầu tháng 6, sau khi thi cả nước thi đại học xong, trên Nhiêu Vương Trang lại chào đón một đám học sinh tốt nghiệp cao chung. Hiện giờ kế hoạch vườn rau xanh của Cao Tam đã phát triển tới khá hoàn thiện rồi, bởi vì đám học sinh trồng rau của ở trường thời gian có hạn giống rau củ trồng cũng không phải rất nhiều trên cơ bản quay qua quay lại cũng liền mấy loại như vậy, sau khi các giáo viên bên trường học học được cách trồng mấy loại rau củ này cũng liền không mời người từ làng Đại Loan nữa. Mà dân làng của làng Đại Loan sớm đã thỏa cơn nghiền làm giáo viên rồi. Việc trong nhà còn nhiều mặt đối chuyện lên lớp dạy học sinh trong trường cũng không đam mê giống như trước đó nữa. Về đề nghị hủy bỏ hợp đồng, hai bên cũng là ăn ý với nhau. Chẳng qua bởi vì sự phát triển của kế hoạch vườn rau xanh Hơn nữa là mong cung cấp phân châu cho trường học bọn họ Hơn nữa đám học sinh này ở trường học vẫn đều là ăn bánh bao chay bánh bao của Nghiêu Vương Trang Các loại dưa chua cùng với cháo sữa dùng sữa châu của Nghiêu Vương Trang nấu ra Cũng là được nhiều người ủng hộ Nói không chừng qua mấy năm nữa tốt nghiệp lên Nghiêu Vương Trang làm việc cũng sẽ biến thành truyền thống của trường bọn họ Lão Chu anh định bố trí bọn em làm cái gì? Hái dâu Tây lão Chu Dương mai sắp chín rồi, anh để bọn em đi hái dương mai đi. Để nữ sinh bọn em đi vắt sữa đi. Trên sườn núi trống chính là đào máu heo ha. Giống như liền phải chín rồi, lão chu, để bọn em hái đào giúp anh ha. Nghĩ hay quá, liền bọn nó đám mặt dày tham ăn này, đoán chừng ngay cả chó lớn chó nhỏ trên trang bọn anh đều không chống lại được lão chu như thế nào có thể để bọn nó chạm vào dâu tây cây dương mai đào máu heo của nhà anh chứ không nghe nói qua con trai choi choi ăn nghèo ba mẹ nó sao, đám này đều là con tại thời kỳ trưởng thành dài thân thể, sức chiến đấu đó đều là đỉnh cấp. Vậy anh muốn bọn em làm cái gì? Đề nghị của mọi người bị bác bỏ, nhất thời đều cảm thấy có chút mất mát, bất quá bọn nó rất nhanh lại hưng phấn lên. Năm ngoái nhóm học trưởng ở trên Nghiêu Vương Trang xây một cái đập nước đó là công tích vĩ đại như thế nào nha Hiện tại chỉ cần vừa nói tới Nghiêu Vương Trang, học sinh trường Cao Tam bọn nó đều cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo Bởi vì học sinh của trường bọn nó tại nơi này xây một cái đập nước tự tay xây Bùn đất trong đập nước là bọn nó từng xọt một đào ra tảng đá cũng là bọn nó từng tảng một trồng lên Biết làng thượng thủy chứ? Lão Chu hỏi bọn nó Biết bên kia không phải chống nấm thôi Bọn học sinh đối chuyện của như Vương Trang đều nghe nói một chút. Hiện tại là chỉ có cái lán nấm, nhưng mà bên làng thượng thủy ngoại trừ một ít đất đai của dân làng, đất đai xung quanh đều bị anh bao hết rồi, địa phương lớn như vậy, hàng năm đều là phải nộp phí nhận thầu, để không cũng cực kỳ lãng phí. Lãng phí như vậy hiển nhiên không phù hợp tác phong trước sau như một của lão chua. Vậy anh muốn làm cái gì ở đó? Bọn học sinh nhất thời nhiệt tình tăng vọt lên, lão chú đây là muốn để bọn nó đi khai phá một cái hạng mục mới nha. Cũng không có gì phức tạp chính là khai khẩn đất hoang bên kia, lại trồng chút khoai lang đậu nành các loại Lão chú nhẹ nhàng bâng cua nói, trồng khoai lang, bọn học sinh bỗng cảm thấy tiền đồ một mảnh tối tăm. Tất cả nam sinh chú ý. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt trước khi ngủ sắp xếp đồ dùng cá nhân, 7 giờ rưỡi sáng mai ăn xong bữa sáng tới sân bên ngoài tập hợp chúng ta phải dọn tới nhà sàn phía tây làng thượng thủy Ngao, các nam sinh gào khóc thảm thiết hần không thể đều lật tung nóc nhà của tứ hợp viện Lão chô cười tùm tìm nhìn một màn này, chờ đất hoang của làng thượng thủy khai khẩn ra, sau này lương thực thu hoạch hàng năm trên như vương trang liền nhiều hơn rồi Đám lương thực này lại không lo không bán được thông qua internet và siêu thị liên tục cuồn cuộn tiêu thụ ra bên ngoài Từng tờ từng tờ 100 tệ cuồn cuộn không rớt chảy vào túi tiền lơn của anh Tính nét của trịnh bác luân người này Hiện tại lão Chu cũng rốt cục có điểm sờ thấu rồi Bình thường chỉ cần để cậu ta yên tĩnh làm việc thi thoảng cho chút cảm giác mới mẻ và kích thích nhỏ Ví dụ như một đám thời thanh xuân tinh lực tràn đầy để cậu ta tới huấn luyện cường độ cao chẳng hạn Người này liền sẽ có vẻ đặc biệt cao hứng chương 259 Trong tuần tháng 6, trên trấn Thủy Nghiêu tới một hòa thượng trẻ tuổi mặc minh hoàng pháp bào, khu vực bọn họ là rất hiếm thấy, bởi vì trên trấn Thủy Nghiêu ngay cả chùa đều không có, bình thường mọi người của chấn trên tháp hương thỉnh nguyện, đều là đi đạo quán đạo gia, bên trong đạo quán này cũng không có đạo sĩ nghiêm chỉnh bình thường chính là một hai thầy tướng số trong non đạo quan cùng giải sâm. Muốn nói Phật giáo, am ni cô thật còn có một cái, người địa phương hay gọi nó là thay đường, một ít phụ nữ thường thường sẽ đi niệm kinh ngồi thiền, đàn ông rất ít có người tin Phật, bọn họ ngay cả đạo quán không đi, phổ biến đều là trạng thái không tín ngưỡng. Đi cùng hòa thượng này còn có mấy tín đồ một đường đi theo, những người này sau khi đi tới chấn Thủy Ngưu đầu tiên là tìm một khách sạn ở lại, sáng sớm hôm sau. Bọn họ dưới dẫn dắt của hòa thượng trẻ đi địa chỉ cũ của bào tháp tự làm khóa sớm, bởi vì cách khá gần người của làng Hạ Hoa Từ nghe được một ít động tĩnh, bọn họ đều nói kinh Phật của hòa thượng đó sướng tụng tới cực kỳ hay, nghe khiến lòng người yên tĩnh. Lúc những người này làm xong khóa sớm đi ra, vợ của trường làng làng Hạ Hoa Từ liền chuẩn bị một ít cơm chay cho bọn họ lại quét dọn mấy căn nhà trống trong làng để đoàn người bọn họ ở tạm. Hiện giờ làng Hạ Hoa Tử đều sắp rời đi trống rỗng rồi, nhiều người đã định cư ở bên ngoài, chỉ có tại lúc Thanh Minh hàng năm mới trở về, nhà của bên này có cái trời mưa gió thổi, bọn họ cũng không trông non được liền giao chìa khóa cho một nhà trưởng làng, đều là thông qua trưởng làng trông non dùng. Thanh Minh, đây chính là ngày rỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. Ngày này mọi người thường đi tào mộ gia tiên và làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tào mộ. Những người này ở lại làng Hạ Hoa Tử, mỗi ngày đều phải đi tới bên bào tháp tự tụng kinh, thậm chí còn tại chung quanh bào tháp tự khai khẩn ra mấy mảnh đất hoang, thoạt nhìn bộ dáng như là muốn dự định định cư ở nơi này. Thời gian không quá lâu, liền có một số người già của chấn trên đi vào trong đó nghe hòa thượng tụng kinh giảng kinh, nghe qua rồi, đều nói hòa thượng đó đạo hạnh rất cao, đối kinh nghĩa nghiên cứu rất sâu, là một cao nhân đắc đạo có thể độ chúng sinh hóa giải tay ách, còn có người già nói mỗi ngày nghe một chút bọn họ niệm kinh, trong lòng liền đặc biệt thanh tịnh, buổi tối ngủ cũng ngon, người cũng càng có tinh thần. Chiều hôm nay, Lão Chu mới từ căn nhà nhỏ của mình ngủ chưa xong trở lại Thứ Hợp Viện định đi trên sườn núi xem Dương Mai và Đào Máu Heo, Vương Đại Thắng và Hồ Đàn Phong liền tới rồi, kéo anh đi bảo tháp tự nghe kinh đối với Hòa Thượng mới tới này, gần đây Lão Chu ở Tứ Hợp Viện nghe các người già nói qua một chút, cũng có chút tò mò, vì thế liền đi theo. Vị trí của bảo tháp thự cách làng Hạ Hoa Tử không xa, dọc theo một cái đường nhỏ phía trước làng bọn anh đi hướng đông, đi hơn 10 phút, bên này cũng là một cái khe suối, nước suối trong khe thụ tập hình thành một cái dòng suối nho nhỏ, vị trí của bảo tháp tự ngay tại trên sườn núi, nghe người già nói, nơi đó trước đây là từng có một tòa tháp gỗ, chẳng qua bọn họ cũng đều chưa thấy qua, niên đại quá mức xa xôi, người gặp qua bảo tháp sớm đã qua đời rồi. Nghe nói Hòa Thượng Tuệ Trân này chính là tiến sĩ Phật học đó, học mấy năm ở Phật viện học lại đi nước ngoài du học mấy năm rồi, sau khi trở về ở tại một ngôi chùa nổi tiếng của thành phố G ở bên kia cũng là có chút danh tiếng, lúc này không biết như thế nào định ở lại trấn trên chúng ta không đi. Một đoạn đường của bào tháp thự bên dưới làng hạ hoa từ xe không chạy được bọn họ đành phải xuống xe đi bộ trên đường Vương Đại Thắng liền nói sự tích của Hòa Thượng Tuệ Trân mấy ngày nay gã nghe được. Tôi đã hỏi thăm bạn bè bên đó rồi, nghe nói mấy năm nay trong chùa bọn họ có chút khách hành hương ngay cả sách của phương trưởng cũng không mua, liền thích nghe thầy ấy rằng, chật theo tôi, người này chắc sẽ không là bị người ta xa lánh chứ. Tuổi còn trẻ cây to đón gió lớn, hồ đàn phong mở miệng nói, thời gian này cha già nhà gã mỗi ngày đều phải tới nơi này nghe kinh, hòa thượng đó nói gì ông ấy liền tin cái đó, khen người tới chỉ có ở trên trời còn nói muốn đem vốn mua quan tài của mình ra giúp thầy ta xây chùa. Hồ đàn phong sợ cha già nhà mình bị người lừa, nghe nói hòa thượng này là từ ngôi chùa lớn nhất của thành phố gờ tới, liền gọi điện thoại nhờ người bạn bên đó hỏi thăm giúp một chút giúp gã, không nghĩ tới gã vừa nói pháp danh, đối phương lập tức liền biết là ai rồi, hơn nữa đối phương miêu tả hình tượng bề ngoài của hòa thượng Tuệ Chân cũng tương xứng cùng chấn trên bọn gã. Hắc cũng không phải mỗi ngôi chùa đều là thanh tịnh, bất quá việc này thật đúng là khó nói, trong tivi chiếu có một số hòa thượng không phải thích tha phương tu hành sao, nói không chừng thấy ấy là vậy, đi à đi tới chỗ chúng ta, vừa thấy địa phương này tốt, vì thế liền không đi rồi. Vương đại thắng cười ha ha nói, thầy ấy đây là muốn trồng tu bào tháp tự là mong hỏi, nói như vậy, bọn anh hôm nay qua đó có phải cũng phải quyên chút tiền hay không? Đúng đó, cậu xem thầy ấy ngay cả đất trồng rau đều quốc rồi, khẳng định là không định đi rồi, dù sao cũng phải có cái chỗ ở chứ, hiện tại trấn trên không ít người sẵn lòng ra tiền trùng kiến bảo tháp tự, không liên quan gì với chúng ta. Hồ Đàn Phong tại sau khi gã biết rõ ràng lai lịch của Hòa Thượng Tuệ thực vốn còn nghĩ nếu không rước khoát ra tiền thay thầy ấy xây cái chùa nhỏ, nhưng mà gã ra vẻ không có loại cơ hội này, cho dù Hồ Đàn Phong sẵn lòng độc tài chuyện này, đáng tín đồ trấn trên đại khái cũng sẽ không đồng ý. Thật lợi hại như vậy. Là mông vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ, hiện tại phần lớn người đều có tâm tính táo bạo một chút, người chân chính có thể tĩnh hạ tâm tới nghiên cứu Phật học quá ít hơn nữa nghe nói hòa thượng đó còn rất trẻ. Lát nữa cậu nhìn thấy liền biết bọn anh cũng là lần đầu tiên tới. Vương Đại Thắng nói xong dơ một ngón tay lên, chỉ chỉ vị trí trên sườn núi phía trước chính là bảo tháp tự đợi bọn gã đi tới càng gần một chút, có thể nghe được âm thanh có người đang giảng kinh, thanh âm này không cao không thấp không gấp không chậm, vừa trầm tĩnh lại có lực xuyên thấu, giống như có thể chạy thẳng vào lòng người. Là mông vào Vương Đại Thắng, hồ đàn phong cùng nhau dọc theo đường nhỏ đi lên sườn núi, hai bên đường nhỏ quốc gia mấy mảnh đất vườn, có chút giống như là mới vừa giải hạt giống lên, có chút còn chưa kịp trồng gì. Chờ bọn họ rốt cục đi vào địa chỉ cũ của bào tháp tự tầm mắt của la mông xuyên qua người già phụ nữ và trẻ em tự mang băng ghế tới đây nghe kinh ánh mắt rừng ở trên người một người hòa thượng trẻ tuổi mặc pháp bào, vừa nhìn cũng là kinh hãi rồi, hòa thượng tuệ chân này lớn lên khá dễ nhìn, khuôn mặt trong trẻo dáng người cao ngất khí chất ôn hòa trầm tĩnh, giữa ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo một ít trang nghiêm. Chờ sau khi hòa thượng tuệ chân giảng xong ý nghĩa một đoạn kinh, liền có người hỏi thầy ta, hòa thượng tuệ chân tỉ mỉ nghe xong nghi hoặc của bọn họ, sau đó nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu chậm rãi nói, la mông ở bên cạnh nghe, cũng cảm thấy thầy ta nói rất có đạo lý, không giống hiện tại có một số tăng nhân, chính mình tu hành lệch cạn liền dám xuất hiện mua danh trục tiếng nói sẵn xiên, chỉ cần là người hơi có chút kiến thức đều không thể thừa nhận môn luận của bọn họ cơ thế mãi, hình tượng tăng nhân ở trong cảm nhận của dân chúng tất nhiên liền suy giảm lớn. Liên nói đạo giáo và Phật giáo, bản thân Lan Mông vẫn là càng thiên hướng Phật giáo, bởi vì Phật giáo xem trọng chúng sinh ngang hàng đều có Phật tính, khuyên người làm việc thiện từ tâm, bình thường mà nói, người của một khu nếu phổ biến tin Phật dân phong bình thường sẽ không quá kém. Tuy rằng đạo giáo cũng là lịch sử lâu đời, ở bản thổ Trung Nguyên ăn sâu bén dễ, nhưng mà đạo giáo tự hồ đối phổ độ chúng sinh cũng không có hứng thú quá lớn. Lúc này hòa thượng tuệ chân thoạt nhìn là có thực tài thực học nếu thầy ta có thể ở lại đây, làm trụ trì bảo tháp tự, đó là không thể tốt hơn. Hai năm nay Trấn thủy nghiêu phát triển có điểm quá nhanh, vật chất giàu có thường thường đi cùng lòng người táo bảo, nếu hòa thượng tuệ chân này có thể phát huy mạnh Phật Pháp tại chấn trên ít nhất có thể tại trên trình độ nhất định trừ bớt sự nóng nảy của mọi người. Phát triển hai năm nay của Trấn thủy nghiêu công lao của La Mông và cái linh tuyển kia không thể không nhắc tới Nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy chấn nhỏ này dưới ảnh hưởng của chính mình mất đi yên tĩnh vốn có của nó A-di-đà Phật ước chừng qua hơn một tiếng đồng hồ sau Giảng kinh của ngày này mới rốt cục kết thúc rồi Hòa thượng tuệ chân cuối cùng lại tụng một tiếng Phật hiệu Lúc này mới đổi tới hình thức hàng ngày của chính mình Trên mặt mang theo một ít ý cười thoải mái trên người cũng ít vài phần trang trọng Đại sư vất vả rồi Đám người mới rồi lặng ngắt như thờ lúc này cũng rộn ràng nhốn nháo lên Dưới sườn núi còn có hai mảnh đất bỏ trống Ngày mai tôi mang nhiều chút cây rau con từ trong nhà tới đầy trồng Một ông lão chậm rãi đứng lên từ vị trí nói Là mong biết ông lão này tháng trước anh gặp qua ở bên cạnh đập nước Tới từ bên ngoài cùng vợ ông sống tại trong một căn biệt thự riêng tại khu sơn thủy nhân ra Xem ra bọn họ không chỉ có thích trồng rau củ còn thích nghe kinh Làm phiền tí chủ rồi Hòa thượng Tuệ Trân cười đáp lời, bọn La Mông dưới dẫn dắt của lão cha của Hồ Đàn Phong tới chào hỏi cùng hòa thượng Tuệ Trân, ông lão trước giới thiệu Hồ Đàn Phong con của ông, lại giới thiệu Vương Đại Thắng, cuối cùng lại giới thiệu La Mông, nói thằng nhóc này cũng là người thiện tâm, nhờ phúc của nó, người già của Trấn thủy như cơ bản áo cơm không lo. A-di-đà Phật, hòa thượng Tuệ Trân trịnh trọng tụng một tiếng Phật hiểu. A-di-đà Phật, La Mông cũng đáp lại một câu. A-di-đà Phật. Thí chủ thiện hạnh tôi ở thành phố gờ cũng nghe người ta nói qua thật sự là công đức vô lượng. A di đà Phật, ngoại trừ bốn chữ này, nhất thời lão Chu cũng không biết phải nói chút gì cùng hòa thượng này, bị một người tuổi tầm tầm anh khích lệ giống như con nít vẫn cảm thấy có chút quái gì. Tôi có mấy sư đệ cực kỳ kính nể đối nhân xử thế của la thí chủ, lần này nghe nói tôi tới chấn thủy nghiêu, đều bảo tôi nhất định phải đi nghiêu vương trang xem xem, hôm nay có duyên gặp không bằng chúng ta chụp chung một tấm hình lưu niệm được không. Hòa thượng tuệ chân cười nhẹ nhàng nói, a lão chú chưa bao giờ biết hòa thượng cũng sẽ yêu cầu người khác chụp hình chung lưu niệm cùng họ. Chụp chung một tấm đi. Hòa thượng tuệ chân lại nói lần nữa, trên mặt như trước cười nhẹ nhàng, giống như không hề biết xíu nào yêu cầu của chính mình có chỗ nào không thích hợp. Được, lão chu gãi gãi tóc đáp lời, giống như cũng không có lý do từ chối à. Vì thế liền như vậy, Lão Chu và Hòa Thượng Tuệ Trân sóng vai đứng ở trên phía tích của bảo tháp tự, Vương Đại Thắng cầm di động của Hòa Thượng Tuệ Trân đứng ở phía trước cách đó không xa tách một tiếng chụp một tấm hình cho bọn họ. Hiện tại Lão Chu cậu nổi tiếng ghê ở thành phố G đều có fan. Trên đường trở về, Hồ Đàn Phong chua lè nói. Từ sau khi gã có chút sản nghiệp, làm đường xây cầu kiếm không ít danh tiếng tốt cho chính mình, kết quả lan lộn tới bây giờ còn không bằng người ta ở trên mạng bán rau củ mấy ngày, cái thói đời này gọi là gì đây Mới nãy Hòa thượng Tuệ Trân nếu có thể yêu cầu chính mình chụp hình chung cùng thấy ấy Nói thành phố G còn có sư đệ đặc biệt kính nể gã chẳng hạn ông già gã không chừng phải cảm thấy kiêu ngạo vì gã lắm Nào như hiện tại, lát nữa ông già về nhà sau đó khẳng định lại ba hoa cùng hàng xóm Mấy người không biết chớ, hôm nay Tuệ Trân đại sư còn tìm lão chu chúng ta chụp hình chung đó Nghe nói người của thành phố G đều biết cậu ta Hòa thượng Tuệ Trân này cũng rất kỳ quái còn muốn cầu chụp hình Vương Đại Thắng tới bây giờ còn chưa hồi thần lại Trước đây lúc gã đi ra ngoài du lịch trái lại tìm hòa thượng người ta cùng nhau chụp chung tấm hình Nhưng mà bị hòa thượng yêu cầu cùng nhau chụp chung tấm hình chẳng hạn gã thật sự là nghĩ đều không nghĩ qua Hòa thượng thì sao? Hòa thượng không phải người à? Hồ Đàn Phong phản đối Chắc do từng đi nước ngoài không phải nói người nước ngoài đều nhiệt tình cười mở hơn so với chúng ta sao? Lão Chu miễn cưỡng tìm cái giải thích nhìn như hợp lý cho chuyện này Bên hòa thượng tuệ chân lúc này đã dùng di động đăng tấm hình thầy chụp chung cùng lão chu lên mạng Bên dưới tấm hình còn gõ một câu như vậy thấy rồi chứ Bây giờ tin chưa, sư huynh, huynh thật đi chấn thủy nghiêu Sẽ không là photoshop chứ A di đà phật, lão chu tấm hình này còn đẹp trai hơn so với tấm hình trên tiệm online Sư huynh, lần này huynh định thu bao nhiêu người Sư huynh, huynh đi nghiêu vương trang chưa Đồ của bên nghiêu vương trang có phải mua rất thuận tiện hay không Có thể mua được cháo bột không? Sư Huynh, sơn trà của Ngưu Vương Trang ăn ngon không? Muốn tới thì nhanh chân lên, muốn ta mua bán gì chứ? Phiền chết người, A-di-đà Phật, không tức là sắc, sắc tức là không thể diện lại có gì quan trọng chứ? Sư Huynh, Huynh chấp nghiệm quá sâu, chương 260, chưa tới mấy ngày thời gian, trên chấn Thủy Ngưu lại tới nữa một đám hòa thượng Thoạt nhìn còn trẻ hơn một chút so với tuệ hòa thượng tuệ chân nhưng mà ít nhất cũng có dáng vẻ hơn 20 tuổi, bọn họ tạm thời đều ở tại làng Hạ Hoa Tử, mỗi ngày tụng kinh nghiệm Phật khai hoang trồng trọt, có những hòa thượng sau này gia nhập thanh âm tụng kinh của hòa thượng lại lớn rất nhiều, có đôi khi một trận gió núi thổi qua, bên như vương trang đều có thể nghe được. Sáng hôm nay lúc La Mông đưa bé khỉ đi nhà trẻ, vừa vặn chạm mặt một đám hòa thượng sách gạo mì rau củ đối diện đi tới. Những hòa thượng này ở tại Trấn Thủy Nghiêu thật không giống một ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình miêu tả kham khổ cũng không giống mọi người nghe nói một số hòa thượng xấu xa uống rượu ăn thịt bọn họ nên nhiệm kinh thì nhiệm kinh, nên trồng trọt thì trồng trọt có đôi khi cũng sẽ tới trên thị trấn đi dạo một chút còn có thể kết bạn đi Đại Thủy Nghiêu nhũ phẩm ăn sáng, chẳng qua liền gọi bánh bao bột bắp chay và sữa đậu nành cộng thêm mấy cái dưa muối thanh đạm Là mong nghe nói gần đây chấn trên tới không ít hòa thượng, nhưng mà chân chính gặp, nãy vẫn là lần đầu tiên anh vốn cho rằng cho dù những hòa thượng này biết anh, nhiều nhất cũng gật cái đầu liền đi qua, dù sao không quen mà. A-di-đà-phật, không nghĩ tới những hòa thượng này đồng loạt dừng bước trước mặt anh, vừa là thờ dài lại là niệm Phật hiệu còn là mấy người đồng thời trường hợp khá đồ sổ. A-di-đà-phật, lão chu bị bọn họ làm tới chả hiểu cái quái gì, rốt cuộc là những hòa thượng này rất nhiệt tình, hay là bản thân anh quá ít thấy chuyện quái gì. Sư huynh, huynh mới nãy sao không nói. Chờ sau khi đi khỏi nhà trẻ, một hòa thượng tuổi còn trẻ hỏi một người hòa thượng khác lớn tuổi hơn mình. Nói cái gì, hòa thượng này giả ngu. Hỏi anh ta có thể bán một ít trái đào cho chúng ta hay không, chúng ta phải làm khóa sớm lại không thời gian đi siêu thị xếp hàng. Hòa thượng tuổi trẻ vội nói. Chúng ta lại không quen la thí chủ tuy tiện mở miệng như vậy thật sự là quá thất lễ, vẫn là để sư huynh tuệ chân nói đi. Vị sư huynh này đẩy việc cho người khác, lại nói, nghiệp trướng A, mình một người xuất gia như thế nào có thể mở miệng nói cái này Gần đây hòa thượng tuệ chân đang thu xếp chuyện trùng kiến bào tháp tự chấn trên có không ít người nguyện ý góp tiền xây dựng ngôi chùa này vì bọn họ Hòa thượng tuệ chân nhưng không có đồng ý, mà là chính mình ra tiền mua chút ngói, dẫn mấy hòa thượng khác làm việc từng chút một Hôm nay đào chút nền, ngày mai dọn chút gạch đá, thời gian mấy ngày trôi qua thế nhưng cũng có một ít hình dáng vẻ Sau khi người của Trấn Thủy Nhiêu nghe nói chuyện này, vốn còn có một số người phản cảm, lúc này cũng không khỏi tại trong lòng sinh ra một ít kính nể, dần dần còn có người qua đó dọn gạch xếp đá giúp bọn họ. Lão chua từ trong miệng các ngươi già biết được việc này, cảm thấy hòa thượng tuệ chân này, đại khái không mất bao lâu liền đứng vững gót chân tại vùng bọn anh. Vì trùng kiến bảo tháp tự, hòa thượng tuệ chân tìm tới chính quyền của Trấn thủy nghiêu. Chính quyền trấn cũng không có cái gì dị nghị đối chuyện thầy ấy xây chùa. Bảo tháp tự này vốn chính là cái chùa nhỏ chấn thủy nghiêu bọn họ lại là cái chấn nhỏ. Bình thường chỉ cần không vượt qua nghiêm đánh cho dù hòa thượng tuệ chân không thông qua bọn họ. Một mình xây cái chùa ở bên đó, ai rảnh rỗi sẽ gây khó dễ cùng một cái chùa các sư thầy chứ. Hơn nữa người ta vẫn là chính mình ra tiền xây chùa, lại không xin kinh phí cùng chính quyền. Hiện tại các đạo quán của Trấn Thủy Nhiêu, bình thường đều là xây trong làng nhỏ gần núi, cũng không cái nào là phê duyệt thông qua sau đó mới xây, hiện tại cũng không đều tốt đẹp ở tại đó sao. Nếu không phải cấp trên có văn kiện gửi xuống, bọn họ bình thường cũng sẽ không gây khó dễ cùng các đạo quán này. Chẳng qua hòa thượng tuệ chân này dù sao cũng là tốt nghiệp Phật học viện, lại ở trong quá trình du học lấy được học vị tiến sĩ Phật học còn hơi có chút tín chúng, ở nơi này bọn họ cũng coi như là nhân tài hiếm có. Nhân tài như thầy ấy bất kể là đi đơn vị chính phủ hay là hiệp hội Phật giáo cũng sẽ không có người quá mức khinh mạn đối thầy ấy Hơn nữa địa phương trấn tùy miêu này lại không có gì béo bở tạm thời cũng không ai tranh đoạt cùng thầy ấy Thầy ấy muốn theo trình tự nghiêm chỉnh xây cái chùa ở nơi này hẳn là cũng không tính rất khó khăn Ngoại trừ niệm kinh trồng trọt xây chùa, hòa thượng Tuệ Trân còn sẽ nhận một ít việc ở chấn trên Bình thường chính là lúc nhà ai có người già mất mời bọn họ qua niệm kinh siêu độ Trước đây người của Trấn Thủy nhiều lúc làm thang sự cũng có mời người Niệm Kinh, bình thường đều là mời người của Thái Đường, cũng có mời Hòa Thượng từ nơi khác tới, nhưng mà ít gặp hơn. Chỉ cần có người mời, Hòa Thượng Tuệ Trân đều sẽ dẫn một đám sư đệ đi qua, bất kể địa phương xa xôi bao nhiêu thầy cũng sẽ không từ chối tiền nhiều tiền ít toàn bộ xem tâm ý của chủ nhà. Những hòa thượng này nhiệm kinh nghiệm tới rất hay, chống đỡ được mọi trường hợp đối người lại hiền lành, ngoại trừ làm việc ra còn có thể truyền kinh giảng đạo cho bọn họ chưa được bao lâu, danh tiếng của những hòa thượng Bảo tháp tự đều truyền rộng ngay tại các làng lớn làng nhỏ xung quanh Trấn Thủy Nhiêu. Nghe nói vương đại thắng và hồ đàn phong đều tặng đồ cho bào tháp tự lão Chu suy nghĩ một chút cũng bảo người làm một mơ bánh bao chay, lại lấy một ít bánh bao bột bắp chay, dâu tây trái đào dương mai cũng mỗi dạng lấy một ít dùng xe ba bánh qua Con đường từ dưới làng họa hoa từ tới bào tháo tự hẹp, xe bốn bánh không chạy vào được, xe ba bánh nhưng lại là có thể. Thấy lão chu tặng đồ qua đây, hòa thượng tuệ chân tươi cười thực sáng lạn, gần đây hắn nhanh bị đám sư đệ này phiền chết rồi, cả ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới cái này cái kia của Ngư Vương Trang, còn cần cù hơn so với nhiệm kinh, bất đắc dĩ sư huynh tuệ chân bọn họ chấp nhiệm quá sâu thật sự không bỏ xuống được thể diện tự mình chạy tới Ngư Vương Trang muốn đồ này đồ kia cùng lão chu. Hòa thượng tuệ chân nói qua cảm ơn, liền bảo mấy sư đệ mang đám đồ này đi chia trừ bỏ bản thân bọn họ còn phải dành một ít chiêu đãi những người hôm nay tới đây giúp đỡ làm việc mấy hòa thượng trẻ vô cùng cao hứng liền đi rồi. Lúc này lão chua tới đây thấy bên bào tháp tự này không chỉ có tới không ít người già phụ nữ và trẻ em, đàn ông thân cường thể tráng cũng tới mấy người còn có một ít thiếu niên tuổi nhỏ, đại khái là bị người già trong nhà lôi tới, muốn để bọn nó có thể được bồ tát phù hộ nhiều hơn. Lão chu cũng không ở lại lâu, sau khi đưa đồ tới, lại chào hòa thượng tuệ chân, trở về nghiêu vương trang của anh, gần đây trên nghiêu vương trang sơn trà dâu tây đã sắp hết mùa rồi, đào máu heo và dương mai đang muốn đi vào kỳ chĩu quả, mỗi ngày bên tứ hợp viện đều phải hái không ít trái cây về. Lúc lão Chu trở về, Lưu Thải Vân đang dẫn theo mấy người, cắt trái đào kích cỡ nhỏ nhỏ ngoại hình không đẹp sáng nay hái về ngâm rượu, thời gian ngâm rượu của thịt đào không cần quá dài, chỉ cần 7-8 ngày liền có thể mở nắp uống được rồi, mùi vị cũng tuyệt hào. Đặc biệt dùng đào máu heo của Như Vương trang ngâm ra, dịch rượu sáng bóng trong suốt như hồ phách, trong hương rượu mang theo mùi đào nồng đậm, mỗi ngày lão Chu bảo người chọn một ít trái đào ngoại hình không đẹp lắm cắt ngâm rượu, để ở trong siêu thị bán, mỗi ngày cơ hồ đều là vừa lên giá hàng liền bị tranh mua sạch. "Trà, rốt cuộc về rồi ha?" Lúc này Mã Tư Quân đi ra từ trong căn trong tay còn cầm một cái bánh bao bột bắp chay, cái bánh bao đó bị gã mở bung ra từ giữa, gắp một ít rau muối cho vào. "Sao anh lại tới đây?" Lão Chu đậu xe ba bánh xong, hỏi gã ta. Chút thời gian trước mã từ quân đi phương bắc một chuyến, vừa đi chính là mấy tháng, nghe bọn liễu như hoa nói, người này ăn thiệt từ chỗ la chí phương, bị chút đà kích đi ra ngoài điều chỉnh tâm tình. Tôi nghe nói dương tồn ba lại đặt hàng với cậu, lần này muốn bao nhiêu dương mai và đào huyết heo. Mã từ quân vừa nhai bánh bao bột bắp vừa hỏi lão Chu. Số lượng rất lớn, tôi chuẩn bị giảm bớt một chút cho anh ta. Trước đó mỗi ngày số lượng của Dương Mai đào máu heo chín không lớn, Lão Chu liền không nhận đơn đặt hàng của bên đó, gần đây trái cây trên núi chín nhiều tầm tầm cũng có thể cung hàng cho bên đó. Khẳng định phải giảm, cậu không cần nương tay, gắng sức giảm, bên đó rất xa trái đào, Dương Mai chín chờ tới chỗ bọn họ không sai biệt lắm cũng nên hư rồi, hái trái chưa chín truyền qua cho bọn họ, đó không phải lãng phí đồ ngon sao, Dương Mai thật ngon đào thật ngon, chưa chín liền hái rồi, rất đáng tiếc. Mã Tư Quân Tự nói tự bàn. Anh định muốn bao nhiêu? Lão chu đi thẳng chủ đề. Này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mã tư quân nhách miệng cười, lộ ra miếng ớt đỏ rực trên răng cửa, nghe nói giá tiền của siêu thị nhà cậu bán còn không cao bằng bán cho tôi, vậy còn bán cái gì, dứt khoát đều bán hết cho tôi đi, về giá tiền, chúng ta còn có thể lại bàn bạc. Lão chu vừa nghe người này lại định bao vườn liền có chút đau đầu, cái gì đây, bị tổn thương tình cảm liền có thể trả thù xã hội, hay là nói lại muốn bị ngoại trừ rồi khó khăn làm cái hồ bơi tích chút danh tiếng, đừng lại dày vỏ nó mất hết. Lão chua tốt bụng nhắc nhở gã, nếu không thì vầy đi cậu đừng nói với họ đồ đều bán hết cho tôi, liền nói bị bên hồng không mua hết rồi, thế nào? Mã tư quân ra cái chủ ý ôi thiêu, chẳng ra gì, lão chu không muốn cấu kết với nhau làm việc xấu cùng gã. Bằng không anh đi tìm Mai và chắc hỏi một chút đi, hai người bọn họ hẳn là có thể giúp anh chuyển chút đồ ngon về. Mai và chắc là ai? Mã tư quân hỏi, nhà cung cấp do củ xuyên quốc gia chuyên nghiệp, hiện tại phát triển nông trại ngay tại làng Hạ Hoa Tử. Lão Chu trả lời, mỗi khi trên nghiêu vương trang có trái cây chín. Người từ bên Đồng Thành tới đây làm việc liền đặc biệt nhiều, lúc này cũng không ngoại lệ, chẳng qua sau này có thể làm loại công tác ngắt hái trên Nhiêu Vương Trang hay không, vậy không phải bọn họ có thể định đoạt gần đây trên Nhiêu Vương Trang rất nhiều rau củ tới lúc thu hoạch rồi, mỗi ngày thu hoạch rau củ rửa rau củ muối rau củ, đất đai thu hoạch rau củ xong cũng phải khai khẩn canh tác một lần nữa, những cái này đều cần hàng loạt nhân công. Những người thành phố trên Nghiêu Vương Trang, có làm một hai ngày, có làm ba năm ngày, lúc rời đi, đều không ngoại lệ, đều phải mua chút dương mai mang về, này cũng là một trong phúc lợi đãi ngộ làm sức lao động giá rẻ của nhà lão Chu trên Nghiêu Vương Trang. Người thành phố trên Nghiêu Vương Trang đều là tới làm việc cho nên bình thường rất ít mang theo thú cưng, cho dù dẫn theo, cũng đều sẽ nhìn chăm chằm, sợ chúng nó không cẩn thận một cái liền chạy mất. Nhưng mà vẫn sẽ có một hai người cầu thả sơ suất. Ngày này, liền có một con chó phốc hưu tại lúc chủ không chú ý, đi chơi tới rừng cây dương mai, vừa vào mảnh rừng cây ăn trái này, nó lập tức liền lưu luyến quên đường về luôn, dựng thẳng hai cái lỗ tai lớn, ở trong bụi cỏ tìm kiếm dương mai chín vừa mới rơi xuống còn rất tươi ngon, dương mai của như Vương Trang rất ngọt, đặc biệt bởi vì vị trí sinh trưởng khá lệch, không ai chú ý tới trái cây chín quá rồi, quả thực ngọt như mật ong vậy. go gâu, gâu gâu gâu. Quân đoàn động vật của Ngưu Vương Trang rất nhanh liền phát hiện kẻ xâm nhập nha nha con đầu tiên nhảy ra thì uy với nó, đối phương hình thì khá nhỏ, thoạt nhìn như là rất dễ bắt nạt. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, không nghĩ tới con sói hưu này tính tình còn thực nóng nảy, không chỉ có bé nhọn sủa ngược lại còn chủ động tới gần nha nha, bày ra tư thái công kích. Gâu gâu gâu, gâu gâu, trong rừng cây ăn trái, nhóm chó nhất thời sủa bầy đàn, đều nhe răng nhanh trắng tinh đối con chó bên ngoài xâm nhập vào đây. Ao ao, đại bảo tức giận đến tới một ngụm cắn mấy cọng cỏ dài trước người chính mình, lần trước nó cắn chết một con heo cảnh thú cưng của một người thành phố mang tới, bị lão chu cút xương cốt lớn suốt hai ngày, lúc này con này lại hung hăng càn quấy cùng nó, so sánh cùng xương cốt lớn của nó, đại bảo vẫn là cảm thấy xương cốt lớn quan trọng hơn chút. Ngụm bò, lúc này cách đó không xa truyền tới tiếng kêu của nhị lang. Hú! Bầy chó của Như Vương Giang đều ngừng sủa, chính là như cũ hùng hổ bày ra răng nanh của chúng nó đối con chó phốc hưu kia. Gâu gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu. Còn phốc hưu này còn tưởng bọn này đều sợ chính mình, nhất thời kêu tới càng đắc ý. Ụm bò, Nhị Lang vùng bốn chân to khỏe, từng bước một xuyên qua bọn nha nha, đại bảo đi qua chỗ con phốc hưu đang rào giạt đắc ý. Ô Sau khi thấy rõ ràng hình thể của đối phương, con phốc hưu nhất thời rụt cổ, lặng lẽ lui hai bước về phía sau. Phó, nhị lang đưa đầu châu tới gần trước mặt con chó nhỏ cua cua sừng châu cứng rắn trên đầu, lại phát ra tiếng phì phì trong mũi đối với nó. gâu ô, con phốc hưu bị dọa đến cả người run lên, cục đuôi quay đầu bỏ chạy, dọc theo đường đất của nghiêu vương trang, bay nhanh chạy ra rừng cây ăn trái, lại bỏ lên trên sườn núi đối diện biến mất ở tại trong một mảnh ruộng mướp. Gầu gầu gầu, gầu gầu lần sau lại tới mày nhất định phải chết. Ao ao ao. Đám nhà quê tới từ trong thành phố này khẳng định chưa thấy qua châu. Cáp cáp, con này bộ dạng thật là kỳ quái. Gâu, nhục nhã, ủm bò, sau khi thành công đuổi kẻ xâm nhập đi, nhị lang liền không ở lại rừng dương mai, vùng đuôi đi đi hướng rừng cây đào, so sánh với dương mai, nó càng thích ăn trái đào. Gâu gâu. Một bầy chó lớn chó nhỏ của Ngư Vương Trang vội vàng đuổi theo cộng thêm ba con chó đực nhỏ của nhà Lão Tam Đội ngũ chúng nó đã mở rộng tới bầy con rồi Mỗi một con đều lớn tới mập mạp khỏe mạnh Mới nãy cũng là bức bách dưới dâm uy Lão Chu Bằng không con chó phốc hưu không biết chết sống kia nhất định tê tua chạy đi Trong tuần tháng 6, ông chủ đoạn mới vừa tiện ông già mình về Hồng Kông, tại trong viện từ kể chuyện cười cùng người già, nghe nói ông chủ mã định bao vườn đào máu heo, dương may sau đó giá họa chuyện này lên trên người hội sở nhà gã, trong lòng cực kỳ khó chịu này không phải tuyên bố bắt nạt hội sở nhà gã cách khá xa. Nhưng gã lại thật sự thực hưởng thụ trạng thái thường xuyên mồ hôi, hưởng thụ Mỹ thực thuận tiện đảm đương điệp viên như bây giờ trên nghiêu vương trang, không muốn nhanh như vậy liền bại lộ thân phận, vì thế gã quyết định nhìn. Chính là nhìn thì nhịn ông chủ đoạn lại có chút nhịn không được, đêm hôm nay ông chủ đoạn xoay người một cái ngồi dậy từ trên giường, mặc quần áo mang giày xong, lại lấy ra một thùng sơn từ dưới gầm giường, mở cửa phòng ra, gión ra gión rén biến mất ở giữa bóng đêm mờ mịt. Lại qua hai ngày, mã thư quân lại lái xe tới Trấn Thủy Ngưu Kít, lúc đi qua cái bảng hiệu bên ngoài Trấn Thủy Ngưu gã một chân đạp thắng xe. Chỉ thấy phía dưới mấy chữ lớn nhân dân Trấn Thủy Ngưu chào đón bạn lại bị người thêm một cái đuôi nhỏ Lúc này nhưng thật ra không viết ngoại trừ mã từ quân Lần này người ta viết chính là ngoại trừ gian thương Hàng này chính là đang nói gã hà Là đang nói hà hà Xóa hay không xóa Ông chủ mã lúng túng rồi Xóa không phải là không đánh tự khai à Chính là không xóa Trong lòng gã lại cảm thấy rất khó chịu Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 20 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của Úc Đọc Chuyện Đang Mỹ Bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé